Nhưng sóng thần kéo dài chiến tuyến thật sự quá dài, mặc dù có núi sông phiến vực này vũ khí sắc bén tướng trợ, vẫn là lưu lại không ít chỗ hổng, huống hồ Hạc Liên Hoa tu vi hữu hạn, cũng không thể hoàn toàn phát huy núi sông phiến chi uy năng. Hoắc công tử, còn chống đỡ trụ. Cố Uyển Hi lo lắng nhìn mắt sắc mặt trở nên trắng áo lục công tử, một bên thủ hạ không ngừng, giơ tay nhấc chân gian một đạo khổng lồ kiên cố băng tuyết tường thành đã là thành hình. Tật lực. Bất quá, không sai biệt lắm. Minh Hữu trước mặt, Hoắc Liên Hoa cũng không làm ra vẻ. Gọn gàng dứt khoát nói ra tình hình thực tế. Nam Hải cực khiếu, há là bình thường, nếu tập biển cả đại lục sở hữu nguyên anh thậm chí là những cái đó ẩn cư không ra hóa thần chi lực, trận này tai họa có lẽ có thể có chuyển cơ, nhưng hiện giờ, chỉ bằng vào bọn họ một ít kim đan, tuy rằng chậm lại sóng thần thế đi, nhưng chung vô lực trừ khử trận này nhân họa. Đã hướng các tông phát ra cứu viện truyền âm. Trước đó, chỉ có kiên trì. Cùng sóng lớn rằng có mấy cái hiệp, mặc dù thực lực cường như Cố Huyền Hi, cũng đã ẩn có chống đỡ hết rồi. "Ai, ta nói trăm rằm thiếu chủ, ngươi liền tính toán như vậy ngồi yên sao?" Giang Nan thao tác núi sông phiến Hoắc Liên Hoa, thế nhưng còn có tâm tư cợt nhả cùng Bách Lý Diễn đến lần. Hắc Lý Nam tử nghe vậy cười, "Trung Châu Tào Hường, bác quên chuyện gì, buồn tọa mừng rỡ xem diễn." "Bất quá, nô núi sông phiến đâu, nếu không phải đi này một chuyến, buồn tọa thật đúng là không biết, tiêu giao hóa ra lại có như vậy thông thiên năng lực như vậy thực lực không tầm thường gia tộc." "A, nói không chừng" Có tư cách trở thành hắn Bắc quên Lâm thời minh hữu. Một bên Cố Huyền Hi lạnh lùng nói, nếu như thế, thiếu chủ đại, nhưng đi trước rời đi, đi trước cũng hảo, nơi này hiểm địa, Bạch Lý Diễn đi trước, kêu ít nhất có thể bảo đảm nàng bình yên vô sự. Bạch Lý Diễn khẽ môi khẽ nhếch, ta tứ cười, a, Cố Huyền Hi, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới. Ngươi căn bản là không cơ hội sao? Bạch Lý Diễn Nam tử nghe vậy hơi giật mình, làm như nghĩ tới cái gì. Bạch Lý Diễn thấy nam tử biểu tình, càng nhẫn cười, hừ. Mặc kệ là đối trước mắt Cự Khiếu, vẫn là ngươi đối mộ Vân thư khắc tình tố. Cố Huyền Hi, ngươi đều giống nhau bất lực. Cố Huyền Hi thanh linh đáy mắt, hiện lên một tia rực khoát, nhìn cái kia cười mỉa mai hắc y yả nam tử, chậm rãi nói, không thử xem, như thế nào biết. Đột nhiên, hai con phi hạm đồng thời một trận sốc này, nguyên lai vây truy chặn đường dưới, Cự Khiếu như cũ lướt qua thật mạnh cái chắn, huy quân bắc hạ. A, xé bãi, rốt cuộc không làm gì được nó đâu. Buồn tọe thật không rõ bất quá nhiều chết những người này thôi, cần gì như vậy liều mạng." Kia thiếu chủ cho rằng, "Vân thư nàng, lại là vì sao như vậy phân đấu quên mình?" Chỉ ở nhắc tới cái kia nữ tử khi, Cố Huyền Hi một thân đóng băng sử ý, mới có một tia bừng lòng. Bạch Lý Diễn không vui nói, "Nếu ta hợp Hoan cung trưởng lão đã mất cánh mạng chi yêu, kia bổn tọa liền cáo tử." Chương 227 ý trời. Đương hắn thu được tin tức, nói hắn hợp Hoan cung trưởng lão mộ Vân thư trọng phải hoàng tử là lúc, hắn là vạn phần tiếc hận. Nhưng cũng chỉ ngăn với vạn phần tiếc hận mà thôi. Hoàng tử như vậy đại thừa kỳ tồn tại, căn bản không phải hắn bách lý diễn thậm chí là nhân tu giới có thể khiêu chiến. Hỗn hổ muốn thuyết phục phụ tôn vận dụng toàn bộ ma tiêu công lực lượng, thân phận của nàng cùng tầm quan trọng còn xa không đủ tư cách. Đương hắn lòng tràn đầy tiếc nuối với sắp sửa mất đi một viên khổ tâm kinh doanh lâu như vậy quân cờ là lúc, Cố Huyền Hi cùng Hoắc Liên Hoa lại không biết như thế nào thuyết phục từng người gia tộc, lại là xuất động gần trăm tu sĩ cấp cao tiến đến Thanh Lang đã có người xung phong, kia hắn tất nhiên là vui vẻ tương thủy, nếu thật có thể có hồi hoàn, cũng coi như ngoại ý muốn chi hỉ. Tới gần Thanh Lăng, bọn họ mới phát hiện nơi này đã là hồng thủy ngập trời, không gian không xong, căn bản vô pháp lựa kiếm, hành đến Bạch Ly diễn tùy thân mang theo Ma Tiêu cùng trấn cung chi bảo thiên cực hạng, thuận gió nhưng ngự, nháy mắt hành ngàn dặm. Nào biết, đoàn người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, chạy vội tới nơi này, nhìn thấy, lại là nữ nhân này không ngị sân loạn chạy trốn. Lại nghĩ đánh bạc mệ suy nghĩ ngăn cản trận này hảo kiếp. Mộ Vân Thư, ngươi trước nay học không được chân chính tàn nhẫn, trước nay làm không được chân chính tuyệt, ngươi thân nhập ma môn, tâm lại trước sau ở ngoài cửa, thật là làm người thất vọng. Bạch Lý Diễn đem trong tay hôn mê nữ tử nhét vào một bên lòng còn sợ hãi thần mục trong tay, chiếu cố hảo chủ nhân của ngươi, nơi này không nên ở lâu, chúng ta đi. Thiếu Lam nam tử thật cẩn thận tiếp nhận Vân Thư, thần thức cấu kết gian, chính là nàng đã tỉnh không cấm thấp giọng lầu bầu một câu. Giọng nói chưa rơi xuống đất, ngẩng đầu liền thấy vài đạo ánh mắt động tác nhất trí hướng hắn nhìn lại đây, nam tử bĩu môi, lẩm khung, đều như vậy nhỏ giọng. Vân Thư tuy thanh tỉnh không lâu, mấy người nói chuyện với nhau lại cũng lọt vào tai không ít, cũng đủ nàng rõ ràng trước mắt tình hình. Nữ tử trợn mắt gian, bỗng nhiên nhìn thấy cố nhân, trong đó không ít vẫn là xuất hiện ở nàng thức tỉnh ký ức bên trong, mang cho nàng vô số thống khổ cố nhân, muốn nói trong lòng không cũng có cảm xúc cuộn cuộn, đó là giả. Bạch Ly Diễn cùng bảo ngược Cố Huyền Hi coi thường cùng vô tình, Mộ Vân Thư trước khi chết tuyệt vọng kêu gọi. Từng man ở nàng trong đầu hiện lên. Giờ phút này nàng điên cuồng mà tưởng đốt hết mọi thứ, làm cho bọn họ cũng nếm thử đốt người chi đau, trước cốt chi hận. Cố Huyền Hi xa xa nhìn đối diện phi hạng thượng một bộ hồng y liễu nữ tử, khuôn mặt lạnh băng, lại mắt như liệt hỏa. Đó là cách xa nhau mấy trượng, cũng có thể cảm nhận được nàng lập vào trước mặt một thân lệ khí, phảng phất đến từ địa ngục Tu La. Vô luận là rơi vào ma môn mộ Vân Thư, quyết hết dị vãng mộ Vân thư, thậm chí là trở thành hợp hoan trưởng lão mộ Vân thư. Đều chưa từng làm hắn cảm thấy như vậy kinh hãi. Vân thư cố huyền hi thấp giọng nghiệm, gục đầu xuống tới, bị như vậy ánh mắt nhìn, hắn cảm thấy chính mình trước nay lạnh băng lồng ngực tựa phải bị một loại mạc danh cảm xúc căng vỡ ra tới. Nữ tử câu môi, tràn ra một cái không hề độ ấm lúm đồng tiền, rồi sau đó, hồng y liễu tung bay, thả người nhảy ra phi hạng. Vân thư nhấp chặt môi đỏ, nàng trong lòng có tràn đầy hận ý, nhưng trước mắt lại có so ân oán tình thù càng chuyện quan trọng. Lấy cố, hoặc đoàn người năng lực, vô pháp xoay chuyển cục diện, có thể kéo dài một ít thời gian đã là cực hạn, chính là nếu không đêm này đầu ra hộp ác thú hoàn toàn chế phục, mấy ngàn dặm trùng châu đất liền, không riêng sẽ thương vong vô số, càng sẽ biến thành không có một ngọn cỏ tuyệt địa. Nếu muốn hỏi tâm không thẹn, sao không buông tay một bác Hốn hổ, nàng đã có giải quyết phương pháp. Túc hồn cho nàng trong trí nhớ, có một đoạn về phi vân cùng hoàng tử chuyện cũ, bất quá là một cái chi tiết Nàng lại từ giữa có ngoại ý muốn phát hiện. A, thế sự chính là như vậy thần kỳ, tựa hồ vận mệnh chú định đều có ý trời. Chương 228 Hoàng tử bí mật. Kỳ thật, một năm trước xuất hiện ở Thanh Lăng Thành Trùng, cũng không phải hoàng tử chân thân, mà chỉ là một cái ngoại thân hóa thân. Nếu là ngoại thân hóa thân, quyết không thể rời đi bản thể quá xa, mà Thanh Lăng Thành Ly Nam Hải bất quá trăm dặm, vừa lúc là hóa thân có khả năng tới lớn nhất khoảng cách. Cho nên, nàng thẳng đến vào Thanh Lăng Thành sau, Mới sinh ra bị nhìn trộm cảm giác, cho nên hoàng tử có thể sinh ra lực ảnh hưởng, tuyệt không có bọn họ tưởng tượng như vậy lại. Chỉ cần rời đi Thanh Lang địa giới, nàng không sợ hoàng tử tìm nàng phi toái. Mà hoàng tử sở dĩ phải dùng hóa thân, là bởi vì lấy hắn trước mắt tình cảnh, hắn tuyệt không dám bán ra Nam Hải một bước. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hoàng tử sợ bị giết đánh. 700 năm trước, Phi Vân cùng hoàng tử ở Nam Hải tương nộ kia một ngày, Nam Hải phía trên đã từng kiếp lôi đại tác phẩm Cơ hồ san bằng nửa cái Nam Hải phi thăng chi kiếp. Nguyên nhân không phải mà khác, đúng là bởi vì kia một ngày phi vân đã đến, làm có nhịn tò mò hoàng tử lộ chân thân. Mọi người đều biết, hoàng tử chân thân mãi hồng hoang gì thú, tu vi sớm đã thâm không thể biết, nhưng thực tế thượng, hoàng tử tới đại thừa kỳ đã có mấy ngàn năm, ly độ kiếp phi thăng cũng chỉ một bước xa. Hắn chi khí cơ, một khi hoàn toàn bại lộ ở thiên đạo dưới, thập phần dễ dàng đưa tới độ kiếp lôi kiếp. Mà hoàng tử cũng không tưởng ở không có hoàn toàn nắm chắc dưới tình huống độ kiếp. Cho nên hắn cũng không dễ dàng ra biển, càng sẽ không dễ dàng ở Nam Hải ở ngoài lộ ra chân thân. Mà ngày ấy, bởi vì hắn bị phi vân trên người thượng giới hơi thở hấp dẫn, nhất thời lỗ mãng, lấy bản thể ra Nam Hải, tức khắc dẫn tới Nam Hải phía trên, giáng xuống lôi kiếp vô số. Nhân tu nếu là phi thăng thất bại, thượng có thể lựa chọn binh giải trùng tu, mà thú tu, một khi thất bại, chỉ có đường chết một cái. Cho nên, ngày đó nếu không phải phi vân tương trợ, lúc ấy cũng không thực lực độ kiếp hoàng tử, sớm đã thần hình đều diệt. Cũng nguyên nhân chính là như thế, lúc sau hoàng tử mới có thể đối phỉ Vân các loại đại bụng. Nếu nói 700 năm trước, hoàng tử thượng vô thực lực thành công độ kiếp, nhưng cho đến ngày nay, tu vi càng thêm tinh thâm hoàng tử đã có một bát chi lực. Nhưng là, dù vậy, hắn cũng tuyệt không dám phi thăng độ kiếp, bởi vì 700 năm trước hắn dưới sự giận dữ tàn sát dân trong thành, tích hạ quá nhiều sát nghiệp, nếu là bị thiên đạo bắt được độ kiếp, hừ, mặc dù cường như hoàng tử, cũng chỉ chết mà thôi. Vân thư mắt đẹp hơi ngưng, a, một khi đã như vậy Hàm tự, nếu là làm ngươi tự thân khó bảo toàn, ngươi nhưng còn có nhàn tâm làm hại biển cả." Nữ tử nhẹ nhàng giơ tay, nơi xa sừng sững cự tháp hóa thành một đạo màu bạc lưu quang bay vào vân thư trong tay, hồng y liễu bay vút giàn, lướt qua mọi người mà đi, Cố Huyền Hi. Thần nhất định kiên trì. Quay đầu mỉm cười chung, bao nhiêu khí phách. Nữ nhân, ngươi muốn đi đâu?" Thân mục ở nàng phía sau thất thố kêu to. Lấy ngọc tháp dừng chân, mấy cái lát mình, nữ tử đã là thân ảnh mơ hồ. Chỉ một tiếng lanh lảnh thanh âm thuận rõ truyền đến, "Đi Nam Hải." Tất cả mọi người là sững sờ ở tại chỗ, kia nữ nhân, thế nhưng nói muốn đi Nam Hải. Kia chính là hoàng tử Hạ Hổ, còn có so đi kia chết càng mau sao? Hoắc Liên Hoa sắc mặt biến đổi, song quyền nắm thật chặt, cuối cùng lại chỉ là nhíu nhíu mày, càng thêm ra sức thao túng núi sông thiên, đầu hạ từng tòa cường tráng núi cao, trở một trở cự khiếu kiêu ngạo bước chân. "Mộ Vân Thư, ngươi thật là." Tim đương chết làm ra tân độ cao. May mắn Mạnh Man chuyến này không nói cho hắn ngốc ca ca, bằng không, trước mắt hắn khẳng định là ngăn không được kia căn đầu gỗ đi theo kia nữ nhân đi tìm đường chết. Từ đầu đến cuối, kia Bạch Di hơi nhiễm nam tử, đều trầm mặc không nói, nhìn như bình tĩnh. Không người nhìn đến, hắn tay áo đế tàn sát mười bãi băng tuyết cùng gắt gao nắm chặt đến phát run đôi tay. Mà Hắc Hạng phía trên, Lê Thu Tiên nhìn Bạch Lý Diễn hắc không thể lại hắc sắc mặt, do dự nói, "Thiếu chủ, còn đi sao?" Chương 229 Lôi Chi Can Nguyên Nam hải phía trên, sóng lớn ngập trời, nước lặng kích động, dĩ đảo biến ảo thành các loại dữ tựn bộ dáng. Nữ tử tế ra túc hồn, chỉ thấy một tòa cổ trụ ngọc tháp như diều gặp gió, cuối cùng vững vàng huyền với phía chân trời. Nữ tử lập với tháp đỉnh, bối để cựu tiêu, hai mắt nhẹ hạ, từ đan điền chô bước ra một sợi tinh tế tử mang. Kia lưu tử mang phủ với ly khai nữ tử trong cơ thể, lập tức dẫn cựu thiên biến sắc, vắt ngang đâu chỉ vạn dặm nam hải phía trên trong giây lát lực tới vô số dày nặng mây đen. Trưởng châu, Nam Hải trên không, trời đất u ám, gió nổi mây phun. Tinh thể tử mang bất quá tản ra mỏng manh ánh sáng, lại có thể lôi kéo thiên địa biến sắc. Lôi chi can nguyên. Giống một tiếng rung trời động mà giống to. Vân thư dưới chân, vô biên nước lặng kịch liệt lẫn nhau va chạm, chụp phủi, lộn xộn thành một đầu dữ tận thủy quái. Nước lặng ngưng tụ thành thủy quái dùng sức đông đưa vây đuôi, mở ra hắc khí tràn ngập cự miệng, thẳng tắp hướng đứng ở trời cao nữ tử đã đi. A Giữ cảm đến nguy hiểm hoàng tự rốt cuộc kìm nén không được. Vân thư lạnh lùng nhìn hướng chính mình đánh tới thật lớn thủy quái, lại không cùng nó giao phong, chỉ chờ nó vọt tới chính mình trước mặt một chốc kia, lắc mình vào tốc hồn hắc, chỉ để lại kia một sợi trậm dãi chướng đại tử mang, trễ ở tháp đỉnh, quang mang tiệm thịnh. Kia thủy quái phác cái không, chính bực bộ gian, bỗng nhiên cảm nhận được kia một mạt tử mang, chỉ nghe được một tiếng gào rống, nước biển ngưng tụ thành cự thú với nháy mắt sổ đổ, tan xương nát thịt rơi vào Nam Hải bên trong. Nữ tử tâm niệm vừa chuyển, thực mau lại loẹt ra túc hồn, đứng ở tháp đỉnh, đối với Vô Ngần mặt biển buồn bã nói, "Hoàng tử, có túc hồn ở, ngươi ngoài thân hóa thân, không làm gì được ta." Nang biết, hắn tất nhiên là nghe thấy. "Ngươi lại nói dối. Này không phải nàng túc hồn." Nam Hải phía trên, quanh quần từng trận gào rít giận dữ. "Ngươi cho rằng, nó cũng chỉ có thể ẩn dưỡng thần hồn sao? A, ngươi, hoặc là Ma Vũ, làm sao từng chân chính hiểu biết quá phi văn?" Giống Ngươi căn bản không phải Phi Vân, dám can đảm dùng loại này ngữ khí cùng bổn vương nói chuyện. Giống giận giân, Nam Hải chi thủy bạo liệt quay cuồng lên. Một sợi tử mang đã là chướng đại thành một cái tím cầu, sâu kín ánh sáng tím hạ, nữ tử mặc mắt thật sâu. "Là, nàng không phải Phi Vân, lại muốn thừa nhận ngươi đối Phi Vân tức giận, ở tên là tương lai thời không, ở cái kiếp kêu, kêu Vân thuộc nữ tử sinh mệnh, tiếp thu ngươi vô tình cũng có ý định trả thù." "A, hoàng tử, ngươi vừa không dám rời đi Nam Hải." lại không dám hiện ra trấn thân. Ngươi nói, ta có cái gì không dám? Trong nháy mắt, nữ tử trong tay lôi cầu lại là trướng đại mấy lần, ở giữa tới lui tuần tra vô số tinh mịn lôi đỉnh, mỗi một địa đều ở tản ra thần bí cùng thuần khiết lôi khí tức. Ma mây đen man bước, cuồng phong gào thét nam hải trên không, cũng ẩn ẩn truyền đến ù ù tiếng vang. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? A, hoàng tử. Nơi này chính là Nam Hải, ta về này một sợi lôi chi căn nguyên mà đến. Ngươi nói muốn làm gì nữ tử không nhanh không chậm lời nói nhỏ nhẹ, lại tựa chứa tà hữu vận mệnh lực lượng. Phía trước Túc Mồn xuất thế là lúc, Thiên Lôi Hàng ở Thanh Lăng thành nội, hoàng tử lại là ngoài thân hóa thân, còn không sợ lôi đình, mà hiện giờ chính là ở Nam Hải phía trên, nếu là dẫn tới Cửu Thiên giáng xuống kiếp lôi, a, vẫn luôn thâm nặc đáy biển che giấu hơi thở hoàng tử, nên lo lắng cho mình có thể hay không nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Ngươi, ngươi đều biết. Hắn sợ kiếp lôi, bởi vì độ kiếp hẳn phải chết lư tử bình tĩnh điên cuồng, rốt cuộc làm hắn cảm thấy một tia sợ hãi. "La, ngươi nếu không lùi kia hồng thủy vào dặn, ta liền bình ngươi này nửa giang sơn." Chương 230 Thanh Lang Hủy. Vân Thư với vạn thú chủng nội được đến Lôi Chi Can Nguyên, ngoại thượng cổ lôi thú nội đan ngưng tụ thành một sợi lôi đỉnh tinh hoa, mà thượng cổ lôi thú lại danh ngàn kiếp thú, lịch nuôn vạn lôi kiếp mà thành tiểu thuần tịnh lôi thuộc tính dị thú. Cho nên, một sợi Lôi Chi Can Nguyên liền có thể dẫn tới cửu thiên kiếp lôi hô ứng. Mà Nam Hải thượng chỉ cần giáng xuống một tia kiếp lôi, nàng chẳng khác nào cấp thiên đạo gửi đi một cái tọa độ. A, hoàng tử khổ tâm ẩn nấp phi thăng chi tức, liền không chỗ nào che giấu. Đến lúc đó, thiên đạo sẽ tự ban cho muôn vạn kiếp lôi, đưa hoàng tử quy thiên không nói, san bằng nửa cái Nam Hải, cũng không lại lời nói hạ. "Hoàng tử, ngươi biết đến, sát nghiệt quá nặng, ngươi căn bản không dám độ kiếp. Cho nên, suy xét thế nào?" Huyên với nữ tử đàn điền phía trước màu tím lôi cầu trong vòng, nâng ra một bó dạng rễ có sáng. Đem nữ tử tuyệt mỹ lại lạnh lạnh khuôn mặt chiếu mày mày xuất hiện. Lôi Chi căn nguyên vận sức chờ phát động, chỉ đợi nàng ra lệnh một tiếng, to lớn lôi cầu bên trong kia trụ lượng chói mắt từ mang, liền sẽ xông thẳng phía chân trời, dẫn hạ lôi kiếp. Ngươi vì sao phải như vậy đối bổn vương? Nam Hải trung nhấc lên sóng lớn, là hoàng tử cuồng loạn trô lên. Nếu là phi vân, tuyệt không sẽ như vậy vô tình, càng sẽ không như vậy đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Hoàng tử tiên bối, thật ngượng ngùng, theo ý ta tới. Ngươi mệnh cũng không so trùng châu số thành, thừa vạn tu giả mệnh càng đáng giá. Cho nên, đừng ép ta." Nữ tử ngựa đầu nhìn mây đen áp thành đầy trời ô trẫm, chỉ tay nâng lên tử mang vỡ toang thật lớn lôi cầu, từ xa nhìn lại, gió cuốn mây tan dần, thiên địa duy dư nữ tử trong tay này một vòng thần bí, tóc mục tí nguyệt. Giống hoàng tử không cam lòng giống giận. "Hoàng tử, ta cũng không phải ở cầu ngươi." Nữ tử đấy mắt sâu kín ánh một mặt nguy hiểm tử mang, "Ngươi đã chết, cử kiếu giống nhau sẽ lui, ta chờ đổi." Giống. Giống giống. Vì cái gì? Vì cái gì buồn vương đợi bảy trăm năm? Chờ tới không phải phi vân. Lại là ngươi như vậy mà trướng. Hoàng tự, không cần phải nói vỉ khuất như vậy. Đừng quên, là ngươi trước đối ta động thủ. Mấy trăm rằm ở ngoài, đã đẩy mạnh đến thanh lang biên cảnh cự khiếu phía trước, cố huyền hy gần như kiệt lực, cắn răng thủ vương thanh lang cô thành, mà một bộ áo lục công tử, sắc mặt trắng bệnh triệu hồi mệt mỏi đã hiện núi sông phiến quay đầu nhìn đã là hao hết cuối cùng một tia linh lực hóa ra con cháu, này đó nhưng đều là trong tộc tinh anh, tuyệt không có thể chết ở nơi này. Hắn đã hết nhân sự, hiện giờ là nên buông tay lúc, vô luận bất luận cái gì tình huống, tự bảo vệ mình cùng gia tộc mới là đệ nhất vị. Bạch Lý Diễn ôm cánh tay đứng ở hầm đầu, một bộ huyền sưởng đón gió phân phật, mắt lạnh nhìn nhỏ mạnh hết đả trung châu tu sĩ, liễu mai cười. Huyền hy chân quân, nên triệt. Hoắc Liên Hoa rơi xuống đất có thanh một câu. Đánh ngậy đang ở Liều mạng Bạch Đế Liề Nam Tử. Không, còn không phải thời điểm Nam Tử dưới trưởng chưa định, thanh lệnh ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú phía dưới sắp thoát hộp mã đi manh thú. "Cố huynh, ngươi muốn rõ ràng, ngươi không phải một người. Hơn nữa, ngươi họ Cố." Hoắc Liên Hoa hẹp dài mắt vượng trung hiện lên một màn sắp nhọn. Nếu hắn gian ngoan, liền chỉ có thể mạnh bạo. "Giống, giống giống." Rung trời động mà gào giống tiếng động truyền đến, thẳng kinh nhân tâm thần sợ run. Ngay sau đó, Dương nhanh múa bút, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi ngập trời cự khiếu tựa hồ với một cái chớp mắt chi gian bị ấn xuống nút tạm dừng. Rồi sau đó, màu lam đen ngàn dặm sóng lớn tán loạn nhanh chóng hướng Nam Hải phương hướng trở hồi, thực mau vô tung vô ảnh, chỉ để lại đầy đất hỗn độn, chứng kiến nó đã từng không ai bì nổi đã tới. Thanh thấm mà lãng, đã là vỡ nát, một vật không tổn thanh lăng thành, hủy hoàn toàn, lại cũng hủy đến nơi sở. Chương 231 giai nhân kỳ thế. Nam Hải phía trên, đã là gió êm sóng lặng, Tinh không và lý, tựa hồ cái gì cũng không từng phát sinh quá giống nhau. Chỉ có một hồng y dị thân ảnh chậm rãi dừng ở bạch sa trải rộng bờ biển. Nữ tử buông xuống đầu, chỉ vươn bàn tay mềm, nhẹ nhàng thu hồi túc hồn. Đương nhiên, đứng lặng ở nữ tử trong tay kia tinh xảo đặc sắc tháp thân phía trên, bắn thượng một giọt đỏ thắm, túc hồn nháy mắt chảy xuôi qua từng trận ánh sáng nhạt, bất quá giây lát, ngọc tháp liền đem máu tươi hấp thu hầu như không còn. Nữ tử ngẩng đầu, diễm lệ khuôn mặt thượng là khác thường hồng. Khóe miệng một tia chưa khô vết máu. Lôi Chi căn nguyên kia chờ bá đạo chi vật, há lại như vậy nhẹ nhàng liền có thể khống chế, huống hồ nàng tự vạn thú trùng nội được đến cũng đem nó gồn dưỡng với đan điền, mới bất quá ngắn ngủi mười mấy năm, hành đến hoàng tử tâm phiền ý loạn chi gian vẫn chưa miệt mài theo đuổi này đó. Nàng vừa mới nhìn như khống chế nhẹ nhàng, kia cũng gần là nhìn như mà tôi, nàng cương chống không ở hoàng tử trước mặt rụt rè, mạnh mẽ ngữ sử còn chưa hoàn toàn thuần phục Lôi Chi căn nguyên, liền phải thừa nhận kia chờ bá liệt chi vật phản tệ. Nàng hiện giờ ngủ tạm đều thường, đang điền kinh mạch bên trong, linh thức đại loạn, ngoại hiện tu vi càng là từ kim đan 3 tầng trực tiếp kế kết đan lúc đầu. Đương nhiên, chỉ có Vân Thư chính mình rõ ràng, nàng thực tế thực lực, kỳ thật là từ nguyên lai kim đan 8 tầng viên mãn kế kim đan 5 tầng, lấy bất quá tu vi hơi ngã đại giới, hù hoàng tự lui nhảy vạn giảm cự khiếu, Vân Thư cười, a, đáng thử. Đồng thời nàng cũng biết rõ, trước mắt chứa chỉ chính mình tao phản vẻ mà vơ nát thân thể, mới là việc cấp bách, nếu xử lý không tốt Đối sau này tiến giai rất có ảnh hưởng. Nữ tử sửa sang lại hảo tâm tự, xoay người muốn đi. Ngươi chính là Mộ Vân thư. Vân thư không tự kìm hãm được quay đầu lại, nguyên nhân vô hẳn, này nói nam tử thanh âm, sắc sắc ôn nhã làm người chờ không kịp muốn đi tìm tòi người tới. Không biết khi nào, Bạch Sa phía trên đã là lập một đạo xa lạ cao giải thân ảnh. La không chờ đầu làm ra phản ứng, một câu lực có thẹn thùng trả lời đã là hoạt ra khẩu. Bác Phương Hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập. Đây là Vân Thư thấy rõ người tới về sau, trong đầu có khả năng nghĩ đến duy nhất một cái có thể sơ qua miêu tả trước mắt nam tử tử, cứ việc vẫn là một cái tán thưởng giai nhân tử. Bởi vì nàng thật sự tìm không ra còn có khác ngôn ngữ có thể miêu tả ra một phân trước mắt nam tử phong vận. Một bộ tuyết bào, mặt mày như họa, mặc phát tùng tung thúc, lại từ duyên dáng bên mái lầu hạ phiêu dật hai lũ, ôn nhuận nho nhã đến mức tận cùng, thanh cử vui mừng đến mức tận cùng, tiêu sái thoát tục đến mức tận cùng, khí độ phong hoa. Lệnh Ngư nhìn thấy quên tục, cũng không phải hắn thanh đạm ngũ quan, mà là tuyệt thế độc lập khí chất, đây là một cái hẳn là tùng gian đánh đàn, dưới ánh trăng tịch quấn, khẽ bạn chấp hảo nam tử. Nam tử không mừng không giận, nhẩm nàng đánh giá. Thật lâu sau, nữ tử mới hồi phục tinh thần lại, Tiền bối. Nhận thức Vân thư. Nàng nghĩ nghĩ, này thoạt nhìn hơn 30 tuổi, tu vi hoàn toàn đoán không ra nam tử, tiếng kêu tiền bối luôn là không sai. Hiện tại nhận thức. Nam tử biểu tình như cũ nhàn nhạt, lại tự thành tuyệt thế phong nhã chỉ ngự thanh từ từ, tựa như nhất thuần tĩnh phong. Vân thư rốt cuộc tin tưởng, chính là có như vậy một loại người, không cần dư thừa tân trang, không cần dư thừa biểu tình, chỉ là đứng ở nơi đó, liền tự thành phong cảnh, chỉ là chỉ cần nhìn, khiến cho người thông minh, cái gì là vân buồn dị lộ. Cùng thế vô tranh, chỉ vì thiên hạ đều ở hắn tay, này không tiếng động khí chàng, quả thực hoàn mỹ. Nếu là không có việc gì, Vân thư đi trước cáo từ. Nữ tử phân cao thấp giống nhau buộc chính mình vọng tiến nam tử mặc mắt. Thật vất vả ném rất loại này vô duyên tự cảm giác tự ti. Chớ bỏ quá mức lớn mật. Ngươi thực Hoàn Mỹ. Liên ở Vân Thư cho rằng hai người không nên lại có giao lưu thời điểm, nam tử lại bình tĩnh mở miệng. Chương 232 sắp đẹp. Hoàn Mỹ. Không rõ nguyên do Vân Thư nhẹ nhàng che lại có chút phát đau ngực, không thể hiểu được nhìn nam tử động tác. Dưới chân Bạch Sa Vân Ti chưa động, nam tử lại đã là đứng ở Vân Thư bên cạnh người. Như cũ là thanh đạm biểu tình, nhìn xuống trước mắt một bộ hồng y nữ tử là Hoàn Mỹ, đặc biệt là gương mặt này. Lược Hiện tuy tiện lời nói, nhưng từ kia thanh cử lịch sự tao nhã nam tử trong miệng nói đến, thế nhưng cũng giống khiêm khiêm quân tử cấp gia nhất đoan trang khen ngợi. Trên trời lượn tới hai con phi hạm, chưa đến Nam Hải bên bờ, đứng ở hắc hạm phía trên Bạch Lý diện ánh mắt quét đến nơi xa bạch sa phía trên một đạo thân ảnh, sắc mặt lập tức biến đổi. Huyền sưởng vừa động, người đã là nhảy ra phi hạm. Bạch sa phía trên, một đạo huyền y li thân ảnh đột nhiên giáng xuống. Đối với Vân Thư sở lập chỗ chính là lưu loát một quỷ. Diễn Nhi tham kiến phụ tôn. Vân Thư hung hăng ngẩng người, Bạch Lý Diễn phụ tôn, như vậy thiên nhân giống nhau nam tử, thế nhưng sẽ là quyền trưởng Bắc Uyên Ma quân lục thanh ngật. Trước mắt ưu nhã, dạ bạc, xuất trần tuyệt thế nam tử, cùng tòa ửng ma tiêu cùng, thống lĩnh Bắc Uyên Ma tu nguyên anh ma quân, là như thế nào quỷ dị liên hệ đến cùng đi. Hắn cùng Bạch Lý Diễn này tối sầm 100, một lập một quỷ, thấy thế nào đều làm người cảm thấy có loại thật sâu không khỏi cảm thuộc hạ tham gia cung chủ. Thật mau, Lê Thu Tiên cũng xuất dư lại bắt quên mọi người quý gối ở áo bào trắng nam tử trước mặt. Diễn Nhi này tới là vì nàng. Đối mặt thân sinh nhi tử, Ma Quân tuy rằng như cũ biểu tình nhàn nhạt, nhạt, nhưng đáy mắt rốt cuộc ôn nhu không ít. Là nàng danh mộ Vân Thư, ngài ta bắt quên hợp Hoàn cung trưởng lão, phía trước phụ tôn bế quan, Cố Diễn vẫn luôn không có cơ hội lãnh nàng tiến đến bái kiến. Bạch Ly diễn trung quy trung cụ tối đầu đáp lại. Vân Thư nghe bọn hắn nói đến chính mình, rất là tự giác xem nhẹ chính mình bị thương nặng thân thể, chậm rãi quỳ xuống, hành một cái đại lễ, thuộc hạ mộ Vân thư gặp qua cung chủ. Lục Thanh mặt tối đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua, lại là vươn tay, nhẹ nhàng đem nữ tử đỡ lên. Đường cặp kia không hề tí vết tay chạm được chính mình hai tay khi, Vân thư cảm thấy chính mình có một cái chớp mắt choáng váng, toàn thân chạy qua một cổ thư thái cực kỳ ấm áp. Bạch Lý Diễn ngẩng đầu trông thấy một màn này, sắc mặt không rõ ràng đổi đổi, huyền xưởng dưới thân thể nháy mắt banh chiếc gần. Ma lệ thu tiên càng là lập tức rũ xuống con ngươi, làm như không dám lại xem. Ngươi tới, Trung Châu những cái đó không thú vị ngươi, không thấy cũng thế. Diễn Nhi trở lại Bắc Uyên, nhớ rõ đem nàng đưa tới. Phong chưa động, sa chưa dương, kia nói áo bào trắng thân ảnh đã là hư không tiêu thất ở Nam Hải bên bờ. Chính như hắn tới khi như vậy, vô thanh vô tức. Mà khác, Diễn Nhi nhớ lấy, ta Bắc Uyên người, không thể bạch bạch tổn hại tu vi phía sau rồi lại lưu lại này một câu, ôn nhuận phất quá mọi người bên hai làm người sở không rõ ràng lắm, hắn có phải hay không thật sự đã rời đi. Bạch Lý Diễn lúc này mới đứng dậy, lạnh mặt đi tới Vân Thư trước mặt, một phen méo lên nữ tử tuyết trắng thủ đoạn, "A, Mộ Vân Thư, thực có thể lăn lộn sao?" Một thân huyền ý liề nam tử tinh tế xem ký trước mắt nữ tử diễm lệ đến mức tận cùng khuôn mặt, một cổ mạc danh tức giận nảy lên trong lòng, không tự kìm hãm được tăng thêm thủ hạ lực đạo, âm sốt xa phùng nói, "Như thế nào, có phải hay không cũng là dùng này một bộ sắc đẹp, thống hoàng tử lui này hồng thủy ngập trời." Mà phía sau Lê Thu Tiên tắc vẻ mặt kinh dị, thoáng chốc mở ra điên cuồng chửi thầm hình thức, nị mạ, nói như vậy, thật đúng là chính là nữ nhân ngưỡng kia lui này vạn rằm sóng thần. Lâm không, loại này không có khả năng sự tình nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được. Ha, bất quá cũng hảo, xem nàng hiện giờ tu vi té kim đan một tầng, chính mình rốt cuộc cũng có có thể áp nàng một đầu thời điểm. Vân Thương ngước mắt, lạnh lung cười, lại chung chưa mở miệng, chỉ là nhìn nơi xa bạch hạm rơi xuống địa phương, ánh mắt thần động. Chương 233 Phó Kỳ. Tự Bạch Hạm phía trên, lượg hạ các mẩu thanh quang, liếc mắt một cái nhìn lại, ước có mấy trăm tu sĩ. Trong đó thân xuyên các phái phục sức tu sĩ cấp cao hẳn là sau lại đến đây giúp rút tiếp viện cứu binh, hơn nữa phía trước cố, hoặc hai nhà mang đến tư binh cùng thương nô tông hơn 10 cái chấp pháp điện tu sĩ, Vân Thư đánh giá, hơn phân nửa trong đó Châu Kim Đan tu sĩ cùng Nguyên Anh tu sĩ đều tới rồi này Nam Hải bên bờ đi. Bạch Lý Diễn phục hồi tinh thần lại, dung gian nữ tử xoay người sang chỗ khác. Thấy tất cả mọi người hạ phi hạm, liền bấm tay niệm thần chú lưu loát thu thiên cực hạm. Mang đội tiến đến gấp rút tiếp viện chính là Kỳ kiếm các thừa ảnh Phong trưởng Phong phó Kỳ Nguyên Quân, Nguyên Anh trung kỳ đại viên mãn tu vi, cũng là ở đây tu vi tối cao giả. Phó Kỳ Nguyên Quân là cái cao gầy lão giả, bộ mặt quắc thước thanh kỳ, cao giọng đối với Bạch Lý Diễn nói, trong dặm thế trước, lần này đa tạ quý cung thiên cực hạm tương trợ. A, nguyên lai like là Phó Kỳ Nguyên Quân, nói không tội, bằng không Này đó Trung Châu hậu bối Liển Thanh Lăng thành còn không thể nào vào được. Bạch Lý Diễn mặc mắt tính lượng, ngoài miệng không chút nào khiêm tốn, trong lòng càng là mừng thầm. A, lúc này gặp phải chính là Kỳ kiếm các nguyên quân, kia sau đó nói chút điều kiện, chính là bất việc nhiều. Mọi người đều biết, giáp tâm càng đơn giản, với tu kiếm một đạo thượng càng có thể có điều thành, Cố Kỳ kiếm các nhiều công tử, nhiều thẳng sĩ, mà này Phó Kỳ Nguyên quân càng là trong đó nhân tài kiệt xuất. Bạch Lý Diễn có thể tưởng tượng, vì sao nguy tình dưới là kỳ kiếm các động tác nhanh nhất, bởi vì bọn họ tưởng ít nhất, tính kế ít nhất. Muốn nói Trung Châu trong vòng, còn có chân chính lòng dạ thương sinh nghĩa sĩ, kỳ kiếm các tuyệt đối là trong đó để trụ. Ma kỳ kiếm các loại này không tốt quần lưu, bố cục kỳ ba môn phái, có thể phát triển cho tới bây giờ quy mô cùng địa vị, nguyên nhân vô hẳn, chỉ là sắc minh tu tiên giới một câu. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều là phí công. Không thể nghi ngờ, kiếm tu chiến lực, tuyệt đối nháy mắt hạ gục cùng giai. Phó Kỳ Nguyên Quân, Vân Thư ngẩn người, nếu là nàng nhớ không lầm, vị này kỳ kiếm các Nguyên Anh Nguyên Quân, đúng là Hoắc Phản Sư Tôn. Quả nhiên, tiếp theo mắt, Vân Thư liền ở Phó Kỳ Nguyên Quân phía sau thấy cái kia thần mục trong miệng hắc mặt sắt thần, Hoắc Phản chính bình tĩnh nhìn chính mình, ánh mắt khẽ nhíu. Đó là tự nhiên, mà khác, bổn quân nghe Huyền Hi Sư được nói, trận này 8 ngày đại họa có thể ngăn với lông mày và lông mi, vẫn là vị cô nương này công lao a. Phó Kỳ Nguyên Quân gương mặt tươi cười doanh doanh hướng Bạch Ly Diễn bên cạnh người nữ tử nhìn lại. Buồn Quân Mạo mượi vừa hỏi, "Không biết cô nương, lại như thế nào lui lẻ Nam Hải cư hiếu?" Nói thật ra, chớ nói Mộ Vân Thư một cái Kim Đan, đó là tới 3 năm cái như Phó Kỳ Nguyên Quân giống nhau nguyên anh tu sĩ, cũng là tuyệt đối quá sức, cho nên vấn đề này nói vậy cũng là ở đây tất cả mọi người muốn biết. Bạch Ly Diễn tiến lên một bước, chắn Phó Kỳ Nguyên Quân cùng Mộ Vân Thư chi gian, trầm ngâm nói, "Phó Kỳ Nguyên Quân, Mộ Vân Thư như thế nào làm được, đây là nàng chính mình sự, không dám lao trừ vị nhọc lòng, ai còn không có điểm bí mật đâu. Trư quân chỉ cần biết rằng, Mộ Vân Thư là ta ma tiêu người, càng là hợp hoan trưởng lão, địa vị hết sức quan trọng, mà nàng vì hóa giải lần này trùng châu khó khăn, tu vi lùi lại không nói, còn thân bị thương nặng. Nói vậy nguyên quân nên minh bạch trong dạ ý tứ đi. Vân Thư nhìn mắt trước người một bộ huyền bảo bóng dáng, trong lòng cười lạnh, Bạch Lý Diễn, ngươi thật là cái hảo thương nhân, làm một tay hảo mua bán. 40 năm, còn có 40 năm. Bách Lý Diễn, 40 năm sau, người tốt nhất cầu nguyện tu vi còn có thể tại ta phía trên. Nữ tử che phát đau ngực, chỉ cảm thấy trước mắt quơ quơ, bởi vì cảm xúc giao động mà lôi kéo ra phản vệ chi thương thân thể suy sụp mềm đi xuống. Vân Thư, lưỡng đạo khác biệt thanh âm, lại là giống nhau nôn nóng. Trưng 234 chỉ là nàng. Ngã xuống đất phía trước, một bộ bóng trắng trợt lược mà đến, khó khăn lắm đỡ lấy kêu tập muốn ngã hồng ý hề. Tự phó kỳ nguyên quân phía sau lao ra hoặc phản ngơ ngác ngừng ở tại chỗ, nhìn Cố Huyền Hy nhẹ nhàng ôm lấy sắc mặt tái nhợt nữ tử, chậm rãi ngồi quỳ ở mềm mại bạch sa phía trên. Trong lòng ngược nữ tử tiểu y hiệp phía trên mồ hôi lạnh đầm đìa, hơi thở hỗn loạn, Cố Huyền Hy lạnh khuôn mặt tuấn tú, ngưng ra một đạo linh khi đánh vào nữ tử kinh mạch, lại lập tức bị bắn ngược ra tới. Bạch Lý Liễu nam tử sắc mặt càng là trầm ngưng, là pháp thuật phản vệ. Phản vệ chi khổ, chỉ cần thân là tu sĩ, đại để đều rất rõ ràng, thân chịu phản vệ Ngoại lực cùng thuốc và kim châm cứu tác dụng liền cực kỳ bé nhỏ, cần thiết hoàn toàn dựa vào tự thân lực lượng, tín niệm đi chữa trị cùng trải vớt lại trong cơ thể bị nhân phản phệ mà sinh ra thương, vô cùng thống khổ không nói, thả hơi có vô ý, liền có thương tích cấp căn cơ chi ngu. Cố Huyền Hi, ngươi đang làm gì? Bạch Lý Diễn thoáng chốc đen mặt. Trong dẩm thiếu chủ an tâm một chút vô táo, ta chờ cũng là lo lắng. Ngậy. Vị này trưởng lão, rốt cuộc Nàng hiện giờ chính là công thần một bộ áo lục hoắc liên hoa trong đám người kia mà ra, biếng nhác lười biếng nói. Vị này hóa ra công tử ngôn ngữ nhìn như xuất tính, ngụ ý lại là ở nhắc nhở Bạch Lý Diễn, chỉ có Mộ Vân Thư hảo hảo tồn tại, này mua bán mới có thể làm đi xuống. A, Hoắc công tử lời nói. Đảo cũng đều không phải là toàn vô đạo lý, chỉ là, nàng rốt cuộc là bắc quen ma môn người, cũng không thể đem buồn toạ trở thành người chết không phải sao. Ngươi một lời ta một ngữ, chân chính để ý cái kia bị thương nữ tử lại có mấy người. Sư tôn. Vân thư nàng hoắc phản thấp giọng nói, mặt vô biểu tình khuôn mặt tuấn tú dưới là hơi hơi phiếm đau lòng dạ. Chính mình Đồ Nhi, Phó Kỳ Nguyên quân như thế nào sẽ không hiểu, biết, bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, "Ai, Đồ Nhi a, xuất kiếm chậm ta còn có thể lui nữa. Khắc chậm, chính là muốn đánh quan côn. Đừng quá lo lắng, bổn quân xem nàng khí cơ, định có thể căng lại đây." Lão giả lắc đầu chế nhạo. Mặt khác đâu? Trầm rậm sư điệt, Bắc Uyên Trung Châu Ma môn chính đạo vốn là cùng nguyên, cần gì phân như thế rõ ràng. Bổn quân còn chờ này, nữ hoa khi ta đồ đệ tức phụ nhi đâu. Hoắc Phàm Như cũng là mặt vô biểu tình, trừ bỏ nhìn phía nàng kia khi bản năng một chút xấu hổ. Mà một bên thần mục chửu chửu khóe miệng, nhìn xem Cố Huyền Hi, vị kia chuyên tâm, làm như căn bản không nghe được giống nhau, lại ngắm mắt Bạch Lý Diễn, vị kia khuôn mặt tuấn tú sớm đã hắc thành tái nổi. Nháy mắt, nguyên bản rất trầm trọng phong cách, bị này nhìn như đức cao vọng trọng nguyên anh nguyên quân dạo giờ khóc giờ cười. Một bên Lê Thu Tiên trắng nõn da mặt hung hăng run run, hỗn độn trong gió, này cố mụ hắc mỗ mộ một nồi luận hầm, tình huống như thế nào, không thể tưởng được đã thành hợp Hoan cung trưởng lão, lô đỉnh vô số mộ vân thư, ở Trung Châu còn như vậy đoạt tay a. Khụ khụ. Nhìn không ra, này chính đạo con cháu, khẩu vị đều rất nặng sao? Mơ mơ màng màng trùng, Vân thư cảm thấy bên tai các mẫu thanh âm đan xen, loáng thoáng nghe không rõ ràng. Càng có một mảnh chói mắt thuần trắng sắc trận mi mắt, kia phiên chói mắt bạch, tản ra sâu kín lãnh lệnh nàng cả người không được co rúm lại. Vân thư. Vân thư một cái hơi mang thanh lãnh thanh nhã không được ở gọi chính mình. Thật là, không chết đâu. Đều to cái gì? Cố Huyền Hi mày bừng lỏng, thực hảo, đối truyền âm có phản ứng, đại biểu nàng đã có ý thức. Lại ngẩng đầu lạnh lùng nhìn mắt đang cùng với phó kỳ của kẻ mặc cả bạch lý diễn, cái kia đem trọng thương Vân thư trở thành đến lợi lợi thế ma cung thiếu chủ. Cuối cùng, nam tử lại lần nữa cúi đầu, nhìn chằm chằm kia trương quen thuộc dung nhan, chúng lấy một tia mệt mỏi bao trùm trong mắt nổi lên kia tầng băng sương. Vân Như ẩn sâu với đáy lòng thiện ý, là bất luận cái gì thân phận, bất luận cái gì cảnh ngộ đều khó có thể tang dã, đúng không? Cho nên Hồng Thủy ngập trời bên trong, nàng nghĩa vô phản cố, chẳng sợ tu vi lùi lại, chẳng sợ thân chịu phản phệ. Nàng là Ma môn người trong, nàng là hợp hoan trưởng lão, nàng lô đỉnh vô số, nàng sú danh rõ ràng. Này đó, lại có cái gì nhưng để ý đâu? Nàng Trung Quy, vẫn là nàng. Chương 233: 15 giao dịch. Vân thư hồn hồn trầm trầm từ hoàng hốt trung đình lại, loạt vào thay lại là đã tiến hành đến kết thúc giao dịch. Bạch Lý Diễn trầm thấp thanh âm nhẹ ước một tia dương dương tự đắc ưu việt, chậm rãi nói tới, từ nay che la bí cảnh đối ta Bắc Uyên mở ra, Phượng Lương quốc cung phụng sau này ta Bắc Uyên tốt một nửa, cuối cùng còn có Lạc Vũ thành phường thị kinh doanh quyền. Phó Kỳ Nguyên Quân, này đó điều kiện, so với Trung Châu số thành hủy diệt, mấy vạn tu sĩ thương vong mà nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Trải qua một phen ngươi tới ta đi, Bạch Ly diễn nghiêm nhiên một cái thuận buồm xuôi gió thương nhân, khẽ trong tay lợi thế, giành lớn nhất hoa ích lợi. Hắn tự hồ chút nào không suy xét quá, trong tay hắn lợi thế là một cái có máu có thịt người sống. Yêu cầu, không phải tụng đức, không phải tương báo, mà là tôn nghiêm, cùng một cái tuyệt đối thanh tĩnh tu dưỡng nơi. Trước mắt là kia Trương thanh lãnh tuấn dật, thượng mang chút lo âu chưa cởi khuôn mặt, Vân thư lại không khỏe giơ tay chăn chắn đôi mắt, phảng phất nhận không nổi kia mặt màu trắng lóe mắt. Nữ tử chăn chắn Lạnh lùng nhìn nam tử truyền âm nói, "Bung ta ra." Cố Huyền Hi một đôi gió mát con ngươi nhìn nữ tử, thủ hạ lại chưa bung ra. "Ta Trung Châu các tông, tuyệt phi tri ân không báo đỗ đệ, trăm giảm thế chất sở đệ yêu cầu, đại bổn quân trở về báo các phái thương định lúc sau, tự sẽ cho thế chất cùng Bắc Uyên một cái hồi đáp." Nay kiếm tu nguyên quân tuy không tinh đạo lý đối nhân xử thế, đạo rốt quốc lực duyệt không cạn, ứng nối đảo cung trung quy chúng cũ. Vân thư đè nén xuống muốn đem đỡ chính mình Cố Huyền Hi một phen đẩy ra đi xúc động hoàn toàn không biết gì cả hắn nhìn chính mình như thế vô tội. Mà Vân Thư ánh mắt xuyên qua nam tử thanh lãnh đôi mắt, nhìn đến, lại đều là mộ Vân Thư chết không nhắm mắt thẳng trạng. Cố Huyền Hi, không được. Trạm vào ta. Nữ tử truyền âm quyết tuyệt, trong mắt càng là lạnh lẽo. Nữ tử tuy chỉ đoạn mà lấy một câu, nam tử nghe tới, lại vô cớ cảm thấy trong đó hình như có muôn vàn oán giận, tất cả lên án, lại là không tự chủ được buột miệng tốt ra, "Mộ Vân Thư, chúng ta chi gian, nhất định có cái gì" Là ta không biết. Đái hắn hoàn hồn nhìn lại, lại thấy nữ tử đã là gọi quá thân mục, kéo suy yếu thân thể, cũng không quay đầu lại rời đi nam hải bên bờ, ném xuống một chúng không rõ nguyên do, trợn mắt há hốc mồm các lộ tu sĩ. Vẫn luôn đứng ở Bạch Lý Diễn phía sau Lê Thu Tiên không biết nghĩ tới cái gì, nhìn bởi vì nữ tử vô lễ rời đi mà sắc mặt âm trầm Bạch Lý Diễn, do dự một chút, cuối cùng vẫn là tiến lên một bước, thấp giọng nói: "Thiếu chủ, thứ thuộc hạ mạ muội." Thu Tiên nghe nói một năm phía trước Mộ trưởng lão không biết như thế nào đắc tội thương nô trưởng giáo Bạch Hợp, hiện nay kia Bạch Hợp chính mãn thế giới đuổi giết nàng đâu. Hiện giờ nàng cứu lại Trung Châu nguy cơ lớn như vậy ân huệ, Trung Châu tu sĩ không phải tự xưng là rất nặng nhân quả sao? Thiếu chủ sao không nhân cơ hội này giúp Mộ trưởng lão giải nải tiềm tàng mầm tai họa? Bổn tọa thủ hạ, không giữa người tầm thường. A, nàng nếu liền tự bảo vệ mình đều làm không được, sao xứng khi ta hợp hoan trưởng lão?" Bạch Lý diễn lạnh lùng suy nói, mặc mắt bính ra nguy hiểm ánh sáng nhạt lại nói, bổn tọa hành sự, khi nào đến phiên ngươi tới chỉ trích. Thu Thiên, đừng quên chính mình vị trí. Một năm phía trước, Bạch Hợp cùng Mộ Vân Thư vì sao kết hạ trên lương, Bách Ly diễn đương nhiên nhất rõ ràng bất quá. Năm đó nàng phụ mệnh đi thương nô trọng kiếm, đắc thủ chạy trốn hết sức trọng thương cố Huyền Hi nữ đồ đệ Tô Khánh Vũ, không thể tưởng được xem kia đương sư phó còn cùng giống như người không có việc gì, sư phó sư phó lại là tạp mao. A, cỡ nào ý vị sâu xa phản ứng. Đến nỗi hiện giờ tu vi lùi lại mộ văn thư, còn có bao nhiêu giá trị, liền phải xem nàng có thể hay không đến Lục Thanh Mật ngườ vui. Nguyên bản, nữ nhân kia chính là hắn vì nam nhân kia tỉ mỉ chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới, một ngày này, tới nhanh như vậy. Nghĩ đến trước tiên suất quan ma tiêu cùng cung chủ, Bạch Lý diễn con người ảm ám, ám, hắn còn có rất nhiều sự yêu cầu chuẩn bị. Cũng may, nữ nhân kia không làm chính mình thất vọng. A, như vậy một khuôn mặt, Lục Thanh Mật lại như thế nào có năng lực cự tuyệt? Chương 236 Tâm tư. Áo màu xanh lá thật lớn long thân ở tuyết trắng tầng mây gian thoát thần thoát hiện, đó là hóa thành hình rồng thần mục chở nữ tử bay nhanh mà xuyên qua ở biển mây chi gian. Thân mục buồn đầu lên đường, trong lòng lại rốt cuộc thất vọng, hắn còn nhớ rõ thượng một lần, cũng là con thân chịu phản phệ chi thương nữ nhân, nàng ở nửa đường liền bất tỉnh nhân sự, đem hắn sợ tới mức quá sức. "Ngươi còn chịu đựng được đi?" Thân mục hỏi thật cẩn thận. Một trận trầm mặc lúc sau, Nữ tử hơi mang mệt mỏi lại còn tỉnh bình tĩnh thanh âm vang lên, "Thần Mục, chúng ta hiệp ha cung." Thần Mục vừa nghe, lập tức bãi bài thân thể, hoàn thoát bỏ cao trong thước. Trời biết hắn vừa mới nhiều sợ hai mặt sau người không có tiếng động, hiện tại treo tâm cuối cùng là buông xuống. Mây mù lượn lờ gian, Vân Thư nhìn phía dưới hoàn toàn thay đổi, một mảnh tĩnh mịch thanh lăng thành, ngày xưa hùng vĩ nguy nga thành tây mộ phủ, đã theo một hồi cử khiếu hoàn toàn biến mất ở bọn họ nhiều thế hệ cắm rễ địa phương. Nữ tử mặt mắt vừa động, thân thức hướng Thanh Lăng thành ngoại bày ra khai đi, thật lâu sau, buồn bã nói, "Thần mục, trước hướng tây đi." Một năm trước hoàng tử vào thành, đuổi tân Thanh Lăng người trong, mộ gia cũng không ngoại lệ, hiện giờ cùng từ Thanh Lăng thành di truyền ra tới tuyệt đại đa số người giống nhau, ở Thanh Lăng lấy tây một cái tên là Ô Lệ thành tiểu thành đặt chân. Bất đồng chính là, ở đại đa số người còn chưa từ xa rời quê hương u sầu trung hoán lại đây thời điểm, Mộ ra đã cơ hồ ở cái này cùng thanh lăng thành không sai biệt lắm quy mô tiểu thành trung lập ổn góp chân. Tố lệ thành trung ương cửa thành thượng, treo một viên hong gió cơ hồ nhìn không ra bộ mặt đầu người. Vân thư rốt cuộc có có thể so với nguyên anh thần thức, đảo qua dưới, mặc dù là tính tình như nàng, cũng không khỏi giật mình. Này viên đầu người, thình lình chính là một năm trước từng bắt quá chính mình cùng mộ cẩn y y hề mạc bách ly. Ngày đó chính mình đem hắn phế bỏ tu vi lúc sau liền chưa lại quản hắn. Nhưng hôm nay này mạc bách ly đầu người lại vô cơ xuất hiện ở này tòa tiểu thành. Nữ tử hơi một cân nhắc, lúc sau nhẹ nhàng ninh mày đẹp. Nàng vẫn luôn cho rằng kia thiếu nữ chỉ là điều ngoa tùy hứng chút, không nghĩ tới, nàng tâm tư đảo thật là làm chính mình giật mình một phen. Nay tòa láng giềng gần thanh lăng tiểu thành, bởi vì đối suýt nữa trước mắt đại nạn không biết gì, cho nên cũng liền tự đắc này nhạc tiếp tục năm tháng tính hảo. Ngẫu nhiên có từ đầu tường đi ngang qua tu sĩ, ngầng đầu nhìn đến kia viên treo đầu, trong mắt co rúm lại một chút. Đây chính là Kim Đan tu sĩ đầu à, không thể tưởng được một năm trước mới từ thanh lăng rời lại đây mộ ra, lại có kia trợ thực lực. Cái kia chặt đứt một tay hái hoa tà tu, ở Trung Châu lấy Nam hùng làm hại lâu ngày, các thành nữ tu thâm chịu này hại, rồi lại bởi vì kia tư Kim Đan tu vi mà nửa điểm không làm gì được. Hiện giờ, đã từng hoành hành không có kỵ khó giải quyết nhân vật đầu, lại treo cao ở nơi này, chẳng phải đại khoé nhân tâm. Nhất kính bạo chính là Nghe nói vẫn là cái kia kêu, kêu Mộ Cẩn Y Y Mộ Gia đích tiểu thư thâm nhập hang hổ, tự mình chính tay đâm. Nói đến kia Mộ Gia tiểu thư, không chỉ có tư chất, tu vi, gan dạ sáng suốt đều dai, lớn lên càng là kêu một cái bế nguyệt tu hoa, tuy rằng mới cửa ra tiến đến Ố Lệ thành một năm, nhưng vị này Mộ phủ tiểu thư đã là nổi danh bên ngoài. Thân mục thông thiên đem tên này người qua đường giáp tu sĩ tâm tư đọc xuống dưới, không khỏi mắt trợn trắng. Nữ nhân, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được Thế nhưng là cái kia bộ dạng cùng ngươi giống như Mộ Cẩn Ý hiểu việc làm. Vân Thư mặc mắt hơi ngưng, nghĩ đến, Mộ gia có thể nhanh như vậy ở xa lạ địa phương dừng chân, cùng Mộ Cẩn ý, ý chính tay đâm nải viên đầu hẳn là cũng không phải không có quan hệ. Diệt sát kim đan tu sĩ thực lực, tại đây loại tiểu thành bên trong, uy hiếp lực tuyệt đối không nhỏ. Thoát nhìn, mặc dù rời đi Thanh Lăng thành, mất đi cố hương, Mộ gia cũng có thể sinh tồn tự hảo. Chương 237 Mẫu thân Ở Lio Lệ thành trung tâm không xa một chỗ Lâm Viên Thức Đại Trại viện, thân mục trở nữ tử dừng ở nhà cửa trung ương. Nàng tuy thân bị trọng thương, nhưng đơn luận tu vi, này mộ phủ trong vòng, thượng không người có thể trở nàng quay lại, càng miễn bản có ảo thuật tuyệt đỉnh thần mục ở bên, này nặc đại mộ phủ, bọn họ tự nhưng như vào chỗ không người tùy ý hành động. Vân Thư thần thức bẻ ra mà đi, rồi sau đó lập tức triều nhà cửa nhất bắc sườn một tòa tiểu lâu đi đến. Đây là một tòa độc trang tiểu trúc, lâu trước một loan nho nhỏ phương đường. Đường trên mặt phủ Kiến Thịnh Phong Bạch Liên. Nữ tử ở tiểu lâu phía trước nghỉ chân, thần mục. Ở bên ngoài chờ ta. Ân. Vậy ngươi trên người thương hắn vẫn là lo lắng, rốt cuộc phản phệ chi thương không phải nói giỡn. Vân Thư cười, tạm không quá đáng ngại. Huống hồ, đái mọi việt thanh, ta càng có thể an tâm tu dưỡng. Nang mộc linh thân thể, khiến nàng không cần cố tình đả tọa tu luyện, cũng có thể thời khắc hấp thu linh khí ôn dưỡng kinh mạch. Đau đến sao? Có lẽ có chút đi, nhưng này đó thân thể thượng tướng khổ đối nàng mà nói, sớm đã chết lặng. Xuyên qua lửng đạo tiểu lâu thượng bày trí giống nhau cấm chế, Vân thư chậm rãi đi tới nội thất. Đây là một gian cực đơn giản phật đường, một khối án thư, một cái đệm hương bổ, một đỉnh lư hương, thanh đăng cổ phận, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Duy nhất cùng này mộc mạc đến cơ hồ kham khổ bầu không khí không hợp nhau, là bên tay phải một phiến bình phong. Đây là một phen tam phiến tòa bình, bình trên mặt họa bạch điểu chiều phượng đồ, thập phần độc đáo. Nói nó độc đáo là bởi vì bình thường sợ vẽ trăm điều, người xa xem là điểu, mà gần xem mới phát hiện, mỗi một con chim, kỳ thật đều là một đóa tiểu diễm phân hoa. Hoa cùng điểu, ngươi chung có ta, viên dung thiên ý nhi vô phùng. Mặc cho ai nhìn, đều phải tán thưởng chấp bút giả là lướt tâm tư, diệu bút sinh hoa. Thực mỹ đi một đạo thanh tiễn nữ tử thanh âm truyền đến. Hắn đan thanh, không người có thể với tới. Đây là một cái thuần tịnh tú mỹ nữ tử, nàng liền như vậy nhàn nhạt đứng ở phía trước cửa sổ nhã nhặn lịch sự, lịch sự tao nhã, tựa như một đóa không cốc bên trong yên lặng nở rộ ưu lan. Thư nhi. Theo nữ tử nhẹ gọi nhũ danh, Nhi đồng khi thân mật ký ức nhất nhất nảy lên trong lòng. Ngẫu. Thân có chút chúc trắc, lại cuối cùng là hoàn chỉnh hô lên cậu. Mộ Vũ Điệp đã có nhợt nhạt hoa văn khẽ mắt con con, "Thư nhi, đã lâu không thấy." "Này Bình Phong." La phụ thân nhìn thấy nữ tử này, Vân thư nội tâm lại là kỳ dị bình tĩnh xuống dưới. "Là" Khó được thư nhi còn nguyện ý xưng hắn một tiếng phụ thân. Hắn nên nhắm mắt nữ tử chậm rãi nói, lưu động nhợt nhạt cảm xúc, ngươi đều đã biết đi, hắn đều không phải là ngươi cha ruột. Nàng đương nhiên rõ ràng, chính mình là mộ gia coi là dì đoan rồi lại không thể không tiếp thu tồn tại, nàng bất quá là phi vân hồn phách, mượn mộ Vũ Điệp cơ đục, ngưng tụ thành thể thai. Rốt cuộc, các ngươi cho ta 5 năm vui sướng vô ưu thời gian, đây là sự thật. Vân thư nhàn nhạt nói. Lúc trước, là bất đắc dĩ. Mộ gia đích tiểu thư, không thể cứ như vậy không minh bạch lớn bụng, cho nên vội vàng thành ra. Hắn đều không phải là ngươi cha ruột, chính là thư nhi. Có chút đồ vật là làm không được giả thí dụ như, bọn họ đối nàng tình tương con. Bất đồng với Mộ gia những người khác như vậy đem Vân thư coi là dị đoàn, bọn họ đối cái này trời cho tiểu nhân nhi, hoài thật sâu cảm ơn. Thư nhi, ngươi biết không? Nếu không phải bởi vì ngươi, ta cùng hắn vĩnh viễn vô pháp bên nhau. Tu Mỹ nh nhặt lịch sử nữ tử Nhật Nhật con người trùng, tràn ra xa xăm hồi ức cũng như lúc ban đầu ngơ ngảo. Chương 2380. Năm đó Mộ Vũ Điệp, làm Mộ phủ đích trưởng nữ, tư chất giai, dung mạo mỹ, tự nhiên là bị gia tộc ký thác kỳ vọng cao. Đừng nói sẽ không đem nàng tùy tiện đính hôn nhân gia, liền tính muốn kết thân, cũng nhất định phải hảo hảo chọn nhặt một phen, mặc dù là trẻo không tới tu tiên thế gia danh môn công tử, thanh lăng thành thanh niên tài tuấn vẫn là có thể tùy ý cho lựa. Nhưng cô tình Mộ Vũ Điệp coi trọng, là một phàm nhân, vẫn là cái vô quyền vô thế thư sinh nghèo. Mộ gia tự nhiên mọi cách không được, muôn vàng cản trở, vì đoạn tuyệt hai người lui tới, thậm chí đối Mộ Vũ Điệp hạ mấy năm cấm túc. Không nghĩ tới, không gian cùng thời gian cách trở, chỉ là phát sinh tình ý tương tư. Rốt cuộc có một ngày, bị giam cầm ở mộ phủ Mộ Vũ Điệp trải qua gia tộc thánh địa hôi tháp là lúc, mặc danh bị cái kia trước nay không ai có thể tới gần thánh địa nhiếp đi vào, đại ba tháng ra tới lúc sau càng là kinh tủng có mang có thai. Một cái chưa kết hồn đã có thai đích tiểu thư, Mộ gia ném không dậy nổi cái này mặt, vì thế, trong lúc vội vàng, mới có thành toàn hai người hôn sự bất đắc dĩ cử chỉ. Thứ nhi, là chúng ta nên cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, liền không có chúng ta bên nhau kia năm năm. Tú Mỹ nữ tử Ôn Nhu nói. Đối với tu sĩ mà thôi, 5 năm bất quá lóe mắt, hơn nữa cuối cùng lấy Mộ Vân thư bị trách gia đơn hòa linh căn đưa vào tông môn, kia hữu danh vô thật phàm nhân cô gia bị đuổi ra Mộ gia mà châm giúp Nhưng này ngắn ngủi 5 năm, cũng đủ có chút người dư vị cả đời. Thứ nhi, đừng hận. Đừng hận bất luận kẻ nào. Vân Thư khẽ môi khẽ nhếch, mang theo một tia lãnh, thật ra cũng không hận mẫu gia. Thanh Xuân không hề mộ Vũ Điệp thật sâu nhìn thoáng qua chính mình trước mặt dung sắc huynh thế nữ tử, giữa mày sắp sắp, lúc trước chúng ta lưỡng tình tương tuyệt lại không được thân thuộc, ta hận quá, chính là ngươi xuất hiện, hết thảy quanh co. Thứ nhi đi rồi, hắn bị đuổi ra mộ phủ, ta cũng hận quá. Chính là Hiện tại nghĩ đến, hắn buồn phạm nhân, ta vì tu giả, mệnh số chú định bất đồng, chúng ta lẫn nhau đều có thể sống ở chính mình tốt nhất nghiên hoa, sẽ không già đi, không cần tự biệt, chưa chắc không hảo. Thế giới ở ngươi trong mắt bộ ráng, quyết định bởi với ngươi như thế nào đi đối đai nó. Đạo lý rất đơn giản, cần phải làm được, lại rất khó. Lương Bèo Phi Vân Si, Mộ Vân Thư Hận, Vân Thục Tuyệt, hiện giờ chính mình, liền chính mình cũng cảm thấy xa lạ, lại muốn như thế nào hảo hảo đi xem thế giới này. Vân Thư hành sự. Tùy tâm mà thôi. Diễm Diễm Hồng Yiye, tuyệt lệ mặt mày, cùng này một thất mộc mạc không hợp nhau, chính như nàng cùng thế giới này, không ai như ai. Một bộ Hồng Yiye nữ tử móc ra một cái túi chữ vật, đưa cho nhẹ nhàng dựa Bình Phong Mộ Vũ Điệp, "Này đó linh thạch, có cho hay không mộ ra, từ ngươi quyết định." Này đó linh thạch là nữ tiên phi Vân Lưu tại Túc Hồn trong vòng, là Mộ Vũ Điệp năm đó từ trong tháp mang ra tới, nhưng đặt này đó linh thạch nhận chữ vật không người có thể mở ra. Cho nên Vân thư sau khi chỉnh, Mộ Vũ Điệp liền trộn cho Vân thư. Đúng rồi, nếu là ngày sau có người hỏi linh thạch xuất xứ, chỉ nói là ta Mộ Vân thư sở dư liền hảo. Như Mộ Vũ Điệp sở liệu, xác thật chỉ có Vân thư có thể mở ra cái kia linh thạch túi, nhưng bọn họ không biết chính là, này đó linh thạch sở hàm linh, có thể viễn siêu thương hải giới cùng giai linh thạch, nếu Mộ ra ngày sau sử dụng, khó tránh khỏi không bị người nghi kị mơ ước. Hiện giờ nói là nàng cái này biển cả nổi tiếng yêu nữ sở cấp, phải có phiến thoái, cứ việc tới tìm nàng đó là. Nhận lấy đi, đây là ta đối mộ gia cuối cùng một chút tình nghĩa. Từ đây sau, hai không liên quan. Nàng nguyên bản chính là mộ gia tránh còn không kịp mầm tai họa, mà hiện giờ thân nhập Ma môn, một lòng báo thù chính mình cũng hoàn toàn không tưởng có dư thừa liên quan. Vân Thư đẩy cửa mà ra, cuối cùng nhìn mắt kia phiến hoa đoàn cầm tốc bình phong, này thượng một con thanh phượng, tựa dục chấn cánh bay ra kia một phiến ngọc bình. Thứ nhị Cổ đa tú mỹ trung niên nữ tử cuối cùng là túi thấp đầu xuống, giữ lại nhẫn tử, nàng sẽ vì kiêu kiêu ngạo cũng quyết tuyệt một mặt màu đỏ đậm, cau khẩn. Chương 239 Ngưng Bích Đan. Thần Mục mang theo nữ tử, khó khăn lắm ra Ô Lệ Thành, một đạo truyền âm liền tới rồi Vân Thư trong tay. Ngắn ngủi suy nghĩ lúc sau, nữ tử nói nhỏ, "Thần Mục, chờ một lát." Cố Nhân tới tìm. "Nga, ngươi có cần hay không?" "Không cần, thả chậm tốc độ, chờ hắn đuổi theo liền có thể." Vân Thư tự nhiên biết, thần mục ý tứ là hỏi nàng chính mình có cần hay không hóa thành nhân thân, rốt cuộc hình rồng quá mức trương dương thả nguyên hình dưới uy áp khó ức, đối với tu vi hơi thấp tu sĩ tới nói, khả năng sẽ cảm giác khó khỏe. Nhưng là, nàng cảm thấy, hiện giờ chính mình không cần thiết điệu thấp, huống hồ, cái này cố nhân, tiếp trước vì Tô Khánh Vũ, cũng không ở thương tổn chính mình một chuyện thượng thiếu xuất lực, cái kia đem nàng đốt người rèn cốt thánh đỉnh, không phải mà khác, đúng là Đan Đạo tông sư mộ Vân Phạn Giác đỉnh. Lúc trước Nàng cho rằng chính mình bất quá là một sợi dị thế chi hồn, trời xui đất khiến tiếp quản mộ Vân thư nhân sinh, đối với nàng quá vãng, chính mình tuy rằng thương tiếc, nhưng cũng không đau đớn người. Mà hiện giờ, vận mệnh cùng chính mình khai cái thiên đại vui buồn, nguyên lai nàng từng cho rằng người khác nhân sinh, lại đúng là chính mình vô cùng thất bại cùng thê thảm kiếp trước. Hiện giờ, làm nàng lấy bình thường tâm tư đối đãi mộ Vân phạn, cái này chính mình từng tưởng hảo hảo mượn sức biểu ca, cái này tương lai chú định đan đạo đại thành tông sư, nàng thật sự làm không được. Rốt cuộc, kiếm trước bị sinh luyện sóng đốt, là Mộ Vân thư, càng là sống sợ sở sở chính mình. Nữ tử quay đầu lại nhìn lại, phía sau ngữ kiếm đuổi theo thân ảnh đã là mau đến trước mắt, nàng đã có thể rành mạch nhìn đến Mộ Vân phạn tái nhợt khuôn mặt, phân biệt ra hắn nhân một đường tật đuổi mà sinh thở phì phò thở hỗn hẹn. Mộ Vân phạn ngữ kiếm lập, bởi vì linh khí quá độ hao tổn mà sinh ra một tia choáng váng chưa bình phục. Trong giây lát tử thật dày tầng mây sau lưng hụt ra một cái ám màu xanh lá thật lớn thân ảnh, hại hắn dưới chân không xong. Cao chót vót mà khủng lồ giao long đầu xoay lại đây, bị cặp kia thâm thủy thần bí dựng đồng nhìn chằm chằm, làm thân thể hắn cứng đờ quên mất sở hữu phản ứng. Vân. Vân thư lại hắn thấy rõ mạnh mẽ long sống phía trên bảy da kia một bộ hồng y liễu, mới giật mình hồn chưa định không tự kìm hãm được kêu lên. Hắn biết bên người nàng có điều khế ước thật lòng, nhưng lại trước nay không biết, nguyên lai tận mắt nhìn thấy lại là như vậy kinh hãi cùng chấn động. Mộ Vân phạn, tìm ta chuyện gì? Nữ tử lạnh lùng mở miệng. Cái kia ta Lại đại cô cô niệm ngươi ta có cũ, mới nói cho ta thần mục uy áp dưới, vốn là suy nghĩ hỗn loạn mộ vân phạn ngôn ngữ càng là gian nan. Tìm ta chuyện gì? Nữ tử lại là lạnh lùng hỏi qua một lần. Ta, ta là tới. Cùng ngươi trò tự biệt hắn hãy còn nhớ rõ năm đó Vân thư bị buộc đi xa, trước khi đi từng tặng hắn tam cây tâm liên thảo, đối hắn giúp ích rất nhiều, làm hắn cảm nhớ đến nay. Như thế, đạo hữu lo lắng. Nữ tử đã là quay đầu muốn đi. Vân thư Từ từ nhưng nàng rốt cuộc là kim đan cao giai, mà chính mình bất quá trúc cơ, một cái đại cảnh giới trên lệch dưới, chính mình lại có thể đưa nàng cái gì đâu? Này hộp ngưng bích đan, là ta tỉ mỉ luyện chế, tuy cùng bậc không cao, nhưng phẩm chất cực thuần thản công hiệu đặc thù, Vân Thư, ngươi nhận lấy." Nhưng hảo nói xong lời cuối cùng, gần như là ở khẩn cầu. Vân Thư bình tĩnh nhìn thanh âm càng ngày càng nhỏ tái nhợt nam tử, thật lâu sau, "Mộ Vân Phạn, Vân Thư không còn hắn ôn. Chỉ một câu Đạo hữu sau này tất là đan đồ đại thành, nhưng ngày nào đó ngươi nếu là vì một nữ nhân cùng ta là địch, bổn quân nhất định thân thủ chấm dứt ngươi. Nữ tử cuối cùng là nhận lấy hộp ngọc, nàng la cái bi kịch, nàng lòng mang oán hận, nhưng nàng cũng hoàn toàn không tưởng bởi vì kiếp trước đủ loại đều là ác ý tràn đầy, mà cự tuyệt hiện thế chân thật thiện ý. Thanh quang mấy cái lập loè, chở nữ tử biến mất lại vô tung ảnh, chỉ dư vẻ mặt ngơ ngẩn nam tử, tại chô mê võng. Nơi xa, nữ tử nhẹ hạp hai mắt. Mộ Vân Phạ Những lời này, Vân Thư hy vọng người Vĩnh Viễn cũng không có minh bạch ngày đó. Chương 240 không đứng đắn. Một đường tạt đuổi, đã đến Bắc Uyên địa giới. Bởi vì suy xét đến Vân Thư thân thể suy yếu, Thần Mục cố ý thả chậm hành trình, dù vậy, hơn phân nửa tháng lên đường, cũng làm thân thể của nàng tới rồi cực hạn. Nàng nhu cầu cấp bách tính dưỡng. Vừa vào Bắc Uyên chọc khí tràn đầy nơi, Vân Thư trong cơ thể liền tự hành mở ra hấp thu ma khí hình thức. Vân Thư nội coi Chỉ thấy quần quần không ngừng ma khí tiến vào nàng rộng lớn ngân mạch bên trong, trải qua đủ loại thần kỳ dung hợp, phản ứng, cuối cùng hội tụ thành nghe nói cùng bậc không thấp thuộc về nàng căn nguyên ma khí, thiên âm ma khí. Lại là nửa ngày, Hập Hoan đã ở trước mắt. Cái kia, ngươi, ngươi vừa mới, chính là truyền âm cấp cái kia y y tu. Tâm thần cấu kết gian, thần mục do do dự dự hỏi, "Là nàng kêu sở tìm?" Nữ tử đáp nhưng thật ra dứt khoát, "Nga, cái kia" Ngươi tìm nàng làm cái gì?" Thân Mục thật cẩn thận, sợ nghe được chính mình không muốn nghe đáp án. Thỉnh nàng đem tia chỉ biến dị truy phong tuyết cánh hổ đưa tới. Nữ tử làm theo trả lời thẳng thắn thành khẩn mà chấm ra. Nga Thần Mục hậm hực, quả nhiên là chính mình nhất không muốn nghe đến tin tức. Lúc sau một đoạn đường, là thật dài trầm mặc. Thân Mục là bởi vì có tâm sự, mà nữ tử, có lẽ là mẹ không có sức lực giải thích, có lẽ là căn bản không nghĩ giải thích. Thức mau đi được tới Bắc Uyên nội lộ. Xuyên qua kia tòa trọc khí đầy đủ, ma thực mộc thành cụm vũ sát ma mạch, trước mặt là một cái mồi thơm chính thịnh thật lớn hẻm núi. Hẻm núi nội lượn lờ nhàn nhạt hồng nhạt mê chướng, giao quang, ngọc Quỳnh, Phượng Khất Ba tọa ngọn núi cao ngất trong mây, lẫn nhau cánh gác. Vân Thư suy yếu cười, hợp hoàn cung bực này, mọi người trong miệng Tà tông dị giáo, lại là Vân Che xương ngủ dấu, tựa như tiên cảnh, nào có nửa phần ma môn bộ dáng, liền giống như cái kiêu kêu lục thanh mặt nam nhân, quân tử tuyệt thế phong tư, lại là quyền trưởng Bắc Uyên ma quân. Nữ tử thậm chí mơ màng, thực mau là có thể đến Hợp Hoan cung đi, nàng là thật sự mệt mỏi. Hứa hẹn Bạch Ly diễn các tông đại bỉ liên ở một năm lúc sau, nay dư lại một năm, chỉ mong chính mình có thể an tĩnh tại đây điều chỉnh cùng tu dưỡng. Thanh quang chợt lóe, thân mục đã là thu hình rồng. Hợp Hoan cung trước thực mau đứng một đạo áo lam đỉnh bản thân ảnh, trong lòng lực bế ngang một bộ hồng y, đi hồng y đi phía trên dung nhan hao gầy, lại càng hiện tuyệt thế. Thân mục túi đầu, biến sắc, nữ nhân này đều mau đến cửa nhà. Rốt cuộc vẫn là không chống đỡ. Nữ tử tuy rằng ý thức toàn vô, nhưng trong tay lại gắt gao nắm một khối tinh ánh dịch tấu màu đỏ lệnh bài, đúng là hợp Hoan cung trưởng lão thông hành lệnh bài. Áo lam nam tử ánh mắt đau xót, trong lòng càng là thương tiếc, khuôn mặt Tuấn Tú phía trên lại là ra vẻ không có việc gì mắt trợn trắng. Ngữ nhân này, hắn thật là vô ngữ chi đến, rõ ràng biết chính mình chịu đựng không nổi còn trước tiên đem vào cửa chìa khóa cấp chuẩn bị tốt, liền không thể lao cái thần thông biết hắn một chút sao? Hắn thân mục thoạt nhìn như là như vậy tâm linh yếu ớt người, không, lòng sao? Nam tử căm giận gỡ xuống nữ tử trong tay nắm lệnh bài, hung hăng ném nhập Hợp Hoan cung hộ phái cấm chế bên trong. R giây lát, cửa cung mở rộng, cùng với một trận màu đỏ dương mù ập vào trước mặt, trong đó hỗn loạn âm thầm làn gió thơm. Thân mục không khỏe nhăn lại cái mũi, nghiêm khắc nói đến, đây là hắn lần đầu tiên chính thức tiến vào Hợp Hoan cung, trước đây đều là nửa ngủ nửa tỉnh ngốc tại Kim Nghê Rồng quận hoàn trung tu luyện, căn bản không biết bên ngoài tình trạng. Một đường hướng giao quang phong đưa vào, nếu không phải hắn tu vi trong người, uy áp không nhỏ, lấy hắn như vậy tuấn mỹ dương cương hình tượng, đã sớm bị trên đường một bát lại một bát tư, xuân giống cái cấp văn tươi nuốt sống. Ai, nói như vậy, nữ nhân này, tại đây loại không đứng đắn địa phương, ngây người 3 năm không nói, vẫn là một phong trưởng lão. Chương 241 tranh sủng. Nếu nói, vừa mới ở tới giao quang phong trên đường thần mục còn chỉ là buồn bực, kia hiện giờ tới rồi U Đường phủ, Nhìn đến cái kia âm nhu mỹ lệ tuổi trẻ nam tử vẻ mặt kinh hỉ chào đón khi, cùng hiểu biết đến hắn kia cơ bản đã không cần cố tình đi đọc tâm lý hoạt động sau, Thần Mục Tuấn Lão ngớ mặt, vận vèo cơ hồ đã biến hình. Dẫn cực công tâm dưới, liên quan đem nữ tử bương lực đạo, đều không khỏi trọng ba phần. Nhẹ điểm. Nhẹ điểm. Ngươi sẽ đem trưởng lão Quang Na Đao. Nguyên bản vẻ mặt vui mừng thường yêu tức khắc có vẻ vô cùng cần trương. Lập tức nhào lên đi xem xét bị thần mục ném ở trên giường nữ tử có phải hay không nơi nào chạm vào bị thương. Áo lam nam tử một phen nắm thượng yêu muốn đi sở loạn tay, cái trán ngân xanh thỉnh thịch nhẹ, "Ngươi muốn làm chi?" Thượng yêu đau trước mắt tối sầm, lúc này mới phát hiện, cái này áo lam nam tử tu vi cao thâm, đại để cùng trưởng lão giống nhau, cũng là cái kim đan tu sĩ, giây lát, mới hậu chi hậu giác ăn đau chiều cái này bạo nộ nam tử hỏi, "Cái kia, ngươi, ngươi là ai?" Tuy rằng ở hắn xem ra, người nọ giận quả thực là không thể hiểu được. Thân mục nhìn rõ ràng đau nhè răng niết miệng, lại còn cố nén không cầu tha âm nhu nam tử, giận sôi máu, ra là ai? Ra là nàng. Không, nàng là ra người. Dứt lời nam tử uy áp dùng mình, không hảo hảo trị trị cái này tiểu bậy kiểm, hắn liền không họ thần. Nha. Ta đương làm sao vậy đâu một tiếng tiểu ngữ đánh gậy hai người động tác. Cùng với một trận kim linh giòn vang cùng một đoạn âm thầm làn gió thơm. Khương Nhạn nghe gõ sen nhẹ nhàng, vào động phủ, phía sau đi theo một bộ hoàn sam. Tiêu Mị Phong vận nữ tử tử cố nén ý cười chế nhạo nói: "Tiểu tử, cùng một cái lô đỉnh gấp cái gì mắt đâu? Hộ chủ sốt ruột cùng không phải như vậy hộ nha." Khương Nhạn nghe tự nhiên là nhận thức thần mục, ngày thường Vân thư câu, nhưng thật ra không thấy ra này lòng tính tính tới, hiện giờ cơ hội khó được, tiếp tục đấu thú nói, không cần phải gấp gáp. Hai cái đều đừng nóng vội. Nơi này chính là Hợp Hoan cung, ta Vân thư vẫn là một phong trường lão. No. Vị trí có rất nhiều sao, nào dùng được nha. Cái gì? Còn một phong trường lão, càng nhiều càng tốt, nói chưa dứt lời, vừa nói thần mục mặt đều thanh. Khương Nhạn Nghê khẽ che ánh khẩu, nhẫn vất vả, không khỏi xì, mặc kích động. Cái kia. Vân thư tỉnh. Một bên, đi theo Khương Nhạn Nghê vào động phủ sở tìm đã là thu trong tay biết hơi trầm, tiểu đứng ở giường ngọc chi sườn. Thân mục quay đầu đi, chỉ thấy trên giường nữ tử hơi hiện tái nhợt sắc mặt sân hồng y y, có vẻ hết sức bình tĩnh. Thần Mục, này một đường vất vả ngươi. Còn chưa chờ Thần Mục tự đáy lòng sinh ra một loại tranh sủng thành công cảm giác về sự ưu việt, Vân Thư lại từ từ bổ một đao, cho nên, chạy nhanh tính dưỡng tu luyện mới là đứng đắn. Hào Lam nam tử ngắm liếc mắt một cái nữ tử cởi ra tới đặt án thượng mạ vàng sắc vòng tròn, liếc đôi môi, ta không phục lại oán hận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thường yêu, chỉ thấy cái kia nam tử không biết khi nào đã tự giác dịch tới rồi Vân Thư bên người, chính trình tối đầu nghe theo trạng xin gọi một bên, thoáng chốc nổi trận lôi đình. Ngư Dương nói, "Ra không đi vào, ai biết ngươi một người ở bên ngoài sẽ làm xảy ra chuyện gì tới?" Trào Dương dứt lời, lại lập tức có chút hối hận, rốt cuộc hắn vẫn là có điểm sợ nàng. Áo Lam nam tử chợt dạ ngẩng đầu nhìn nhìn nữ tử, lại thấy nàng sắc mặt bình tĩnh, chưa chí một từ, chỉ hoan thanh cùng bên cạnh người Hoàng Sam nữ tử nhẹ ngứ, "Sở tìm cô nương, xin hỏi phía trước Vân thư làm ân việc." Thanh Tú Hoàng Sam nữ tử gật gật đầu, cởi xuống bên hung linh thú túi, đưa cho đã từ trên giường đứng dậy Mộ Vân thư. Thân mục hình như có sở giác, rốt cuộc gục xuống hạ đầu, không nói chuyện nữa. Chương 242 tính mịch. Vân thư từ Hoàng sam nữ tử trong tay tiếp nhận một cái nho nhỏ cầm túi, lập tức mở ra. Thúc túi một khai, một cổ huyền sắc ma khí tràn ngập mở ra, Vân thư mặt mày hơi ngưng, ngẩng đầu nhìn mắt Sở Tẩm. "Xin lỗi, Mộ cô nương. Đây là thiếu chủ ý tứ." Hắn phía trước liền phân phó qua Hoàng sam nữ tử không dám nhìn tới nữ tử, chỉ là ửng đỏ gương mặt co có quắp giải thích nói. Nữ tử hơi giật mình lúc sau thực nhanh nhìn, tuyệt lệ khuôn mặt phía trên hiện lên một tia lạnh lùng ý cười, thẳng thắn thân thể, nhàn nhạt nói, "Như thế, Vân thư đã biết, đả tạ sở cô nương." "Cung thỉnh cô nương chuyển cáo thiếu chủ, thưa hắn các loại lo lắng." Vân thư hổ thẹn. "A, Bạch Ly Diễn, vì phong nàng, cung coi như hao tổn tâm huyết, cố ý làm sở tìm đem khởi động lại vì một trương giấy trắng tuyết cánh hổ lấy ma khí tuần dưỡng, hoàn toàn tuyệt nó thành linh thú khả năng." Từ nơi sau, nàng Ngộ Tuyết liền chỉ có thể trưởng thành vì một con rõ đầu rõ đuôi ma thú. Cố Hạo, Mộ Tuyết, ngươi vốn là thân phụ nghèo này huyết mạch, kia liền làm một con danh xứng với thực, hãn kinh cựu tiêu hung thú đi. Nữ tử xoay người, nam cẩm túi tay nắm thật chặt, lưu lại nhàn nhạt một câu, chư vị tỉnh về, Vân Thư có thương tích trong người, ngay trong ngày khởi bế quan. Khương Nhạc nghe nhìn mắt nữ tử Hồng Y Liễu diễm tuyệt bóng dáng, lại cúi đầu nhìn nhìn trong tay truyền âm, cuối cùng là không có mở miệng gọi nàng. Có đệ tử truyền âm nói trăm giảm thiếu chủ đã xuất đội phản hồi Bắc Uyên, chính hướng hợp Hoan cung mà đến, điểm danh muốn gặp Mộ Vân Thư. Bế quan cũng hảo, chính mình coi như không thu đến truyền âm bãi. Nói vậy, nàng kia hiện giờ nhất yêu cầu chính là một mình yên lặng một chút. Nàng không biết nàng kia này một năm đến tột cùng đã trải qua cái gì, lăn lộn chính mình đi nửa cái mạng, tu vi càng là liền rất hai giai, nàng lại biết, trước kia Mộ Vân Thư là đạm, mà lần này trở về Mộ Vân Thư, lại là chân chính lãnh, tâm như tĩnh mịch lãnh. Kim Linh tiên tử nhẹ giọng tiễn than, sau đó yên lặng rời đi. Nàng tin tưởng, nếu như đi vạch Trần Nữ tử kia phóng gợn sóng bất kinh bề ngoài, có thể nhìn đến bất quá đầy đất cho tàn, vạn dạng hoang vu, đó là sở hữu tốt đẹp bị xoá nát, đốt diệt sau cho tàn, sở hữu ánh sáng bị bóp chết, chôn vùi sau hoang vu. Khương Nhạn nghe Thiển Mầu nâu con ngươi trung ánh sáng nhạt lấp lánh, nàng cũng từng thiên chân tốt đẹp quá, nhưng đã trải qua một nữ nhân có khả năng trải qua sở hữu bất ham lúc sau, giữ lại Cung cung chỉ là một nữ nhân nhất bất cam sở hữu, nàng Kim Linh tiên tử độc danh bên ngoài, nàng lấy sắc thờ người, càng lấy sắc hại người, nhưng nàng cũng không hối hận, bởi vì, kia đều là bọn họ nên được. Một nữ tử, một khi bị chân chính thương quá, liền rốt cuộc không có gì có thể thương tổn nàng. U Đồng phụ ngoại, Thương Nhã nghe quay đầu lại nhìn mắt đã là nhắm chặt độ phủ, bà nâng nảy lên một cổ nóng bỏng, Mộ Vân Thư, thật chờ mong ngươi lộ sắc ra. Dao quang phong thượng, rơi xuống một đoàn ma khí tùy ý mây đen. Thiếu chủ. Sở Tim gặp qua thiếu chủ. Hoàng sam nữ tử nhẹ giọng nói, tuy đi theo nhiều năm, nhưng mỗi khi nhìn thấy cái kia nam tử, nàng vẫn như cũ khẩn trương như lúc ban đầu. Từ Ma Vân Trung đi ra khỏi Bạch Lý diễn lại chưa xem nàng, lập tức đứng ở nhắm chặt Vũ Đồng trước phủ, ánh mắt âm thầm, ngữ thanh trầm hoãn, "Mộ Vân thư, nàng người đâu?" Khương Nhã Ngê đánh lên tinh thần, tiến lên một bước, cung kính nói, "Bẩm thiếu chủ, Vân trưởng lão hồi cung lúc sau, nhân thân thể chống đỡ hết nổi, vừa mới đóng chết quan." Một bộ Huyền Bảo Bạch Lý diễn trầm mặc một tức, nhíu mày nói, thân thể trống dở hết rồi. Nghiêm trọng sao? Thật sự phế đi, kia đã có thể không đẹp. Phản phệ chi thương, hơn phân nửa muốn dựa nàng chính mình điều trị chữa trị. Nói đến y giả lý, sở tìm khôi phục bình thường, chỉ là ngữ trung hơi có sắc sắc. Nga, đó là bổn tọa tới không khéo. Cũng thế, một năm sau đó là các tông đại bỉ, bổn tọa liền tại đây chờ nàng xuất quan. Bạch Lý diễn ánh mắt hơi ngưng, thấu chút không người có thể hiểu phức tạp. Vệ quan cũng hảo, hắn cũng liền không cần phải gấp gáp đem nàng đưa đi Ma Tiêu cung. Rốt cuộc, hắn cùng yêu cầu tìm cái thời gian, hảo hảo cùng nàng nói một câu cái kia kiaêu Lục Thanh mặt nam nhân. Chương 243 đường lui. U Đồng bên trong phủ, phòng tu luyện cửa đá nhắm chặt, đem cùng phiến không gian ngăn cách thành hai cái thế giới. Áo lam đỉnh bản nam tử ai oán đứng ở ngoài cửa, gắt gao nhìn chằm chằm che ở chính mình trước mặt kia phiến ám rêu mộc thành cụm dày nặng cửa đá. La kia chỉ truy phong tuyết cánh hồ. Đúng không? Kia chính là nàng tâm tâm niệm niệm mệnh định linh sủng a, hắn sớm nên dự đoán được có một ngày này. Kia hiện tại, ngươi, ngươi là tính toán thần Mục Trần trừ nhã nhã. Hắn cùng nàng chi gian duy nhất ràng buộc, bất quá là một đạo tùy thời có thể giải trừ huyết khế, vốn là yếu đất, hiện giờ càng là phong vũ phiêu diêu. Thân Mục cắn cắn môi, rốt cuộc vẫn là hỏi ra khẩu, "Linh khế, ngươi muốn cùng nó hành linh khế đúng hay không?" Thân Mục, hiện giờ ngươi chi tu vi, so ta cũng không kém cỏi. Như muốn giải khế, Vân Thương rất vui lòng. Thần niệm bên trong truyền đến nữ tử cũng không nhiều ít do dự, thậm chí một chút lạnh lẽo khốc thanh âm. Tuy chỉ một câu, thần mục sau khi nghe xong, lại cảm thấy vô hình bên trong, hình như có một cây sắc nhọn băng tiễn, tinh thuần mà lại ngoan tuyệt bắn vào lòng dạ bên trong, nguyên bản thấp thỏm biến mất vô tung, thay thế lại là trống trơn, độ độ đau. Nữ nhân, ngươi liền như vậy tuyệt tình a? Không phải không biết, lúc trước bọn họ chi gian huyết khế Vốn chính là cơ duyên xảo hợp dưới vô tâm cử chỉ, không phải không biết, lúc trước bọn họ nương huyết khế làm nàng đem chính mình mang ra Kỳ Sơn, nàng vốn chính là miễn cưỡng vì này, không phải không biết, kia nữ nhân từ trước đến nay lãnh tình, không phải không biết. Hắn cái gì đều biết, chính là, nhưng một ngày này thật sự tiến đến, Thần Mục phát hiện, chính mình làm không được thản nhiên. Thần Mục, thực xin lỗi. Thần Mục suy sụp ngồi sụp xuống, xuống, gắt gao ôm chính mình quanh quần nữ tử thanh âm đầu, lạnh lẽo nước mắt lã chã mà xuống. Vì cái gì? Nữ nhân kia, ngay cả Tạ Lỗi, nghe tới đều trợn hồ như vậy đúng lý hợp tình. Trống vắng lại u ám bế quan trong thạch thất, một bộ hồng y hiền nữ tử, lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trong bóng tối, nhẹ nhàng khép lại doanh doanh tựa như thu thủy con ngươi, cũng cắt đứt cùng thạch thất ở ngoài một sợi thần niệm cấu kết. "Thân mục, ngươi gánh vác huyền kỳ đối với ngươi kỳ vọng, gánh vác phi thăng thành long sứ mệnh, ngươi có quang minh thông thiên đại đạo phải đi. Ma nàng chính mình, chỉ có hận, có oán, có không cam lòng, còn có khai quải tử địch." Chú định không được can bình. Cũng may, này trộm tới một đời, này mọi người đều say nàng độc tính một đời, nàng không cầu hiện thế an ổn, không cầu chỉ lo thân mình, chỉ cầu vui sướng đồng địa, thích tấn tam thế tích lũy oán hận, chẳng sợ vạn kiếp bất phục. Thân mục, nếu phía trước lộ là một mảnh đen nhánh vạn trượng vực sâu, ít nhất phải cho vô tội ngươi lưu điều đừng lui. Nữ tử nhẹ nhàng mở ra chiếc mặt ma khí tứ giật cầm túi, ánh mắt ôn nhu. Tới với Mộ Tuyết, tại rất sớm rất sớm trước kia, Bọn họ vận mệnh đã vướng mắc thành một cái gắt giao kết, chẳng sợ trải qua chia lìa, thậm chí trải qua chuyển thế, một khi đan xen, liền lại khó phân khai. Mộ Tuyết, này một đời, ngươi còn nguyện tùy Vân Thư Tiếu ngạo biển cả, hán kinh cửu tiêu. Trước mặt một đoàn mao khẩu từ ngủ say trung chậm rãi tỉnh lại, run run một thân xóa tung nùng nao, quanh thân tràn ngập hắc sắc ma khí lui tán, lộ ra nó bạch như lúc ban đầu tuyết thân thể. Đánh cái đại đại ngáp, phảng phất là lâu ngủ lúc sau tất nhiên thanh tỉnh, lại phảng phất là nghe được số mệnh kêu gọi. Ở nó lười biếng mở mắt ra mắt, thấy rõ kia Trương như thế xa lạ rồi lại vô cùng quen thuộc dung nhan khoảnh khắc, nó trừng tròn xoe hắc đồng bên trong, tựa hồ ảnh ngược ra toàn bộ thế giới, tựa như trọng sinh. Chương 244 quyết đoán. Nàng rốt cuộc biết, chính mình vì sao sẽ đối mộ Tuyết có như vậy không thể hiểu được chấp nhất, phảng phất tuyên khắc ở linh hồn trung bản năng, nguyên lai, like, kia chỉ là bởi vì, này chỉ dũng mãnh hung thú, là nàng làm mộ Vân thư kia lạnh lẽo sinh mệnh duy nhất ấm áp, là nàng sinh tử gắn bó đồng bọn a. Trong bóng tối, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt màu bạc quang mang tự nữ tử tử linh đại bên trong tràn ra, chậm rãi tiến vào tuyết cánh hổ trăm hối bên trong. Linh quang ở nó trong cơ thể tới lui tuần tra, dung hợp, cuối cùng hóa thành một sợi thông tấu tế mang xoay quanh với nó thú đan trong vòng. Này lũ lây dính tuyết cánh hổ nội đan hơi thở tế mang thực mau lại từ nó khoang bụng bên trong mềm nhẹ phân ra, xuyên thấu qua nữ tử lạnh lẽo da thịt, chậm rãi tán nhập nàng đan điền trong vòng. Đái này lũ lỏa ánh hình quang trong suốt tế mang lại lần nữa tự nữ tử linh đải trung ngân gia khi, phản phất bị tiêu ma không ít, càng hiện nhỏ bé yếu ớt. Như thế vô số lần xuất nhập, giao hội chi gian, quang mang càng dung càng thế, cho đến hoàn toàn tăng dã, đại biểu cho hai người hơi thở hoàn toàn tương thông, linh khế phương thành. Nửa tháng sau, Vân Thư nhìn nặng nề ngủ Mộ Tuyết, ôn nhu cười. Nàng cho dịp ký kết linh khế cơ hội, đem chính mình một bộ phận tu vi độ cho Mộ Tuyết, nhân có linh khế thêm vào, đạo công thập phần thuận lợi. Chuy phong tuyết cánh hổ vốn là thiên phú dị bẩm, huống chi Mộ Tuyết sinh ra biến đến dị, thân phụ nghèo nàn này huyết mạch, quý vị thất giai dị thú Mộ Tuyết, trưởng thành tiềm lực vốn là thật lớn, chỉ cần hơi thêm dẫn đường, tất nhiên tiến triển cực nhanh, nhưng lại nhân mấy năm nay nghiêng ngửa mà chậm trễ tu hành. Cũng may, lúc này đây, hẳn là có thể gắng sức đuổi theo. Sắc mặt hơi hiện tái nhợt nữ tử Tử Tiêm chỉ mơn trớn tiểu thú mềm mại mà ký càng nung nao, ánh mắt vui mừng, trong lòng an bình. Mộ Tuyết, lúc này đây, Vân Thư Tất sẽ không làm ngươi như kiếp trước như vậy đồ tử. Những cái đó phàn bội, thương tổn cùng sỉ nhục, kiếp này, tất yếu nhất nhất rửa sạch. Trong bóng tối, nữ tử ánh mắt thần động, thời gian cấp bách, lại không do dự, này 1 năm trong vòng, nàng cần thiết đột phá mất đi quyết tầng thứ tư. Mà hiện giờ, phản phệ chi thương hơn nửa độ dư mộ tuy vi, nàng ngoại hiện thực lực đã thẳng tắp rất tới rồi kết đan sơ kỳ. Bất quá không sao, nàng đốt thiên mất đi quyết, vốn chính là lấy lui làm tiến công pháp, ngồi xổm càng thấp ngậy càng cao. Vân thư nhẹ hạp hai mắt, năm tâm hướng về phía trước, tính tâm nưng thần cảm thụ được trong cơ thể lưu chuyển lực lượng. Kế tiếp nửa năm, nàng cũng không tính toán trực tiếp đột phá, trực lý thanh thân thể bên trong này đó song hành cộng sinh lực lượng. Thức thân kỳ không phải sao, nhỏ sinh thân thể, lại có thể phát ra ra lệnh phong vân biến sắc năng lượng. Nàng rất rõ ràng, chính mình thể chất, tư chất cùng chiến lực ở thương hải giới nữ tu bên trong, tuyệt đối là không dung khinh thường tồn tại, mặc dù là cơ duyên Nàng cũng không thấy đến so Tô Khanh Vũ kém nhiều ít, có lẽ sẽ có người tức hận, như vậy nguyên bản có thể rất có việc làm một đời, nàng hiện giờ lại một lòng trả thù, không khỏi quá mức hay hỏi. Nhưng trải qua tam thế chính mình, sinh mệnh với nàng mà nói, lại còn dư lại nhiều ít ý nghĩa. Mặc dù từng là kia cao cao tại thượng nữ tiên phi vân, không được sợ cầu, bất quá vạn năm tích liêu, một sớm thân chết. Nếu là sống được lại quất, tu vi tuyệt đỉnh lại có gì ý nghĩa? Nửa năm thời gian, bất quá trong chớp mắt, Cửa đá trong vòng, trong bóng tối, nữ tử lặng lặng tu luyện, truyền âm. Cửa đá ở ngoài, quang ảnh rạng rỡ, nửa năm qua, ngồi xổm tại chỗ cũng chưa hề đụng tới áo lam nam tử rốt cuộc chậm rãi đứng lên. Nọ vụ nắng sớm đánh vào hắn đỉnh bạt thân hình phía trên, ở cửa đá thượng đầu hạ một mảnh dày đặc bóng ma, dày đặc, lại không hề ngưng trọng. Nam tử cuối cùng nhìn mắt lén ngạnh cửa đá, rồi sau đó xoay người, chậm rãi ra động phủ, trong lòng đã có quyết đoán. Chương 245 vô pháp chịu đựng. Đốt Thiên mất đi quyết cùng sở Hưu chín tầng, mà trong đó tầng thứ 4, Thiên địa bất nhân, mai pháp quyết này chung nhất mấu chốt một tầng, là tu luyện giả nhất định phải đi qua một cái quan khẩu. Tiền tam tầng chính là nhập môn cùng cơ sở, là vi hậu mặt trải chân dự nhiệt, mà tự tầng thứ 4 bắt đầu, lại là một cái từ lượng biến tích lũy phát triển trở thành biến chất bay vọt. Thành, tác dụng mở thông suốt, bại, các đem trì trệ không tiến. Cho nên, vân thư trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám chậm trễ. Trải qua nửa năm điều tức, Trong cơ thể nhân lôi chi căn nguyên phản vệ mà rơi hạ ám thương đã hoàn toàn khôi phục. Nếu là đổi thành người khác, chắc chắn kinh ngạc với nàng như thế nghịch thiên khôi phục tốc độ. Mà Vân Thư lại rõ ràng, chính mình trải qua thiên tiêu huyền hỏa rèn luyện quá thân thể, hơn nữa mốc linh thân thể có như vậy tiến độ, đều tại dự kiến bên trong. Quan trọng nhất chính là, nửa năm trước tốc hồn xuất thế là lúc, trải qua lôi kiếp lễ rửa tội, mà trong tháp chính mình càng là được lợi không ít. Năm đó kiếp lôi Từ đại tăng lên bá đạo lôi chi căn nguyên cùng chính mình thân thể hợp khế trình độ, cho nên phản phệ chi thương, nhìn vết thương chồng chất, lại chưa thương căn cơ, đây cũng là nàng lúc ấy dám lấy lôi chi căn nguyên chống lại hoàng tự nguyên nhân. Nàng tuy có chút xúc động, lại cũng đều không phải là không tiếc mệnh đồ đệ. Hiện tại, hoàn toàn khôi phục thân thể làm nàng có tinh lực ly thanh trong đầu phức tạp đại lý suy nghĩ. Ở năm đó nữ tiên phi Vân cùng Mặc Vũ kia đoạn truyện cũ chung, chân chính lệnh nàng vô pháp chịu đựng, cũng không phải Mặc Vũ khinh tâm phàm nữ cũng không phải Phi Vân cuối cùng bi tráng thành toán. Ngại nhân chi thường tình, mà khi đó Lịch Kiếp Mặc Vũ đối Phi Vân tồn tại cũng không cảm kích, không coi là ai phụ ai, mà Phi Vân lựa chọn thế Mặc Vũ hoàn thành trời phạt chi thuật, cuối cùng thân chết, cũng là nàng chính mình lựa chọn, chẳng trách ai. Vân Thư chân chính đoán hận, là năm đó làm thượng giới huyền tiên Mặc Vũ. Lúc đó Mặc Vũ, rõ ràng thực miễn cưỡng, rõ ràng không thâm ái, lại như cũ ấm ở cam chịu cùng Phi Vân hôn sự. Nàng không nghĩ đi miệt mài theo đuổi Mặc Vũ năm đó tâm tư Nhưng bất luận cái kia nam tử là bách với áp lực thỏa hiệp, hay là chỉ là toàn không sao cả tạm chấp nhận, hắn đều thật sâu lầm phi vân. Hắn không nên như thế khinh suất đối đãi một cái kiêu ngạo nữ tử, làm nàng đem thỏa hiệp nghĩ lầm cùng vui vẻ, làm nàng đem tạm chấp nhận nghĩ lầm thâm ái, từ đây, vạn kiếp bất phục. Mà năm đó Khâm không phá cái gọi là tình kiếp Mạc Vũ, tất nhiên cũng sẽ bởi vì vô pháp quy vị mà tiến vào luân hồi. Ngày đó ở Thanh Lăng Thành, hoàng tử từng nhắc tới Hắn tự bạch hợp linh đại trung tham được một kia Mặc Vũ Hơi Thở, nàng đương nhiên không cho rằng cái kia Ngụy quân tử sẽ là Mặc Vũ truyền thế, tương đối có thể tin trình thám là, bởi vì Cố Huyền Hi, Lam Bạch Hợp duy nhất đồ đệ, bọn họ thầy trò chi gian khả năng có cái gì người khác không biết bí pháp tương liên, cho nên Bạch Hợp mới có thể như hoàng tự theo như lời, lây dính thượng Mặc Vũ Hơi Thở. Đương nhiên, nàng không tính toán tha thứ Mặc Vũ, cũng càng thêm sẽ không tha thứ cái gọi là Mặc Vũ truyền thế. Hùng chi Cái này cực có thể là chuyển thế mặc vũ cô huyền hy, từng như vậy lấy cực đoan lạnh nhạt cùng thờ ơ đối đái quá mộ vân thư. Năm đó mộ vân thư, vì sao sẽ như vậy một cây gân muốn được đến cái kia thanh lánh như sương nam tử, thậm chí không tiếc lấy sắc tướng dụ, không tiếc xa đoạ thành ma, không tiếc trở thành ác đầu. À, có lẽ, mộ vân thư điên cuồng chấp nghiệm, chỉ là bởi vì nàng linh hồn trô sâu trong, tiềm tàng nữ tiên phi vân hứng kia trước sau không cam lòng một sợi hoán nghiệm. Mà hiện giờ cái này khí vận nghịch thiên thiên đạo sủng nhi Tô Khanh Vũ, nếu nàng đoán không tồi, hẳn là cùng cái kia thần bí biến mất tiểu tử, thoát không được căn hệ. Chương 246 Thiên đạo. Người khác có lẽ không biết, đã trải qua Túc Hồn Thức tỉnh văn thư lại rất rõ ràng, trời phạt chi thuật, nghịch thiên sửa mệnh, cường dễ can khôn, chính là thiên địa bất dung vô thượng cấm thuật. Cho nên, Phạm La mạnh mẽ mở ra này cấm thuật giả, tất nhiên chịu cấm thuật phản vệ mà hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán. Nhưng mà Trời phạt chi thuật một khi thành công, liền có thể hoàn toàn xoay chuyển triệu thuật giả khí vận, từ đây, một người khí vận có bao nhiêu hư, trời phạt chi thuật sau, khí vận sẽ có thật tốt. Thiên sát cô tinh mặt đối lập, a, nhưng còn không phải là thiên đạo sủng nhi sao? Đương nhiên, nàng cũng sẽ không cho rằng Tô Khanh Vũ chính là năm đó tiểu tử truyền thế. Bởi vì tiên cách thượng tôn giả tiến vào luân hồi, mới có thể xưng là truyền thế, tiếp trước đủ loại còn có thức tỉnh khả năng, mà đối với phàm nhân, căn bản chưa nói tới truyền thế. Tu nô, lấy điều từ ốm yếu thân phàm, muôn vàn khó khăn thừa nhận tự thân mệnh cách như thế to lớn quy chuyển, với nàng mà nói, quãng đời còn lại tính hảo đã là cực hạn. Nhưng mà, như vậy mệnh cách phu gấm, khí vận thêm vào, lại sẽ theo huyết mạch nhiều thế hệ kéo dài cùng mệnh thêm, tới rồi mỗi một thế hệ, liền sẽ hoàn toàn bạo liệt, thành tựu khí vận nghịch thiên một thế hệ thiên tiêu. Cho nên nói, lớn nhất khả năng là năm đó tiểu tử hậu nhân, đời đời được lợi, mà trong đó góp lại giả, đó là hiện giờ Tô Khánh Vũ. Luân. Đương nhiên Chi Gian, nữ tử phủ nội một trận không thể tự ức sông quận biển gầm. Nếu Tô Khanh Vũ là tiểu tử cùng Mạc Vũ Hậu nhân, kia là Mạc Vũ chuyển thế cố huyền hi, lại cùng Tô Khanh Vũ đi tới cùng nhau. Tuy rằng chuyển thế lúc sau đã mất huyết thống liên hệ, nhưng Luân thường ở đâu? Vân Thư Nhịn không được buồn ôn. Đương nhiên lại nghĩ tới, vạn năm trước thượng giới, huyền tiên Mạc Vũ dưới tỏa, từng có chỉ thần thú hỏa phượng. Năm đó trọng hạ thương hải giới, trừ bỏ nữ tiên Phi Vân, Còn có này chỉ tên là Hề Dao Hỏa Phượng. Ma này chỉ Hỏa Phượng, thinh linh đó là truyền nàng đốt thiên mất đi quyết thần thú Hề Dao. Hay còn nhớ Hề Dao ở thần hồn tiêu tán trước dặn dò Đức Quáng Mờ ảo một câu mặc Vũ Nguyên Quân hậu nhân. Bảo hắn cả đời trôi chạy. Lam Nàng bảo Tô Khanh Vũ cả đời trôi chạy. A, giữ dỗi bật cười, vòng đi vòng lại một vòng, nguyên lai vận mệnh chú định, nàng đã chú định một bước khó đi, nàng cho rằng cơ duyên, bất quá là gông xiềng. Năm đó, nữ tiên phi Vân vì ái si cuồng thảm thiết hy sinh, không riêng thành toàn kia đối trấn ái, càng thành tựu chính mình cuộc đời này tốc địch, đổi lấy mộ Vân thư một đời đau xót, chết không nhắm mắt. Phi Vân lấy thân tử đạo tiêu lại giới, đổi được Tô Khanh Vũ thanh vân thẳng thượng, như vậy bảo nàng cả đời trôi chảy, còn chưa đủ sao? Vân thư hạ mục, cảm xúc phức phồng. Nàng thế thế cầu tác, lại thế thế không được chết giả, cứu này nguyên nhân, đơn giản mà lại tàn khốc, chỉ là bởi vì năm đó trời phạt cấm thuật hạ thả người nhảy. Chỉ là bởi vì nàng yêu đến thâm trầm. Thiên đạo, giữ dọi lệ tầm, giữ dọi buồn cười, lại cỡ nào bất công. Thiên địa bất nhân. Nếu thiên địa bất nhân, người làm sao lấy tự hạn? Hết thảy đều có thể vì này, mặc dù chú định bi kịch, cũng liêu thắng hữu với thiên mệnh, hối tiếc tự ngải. Thứ hại bên trong, Đốt Thiên mất đi quyết tầng thứ tư, thiên địa bất nhân, đột nhiên nhanh trí, sôi nổi trên giấy. Đột phá tự mình, đột phá cực hạn, cùng trời tranh mệnh, tiến tới sáng tạo không cũng có khả năng khả năng. Này đó là mất đi quyết tầng thứ tư tinh điệp. Vô số ma khí dũng mãnh vào trong đan điền, kim đan tự chuyển, thực mau liền chuyển hóa vì cực kỳ tinh thuần căn nguyên ma khí. Huyền sắc thiên âm ma khí, dọc theo nữ tử cứng cỏi thô tráng mạch lạc hành biến toàn thân, cung nàng kinh mạch bên trong nguyên bản lẳng lặng điến ở cái đáy màu trắng ngà linh khí chậm rãi dao hóa. Trong bóng tối, an tĩnh nhập định nữ tử, hoàn toàn đắm chìm với huyền diệu thần kỳ mất đi quyết trung. Hôn nhân không biết bên ngoài biến cố. Chương 247 rựa vào chính mình. Mấy tháng phía trước, bình tĩnh giao quang phong thượng, đột nhiên gió nổi mây phun, rồi sau đó, vô số ma vân bắt đầu hướng giao quang phong trên không tập kết, mây đen áp thành chi cảnh, trước đây chưa từng gặp. Hấp hán mọi người, toàn không rõ nguyên do. Chỉ có hai cái thượng tuổi nguyên anh ma tu, mỗi một ngày, kết bạn thượng giao quang phong. Doãn Lê, người giao quang phong thượng chính là có người bế quan kết đan, hoặc là kết anh. Tuy rằng đều là nguyên anh, nhưng luận tuổi cùng bối phận, bọn họ đều trưởng giao quang phong phong chủ một đoạn. Cố thẳng hô kỳ danh, đạo cũng không có gì không ổn. Dao Quang Phong phong chủ đoán lê ngay vậy, nâng lên sống mái mạc biện một khuôn mặt, ngưng thần tinh tế si quá một lần, mới nhu thanh tế ngữ mở miệng nói, bối quan giả có không ít, nhưng lại đều không là kết đan hoặc là kết anh. Hai vị sư thúc, chính là nhìn ra chút cái gì? Dị tự mới, thượng xem không rõ, đạo cũng không dám ngắt lời cái gì. Bất quá, nếu không phải kết đan hoặc là kết anh, kia kế tiếp hẳn là liền sẽ không có quá lớn động tĩnh. Dứt lời, Hai người tự đi, trên mặt còn rất có hám sắc. Cùng thời gian Trung Châu, tự nửa năm trước đã trọng thương rất tốt Tô Khánh Vũ, mỗi một ngày chỉ nói ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, liền một mình điệu thấp rời đi thương nô tông. Bạch Hợp tuy rằng không tha, đạo cũng chưa thêm ngăn trở. Liên tính lại sủng ái Tô Khánh Vũ, nhưng hiện giờ hắn tự thân khó bảo toàn, làm nàng đi ra ngoài tránh tránh đầu sóng ngọn gió, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Nửa năm trước hắn từ Thanh Lăng thành hốt hoảng thoát được một mạng. Vốn tưởng rằng đáng chết không nên chết, tất cả đều sẽ táng thân thanh lăng, từ đây chính mình lại không có nỗi lo về sau. Nào biết, hắn chân trước mới vừa hồi thương nô, sau lưng những cái đó hẳn phải chết người liền căm giận bất bình tìm tới môn tới. Têu gào hắn Bạch Hợp như thế nào vong cô chính phái đạo nghĩa, hai vạ đến nơi một mình chạy trốn, nhất phái chi trưởng lại không màng môn hạ chết sống. Thậm chí còn có, nói thẳng hắn Bạch Hợp ngải ngụy quân tử, thật tiểu nhân, khắp nơi bại hoại hắn một tông trưởng giáo thanh danh. Đáng giận nhiều người như vậy luôn chi chuẩn xác, chính mình nhất thời châm khẩu khó biện, thẳng nói là yêu nữ lòng dạ khó lường, cố ý ly gián. Càng chưa từng tưởng tượng, hắn chân trước mới vừa đem nước bẩn bắt cấp kia yêu nữ, lập tức liền có mộ Vân thư không so đo hiềm khích trước đây, xá sinh quên tử, lấy bản thân chi lực, hóa giải trung châu nguy cơ tin tức truyền quay lại, làm như cô ý tính hảo phải cho chính mình một cái vang dội cái tát, đúng vậy, người khác đều chỉ biết tưởng, làm sao có người ngốc đến dùng chính mình mệnh tới hố ngươi. Chính là Hắn lại rõ ràng, Mộ Vân Thư chính là cái loại này hoành lên không muốn sống chủ. Đương nhiên trong một đêm, Mộ Vân Thư thành bọn họ Trung Châu Trư Tu hẳn là cảm nhớ ân nhân, hắn bạch hợp đảo thành lòng dạ hẹp hòi, tham sống sợ chết rối trá đồ đệ, ở tông nội quyền uy càng là xuống dốc không thanh. Nếu không có bạch gia cùng Ngụy gia sau lưng chống, hắn đã sớm bị đuổi xuống đài đi. Hiện giờ chính mình thanh danh có hả, trưởng giáo chi vị càng là nguy ngập nguy cơ, khó giữ được cũng là sớm muộn gì sự, thật lạc kêu hắn hận chết đi xuống lại. May mà khanh vũ ngày thường ở tông tiện nội duyên không tồi, phong bình cực dai, lại niệm nàng là cái khó được hạt giống tốt, bằng không chắc chắn chịu hắn liên lụy. Thương ngô tông ngoại, dáng người mảnh khảnh bạch dì hề nữ tử nhẹ nhàng gom lại phúc xa mỏng mũ có dẻm. Từ trước đến nay sùng ái chính mình trưởng giáo, hiện giờ tự thân khó bảo toàn, đã là không đáng tin cậy, đến nỗi sư tôn, tự nàng tỉnh lại này nửa năm, đã gần đến trăng đối chính mình chẳng quan tâm. Nhớ tới cái kia thanh lánh như nguyệt nam tử lại không khỏi nghĩ đến cái kia lệnh chính mình nằm một năm hồng y y như hỏa yêu diễm nữ tử, Tô Khanh Vũ thanh lệ khuôn mặt, có một cái chớp mắt và mèo. Cho nên, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Chương 248 Suất sắc màn ngủ. Mộ Cơ Gem hạ, nữ tử thanh lệ thoát tục khuôn mặt nhỏ, lúc này lại hơi hiện dữ tợn. Tô Khanh Vũ đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trong mắt một đạo hắc mang hiện lên, trong lòng đã là có sơ so đồ, thoáng biến quá phương hướng lúc sau, thân hình mấy cái thoảng hiện, đã là hướng tây chạy nhanh mà đi một bên trong hư không, đi ra một đạo hắc ảnh. Nam tử nhìn thẳng vào thanh phong cốc nữ tử thân ảnh, đường cong thâm thủy khuôn mặt tuấn tú cắn câu ra một mặt tà tà ý cười. Hắn bất quá là bất thời giờ tới một chuyến trung châu, không thể tưởng được nhìn thấy nghe thấy, nhưng thật ra xuất sắc mặn mủ. Ly Giang Kế, Khổ Nhục Kế. Mộ Vân Thư chiêu thức ấy liên hoàn chi kế, tiêu bạch hợp toàn vô phản kích chi lực, xuất sắc tuyệt luân. Nàng tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng nếu biết kết quả, nói vậy chắc chắn vui mừng. Hắn đã sớm biết đến kẻ nữ nhân, nơi nào chỉ là uổng có mỹ mạo mà, mà thôi, một khi nàng có tâm tính kế, a, ai có thể tránh được. Bạch Hợp thân là một tông trưởng giáo, còn phải thương nô bực này đứng đầu tông phái, danh vọng danh dự loại này dựng thân căn bản, hiện giờ cơ hồ bị Mộ Vân thư chỉnh thân bại danh liệt, đối hắn Bắc Uyên mà nói, đã mất đi giá trị. Ngay cả Bạch Hợp cái này nhìn như đơn thuần đồ tôn tu tô khanh vũ, đều biết tới tìm kiếm tân che chở, a. Hắn đương nhiên cũng cần thiết tìm kiếm tân minh hữu. Đến nỗi Bạch Hợp Nô, no. thích hợp thời điểm, cũng không ngại ép tấn hắn cuối cùng một chút giá trị. Ly Cát Tông đại bỉ bất quá còn thừa nửa năm thời gian, hắn cũng nên trở về nhìn xem cái kia dám cho nàng ăn bễ môn canh nữ nhân. Nghĩ đến cái kia kiêu kiệt ngạo mĩ lệ nữ nhân, Bạch Ly diễn ánh mắt âm thầm, câu môi cười, đối với phía sau một đạo đạm cơ hồ không thể thấy thân ảnh chậm rãi nói, cái này Teyuto Khánh Vũ, hảo hảo nhìn chằm chằm nàng. A, hắn có dự cảm, cái này Cố Huyền Hi nữ nô lệ, không chuẩn sẽ cho chính mình đại đại kinh hỉ. Thục Hạ tuấn mỹ. Đúng là ẩn nấp thực tốt Lê Thu Tiên. Cái này kêu Tô Khánh Vũ, bất quá chúc cơ hậu kỳ tu vi, tổng sẽ không ra cái gì chuyện xấu đi, này có thể so làm hắn nhìn chằm chằm Mộ Vân thư dễ làm nhiều. Bác Uyên, Hợp Hoan cung. Dao Quang Phong thượng, trưởng lão đại nguyệt ngựa đầu, vẻ mặt lúc sắc nhìn một mảnh đen nhánh đỉnh đầu. Này đó quái dị ma vân, từ mấy tháng trước vô cớ xuất hiện ở Dao Quang Phong thượng lúc sau, giống như ở chỗ này dựng trại đóng quân giống nhau, dịch cũng không dịch một chút, hơn nữa gần nhất, còn có càng tụ càng nhiều tư thế. Tuy rằng phong chủ sớm đã có công đạo xuống dưới, nói này chỉ là có người tiến giai dẫn phát dị tượng, thực mau liền sẽ tan đi, làm cung chúng không cần kinh hoàng. Chính là, nhiều thế này nhật tử qua đi, này đó ma vân, căn bản toàn vô tan đi ý tứ, ngược lại càng tụ càng nhiều, đã dần dần lan đến gần tới gần Phượng Khất Phong. Mà lệnh nàng một cái kim đan trưởng lão đứng ngồi không yên chính là, gần nhất một đoạn thời gian tới nay, này đó ma vân tồn tại, nghiêm trọng ảnh hưởng nàng bình thường tu luyện bởi vì nàng phát hiện, hiện tại chính mình căn bản hấp thu không đến cũng đủ tu luyện ma khí, khí mạch vận hành cũng càng thêm trệ xác. Ma khí, ngoại ma tu dưỡng thân cùng tu luyện chi bổ, mà những cái đó càng tích càng hậu, càng tụ càng nhiều ma vân, làm như cách trở vũ sát ma mạch cùng hợp hoàn cung chi gian ma khí liên thông. Tu sĩ cấp thấp khả năng cảm giác thượng không rõ ràng, mà cao giai ma tu, sở cần ma khí vốn là so bình thường tu sĩ nhiều hơn nhiều, cho nên cảm giác rõ ràng. Yêu mỹ nữ tử đè đè chính mình, nhân khí mạch không thoải mái mà vô cùng hờn dỗi bộ ngực, chớ biết nàng như thế nào liền như vậy mệt khổ. Phía trước bởi vì chặt đứt 3 năm chất lượng tốt lô đỉnh mà kéo xuống tu vi còn không có bổ thượng, hiện giờ lại tới này vừa ra, còn có để người sống. Nữ tử rậm rậm chân, thẳng hướng phong chủ Doãn Lê động phủ mà đi. Chương 249 chín sát. Giao Quang Phong phong chủ Hương Đàm bên trong phủ, đã là ngồi vây quanh rất nhiều hợp hoan cùng cao tầng. Mấy tháng trước từng ngắt lời nếu không phải kết đan hoặc là kết anh, liên hẳn là sẽ không có quá lớn động tính hai vị nguyên anh bố lão, Thình Lĩnh cũng ở trong đó. Doãn Lê yêu nghiệt trên mặt giờ phút này là lại là vô cùng nghiêm trọng, nhị vị sư thúc, này nhưng như thế nào cho phải? Này ma vân không những lâu tụ không tiêu tan, còn cơ hồ đem vũ sát ma mạch truyền thống đến giao quang phong ma khí toàn bộ hút quang. Cứ thế mãi. Nhị vị kiến thức rộng rãi, cũng biết này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà các hai phong phong chủ cũng là ánh mắt sáng quắc, chiếu trước mắt chẳng thái, chỉ sợ thực mau liền sẽ ương cập toàn bộ hợp hoang cung, bọn họ cũng rất là lo lắng. Vừa mới tới rồi đại nguyệt vân ra, những cái đó ma vân, nguyên lai cũng không phải nàng cho nên vì, chỉ là đơn thuần cách trở ma khí liên thông, mà căn bản chính là đem bốn nên chuyển vận đến giao quang phong ma khí trên đường chặn lại. Quá làm giận, rốt cuộc là cái nào hỗn chứng đồ vật, làm ra lớn như vậy động tĩnh. Nói như vậy, này đó bị quái vân tư nuốt ma khí, đều bị người tiệt đi tiến giai dụng. Tới trước một cái khắc giao quang phong trưởng lão quý phong trầm trước mà miệng. Kia vì sao không đi điều tra, ma khí rốt cuộc là bị cái nào không biết xấu hổ luật. Đại Nguyệt tính tình hòa bạo, cũng là vội la lên. Doãn Lê hắc mặt sâu kín đáp, thử qua, những cái đó mây đen, căn bản gần không được thân, liền thần thức cũng thăm không đi vào, như thế nào điều tra? Ngày đó Ngô hai người từng cho rằng, nay chờ dị tượng, hoặc là ma tu vượt qua đại cảnh giới khi, sở dẫn phát thiên giống. Nhưng hiện giờ xem ra, chỉ sợ đều không phải là như thế. Mọi người đều biết, tu sĩ tự tiến giai nguyên anh khởi, từ nay về sau mỗi một cái đại cảnh giới thăng cấp, thiên đạo đều sẽ giáng xuống lôi kiếp, quá tất thành, bất quá tắc thân chết, mà một ít tiên phú dị bẩm, tư chất tuyệt hảo đại tạo hóa giả, thậm chí ở kết thành kim đan là lúc liền sẽ đưa tới tiểu lôi kiếp, thí dụ như năm đó Trung Châu đệ nhất thiên tài Cố Viễn Hi. Kỳ thật, không riêng linh tu như thế, mà tu cũng như thế. Nhưng là ma tu sở tu công pháp Phần lớn tà ám, mà kiếp lôi khắc tà, hơn nữa ma tu thân tu chọc khí, thân vô đối kháng lôi kiếp cương chính chi khí, cho nên, đại đa số ma tu, đều sẽ dùng bí pháp né qua kim đăng kỷ cùng nguyên anh kỷ lôi kiếp. Đương nhiên, thiên đạo cân đối, cũng là trốn quá mùng một, tránh không khỏi mười lăm, tới rồi hậu kỷ tân chức đại cảnh rơi khi, này đó phía trước tránh thoát lôi kiếp sẽ nhất nhất hoàn lại tính răng xuống. Này cũng liền tạo thành ma tu bên trong, kim đăng cùng nguyên anh tu sĩ số lượng khả năng so linh tu càng nhiều. Nhưng nguyên anh lúc sau cao giai, cơ hội tu tích. Ma tu thường thường rất khó tu đến hóa thần, bởi vì căn bản khiêng bất quá tích có tới rồi cùng nhau bùng nổ hóa thần kỳ lôi kiếp. Đương nhiên, trong đó cũng có ngoại lệ, thí dụ như đương kim Ma Tiêu cùng Ma Quân Lục Thanh Mật. Lục Thanh Mật kim đan phía trước tình huống không người rõ ràng, nhưng hắn năm đó ở Bắc Nguyên tiến giai nguyên anh là lúc, chính là thản nhiên dẫn hạ Cửu Thiên lôi kiếp, tùy luyện ma anh, hắn cũng là ma tu sở thượng đệ nhất cái không cần bí pháp lần tránh. Ở Nguyên Anh, kỳ liền trực diện lôi kiếp ma tu, tự nhiên cũng là có khả năng nhất đột phá tu ma bất quá Nguyên Anh, cái này vòng lẩn quẩn của ma tu. Tựa hồ, như vậy không giống người thường cường hãn, cũng chú định hắn sẽ kết thúc tông phái cùng tán tu từng người vì doanh cát cứ chi thế, nhất thống Bắc Nguyên. Ở như thế cường giả thống ngự dưới, bọn họ tuy là Bắc Nguyên nhãn hiệu lâu đời Nguyên Anh, cũng là tâm phục khẩu phục. huống hồ, con hắn, cũng chính là hiện giờ Ma Tiêu cung thiếu chủ Lục Diễn, vẫn là trăm năm khó gặp lôi linh căn ma tu phải biết rằng, Bắc Uyên trọng khí mộc thành cùng nơi, từ trước đến nay rất khó ra biến dị linh căn tu sĩ, huống chi vẫn là so bình thường tu sĩ mà nói càng không sợ lôi kiếp biến dị lôi linh căn, lục diễn tương lai, tất nhiên là tiền đồ vô lượng. Đúng là như vậy đặc thù tồn tại, làm rất nhiều Bắc Uyên ma tu thật sâu cảm thấy, bọn họ phụ tử chắc chắn dẫn dắt Bắc Uyên đi được càng cao xa hơn. "Hồi lâu, hai người chung một vị khác nguyên anh lão giả mới trầm ngâm nói, nếu có tiến giai tu sĩ không tính toán lần tránh lôi kiếp, liền có khả năng dẫn tới ma vân tụ tập. Nhưng lâu như vậy đi qua, Tiễn Gia Kiếp Lôi sớm nên giáng xuống lời tuy như thế, nhưng hắn là đánh tâm nhãn không tin có người dám noi theo năm đó Lục Thanh Mật, rốt cuộc như vậy cường giả, Vĩnh Uyên chỉ có thể là bọn họ chôn bức tồn tại. Lão giả ngựa đầu nhìn đã là che đậy khắp không trung nồng đậm màu đen, huống hồ, sẽ tự hành hấp thu ma khí ma vân, vẫn là như thế cự lượng ma khí, Lôi chờ chưa từng nghe thấy. Như thế dị tượng, thật sự là làm người không thể tưởng tượng. Đương nhiên Chín sắt chi tượng, cũng không phải là ai đều may mắn nhìn thấy. Xích xẽ vô cùng nam tử thanh âm vang lên, tựa như núi sâu một mình chảy suối thanh tuyền. Mọi người quay đầu, ánh mắt nơi tận cùng, là một đạo di thể độc lập bóng trắng. Ma quân lục thanh mật. Chương 250 cha tấn. Chín sắt chi tượng đang ngồi toàn kinh. Sắt giả, âm ngoan cực kỳ chỗ, chín sắt chi tượng, tự nhiên ý nghĩa cùng hùng cực gác chi tượng. Định là có đại hòa hại. Quân không thấy Ma Vân Bao phủ dưới Hợp Hoan cung đã gần đến chăng ma khí đoạn tuyệt, quân không thấy dị tượng thế nhưng dẫn tuyệt thiếu lộ diện Ma Quân Lục Thanh mặt đích thân tới Hợp Hoan. Có lẽ là quá mức kinh hãi, Doãn Lệ không khỏi thất thần lẩm bẩm, chẳng lẽ nói, hắn giao quang phong sẽ ra một cái tuyệt thế ác đồ. Lục Thanh mặt môi mỏng khẽ nhếch, cười khẽ gian, chợt như phồn hoa sắc trán. Ma quân tay áo đế nhẹ chấn, một quyển tranh cuộn hóa thành một đạo bạch quang hướng ra phía ngoài lao đi, thẳng thoáng thăng đến Hợp Hoan Tam Phong chi gian, huyền với chốc cao tự quyển trục bên trong, quần quật không ngừng khuynh tới xuống hồn hậu ma tức, hợp hoàn cung chúng nhân ma khí bị ức mà buồn bực lòng dạ bên trong, tức khắc vui sướng lên. Phong Hoa Tuyệt Đại Ma Quân chỉ nhợt nhợt nói, "Ra không được nhiễu loạn, thả đại hắn xuất quan." Chín sát chi tượng, đa số người trông mặt mà bắt hình dòng, tưởng đại hùng chi tượng. Kỳ thật bằng không, cùng linh tu giới đẳng long chi tượng phượng hoàng hiện tượng thiên văn giống nhau, chỉ là thuyết minh tiến giai giả kinh thải tuyệt diễm, rất có tạo hóa, cho nên dẫn động thiên địa chi khí của mình. Toa giáo khắp trốn mừng vui chi ý. Chỉ là thanh khí sở cả ngai tượng, tựa tường tựa thủy, ngược lại, cho khí sở thành chi tượng, tựa ma tựa sắt thôi, nhìn như các hung khác nhau, này bản chất lại là giống nhau, tu chân giới có tuyệt đỉnh thiên tài xuất thế. Thương hải giới chung, linh tu giới chung đã là mấy vạn năm cũng không từng ra quá có thể dẫn phát hiện tượng thiên văn đại năng chi sĩ, không nói đến này không chiếm được thiên đạo chúc phúc ma tu giới. Cho nên, không người nhận biết này chính xác chi tượng, đạo cũng bình thường. Nói đến buồn cười Thiên địa dưới, vốn là thanh đục cộng sinh, thiên đạo lại mỗi khi nặng bên này nhẹ bên kia, càng lệnh thế nhân chỉ nói tu thành cao mà tu đục tiện. A, hiện giờ này ở tiến danh người, đưa tới chín sát chi tượng, dẫn tới thiên địa chi khí vì nảy cộng minh chúc mừng, nhưng thật ra thế ma tu tranh khẩu khí. Chính là ma quân, thuộc hạ tinh tế kiểm kê quá, ta giao quang phong thượng, cũng không sắp đột phá kim đan hoặc là nguyên anh người. Nam tử cười, mặt mày như hoa, lại chưa nói nửa ngữ, chỉ chậm rãi ra hương đàn phủ. Quan tay lập với kích động ma văn dưới, biểu tình nhàn nhạt, nhạt. Có chút đặc thù công pháp, đặc biệt là thượng cổ thời kỳ cao giai công pháp, này tu vi cùng bậc giới hạn kỳ thật cũng không có như vậy rõ ràng, thí dụ như hắn vô thường quyết. Nếu là có người dám cùng hắn một trận chiến, liền sẽ biết, hắn chân thật tu vi, tuyệt không ngăn nguyên anh hậu kỳ. Hắn đột nhiên có chút tò mò, cái kia đang ở đột phá ma tu, tu luyện lại là kiểu gì công pháp? Xem này dần dần mất đi khống chế hiện tượng tiên văn, hắn lạn lên đến đột phá thời khắc mấu chốt đi. Ưu đồng phủ sau biệt kín thạch thất trong vòng, đã là tràn ngập một thất nồng đầm ma khí, một bộ hồng y li hẻ nữ tử bao phủ trong đó, đã là khó phân biệt mặt mày. Vân thư hai mắt nhắm nghiền, trên chán mồ hôi lạnh đầm địa, đôi tay không ngừng biến hóa phát quyết, khai thông trong cơ thể đổ làm một đống hốn độn ma khí. Kinh mạch bên trong, bởi vì quá mức nồng đầm, áp xúc đến mức tận cùng lúc sau, linh khí cùng ma khí đã dần dần chuyển vì sền sệm dịch trạng. Lúc này... Vốn dĩ còn xem rõ ràng một đen một trắng đã là hoàn toàn giao hội dung hợp tới rồi cùng nhau, hình thành từng luồng màu xám linh dịch. Chính là, nay cổ tân sinh thành màu xám linh dịch, đối với thân thể tới nói, hoàn toàn xa lạ. Không chỉ có ở trong cơ thể hành tẩu cực kỳ thông thả, thả mỗi tiến lên một bước, đều hình như có người ở dùng đao cùn hung hăng xoa thổi mạnh nàng kinh mạch, thống khổ khó làm. Nếu không phải nàng thân thể không giống thường nhân cường hãn, tuyệt khó thừa nhận bực này tra tấn. Chính là tên đã trên dây, không thể không phá. Nếu đã muốn chạy tới này một bước, nàng mặc dù là quỷ, cũng muốn đi xong. Nữ tử khẽ cắn môi, chỉ quyết biến hóa, vùi đầu lôi kéo này cổ màu xám linh dịch tiếp tục một tốc tốc gian nan đi trước. Chương 251 trở loạn. Chiếm cứ ở Hợp Hoan cung phía trên Ma Vân, bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Phong vân biến sắc gian, phía chân trời Ma Vân cũng ở không ngừng biến hóa hình thái, Hợp Hoan Tam phong phía trên, gió lốc sổ khởi, cắt bay đá chạy, thiên điểu chi gian một mảnh mênh mang. Với trời đất này biến sắc dung chuyển bên trong, một bộ bạch y lục thanh mặt nhàn nhạt đứng ở Ma Vân dưới, ngửa đầu nhìn phía chân trời, sâu thẳm mặc đồng bên trong đột nhiên hiện lên một tia lưu quang, lượng kinh người. Tay áo rộng nhẹ dương chi gian, lục thanh mặt cao giải phiêu dật thân ảnh, đã là với ngược gió bên trong thẳng thượng tận trời. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên như vậy cấp khó dàn nổi, hắn bức thiết mà muốn đi xác nhận, một chút sự tình có phải hay không đúng như chính mình tưởng giống nhau. Hập Hoan cùng một chúng nguyên anh, kinh hãi nhìn bọn họ ma quân. Không chỉ có vì hắn như vậy vội vàng cử chỉ, càng vì hắn có thể làm lỡ hiện tượng Thiên văn uy áp thực lực. Đông dạng thân là Nguyên Anh, bọn họ nửa bước tới gần không được kia quần quần Ma Vân, mà Ma Quân lục thanh mật, đã là xuyên qua mêng mông quần quần hiện tượng Thiên văn, thẳng tắc lực thượng độ mây. Bọn họ ngước nhìn cái kia cao cao tại thượng chí cường giả, có lẽ đây là bọn họ khăng khăng một mực nguyên nhân. Mà lúc này, phá vỡ hiện tượng Thiên văn uy áp, vững vàng đứng ở bên trên mây xanh lục thanh mật. Chính quan sát dưới chân không ngừng phun ra nuốt vào quay cuồng ma vân, giếng cổ khó lan trong lòng lại có xa lạ cảm xúc ở kích động, theo trung tâm châu khí xoáy tụ, dưới chân dày nặng tầng mây, từ hướng ra phía ngoài, thình lình đã phiên giáo thành phi hắc phi bạch màu xám. Như hắn sở liệu, hỗn độn chi khí, không thể tưởng được, thế nhưng thật sự có thể có nhân tu thành. Thiên địa chi khí, tự đánh giá thanh độc, mà thanh độc như nước với lửa, từ xưa khó dung, chính như tu sĩ không thể thanh độc đồng tu. Mặc dù ngẫu nhiên có thiên phú dị bẩm giả, có thể làm được linh ma kiếm tu, cũng bất quá là nhất thể trong vòng nói phân hai mạch, ai theo đường nấy mà thôi, tuyệt khó đem hai người dung hợp, tu thành hỗn độn. Hỗn độn chi khí ngẫy thiên địa nguyên khí, càn khôn chi tinh hoa, uy năng cùng bậc tự không cần đề. Ma dưới chân kia hắc bạch giao hòa mà thành màu xám linh khí, đó là trong truyền thuyết hỗn độn chi khí. Chỉ là, không thể tưởng được thế nhưng thật sự tồn tại. Hắn ánh mắt thần động, thế nhưng không biết giờ phút này trong lòng già sao tư vị. Chí nhất chi tượng trước đây, hỗn độn chi khí ở phía sau, này một chuyến hợp hoan hành trình, lại là trước sau chứng kiến hai cái không có khả năng, cứ như vậy chói lọi trở thành khả năng. Suy nghĩ trong lòng bên trong, như có tiếng trống tranh tranh, hảo một cái đại đạo dưới, vô hạn khả năng. Ma thạch thất bên trong, nữ tử thống khổ cả người cuộn tròn lên, dẫn đường trong cơ thể quái dị màu xám linh dịch bước đi truy gian vận hành một cái chu thiên, đã là hao hết nàng sở hữu lực lượng. Hiện giờ Vân Thư, gần dựa vào cường chống không chịu từ bỏ thần thức. Ở nhất biến biến dẫn dắt này, đó màu xám linh dịch hướng đan điền chỗ phát ra đánh sâu vào. Chính là nàng đan điền làm như còn chưa làm tốt tiếp nhận này, đó màu xám linh dịch chuẩn bị đang ở làm gắt gao chống cự. Như vậy cục diện bế tắc, lệ nữ tử gần như lâm vào hôn mê, dĩm như anh cánh môi đỏ đã bị nàng chính mình cắn nát nhừ, chỉ cường tự mở to tràn ngập không cam lòng mà đỏng, dãy rủa không cho chính mình mất đi ý thức. Nữ tử trắng nõn chân bóng trên trán, kia một mặt vũ linh trang hoa điền nóng rực nóng bỏng. Ở trong bóng tối dần hiện ra dáng rỡ màu đỏ đậm quang minh, thiên điểu bất nhân. Đối ta viu gì? Nàng Vân Thư không có gì báo đáp, chỉ có rằng hôm nay, phiến đất này không thành công, liền sát thân. Nữ tử Liễm Diễm vô song con mắt sáng, lại mở khi, đã là một mảnh đen như mực, lô trống lại không một sợi bóng lượng. Bỗng nhiên chi gian, đứng ở đụn mây lục thanh mật, dung hoa tuyệt đại trên mặt bỗng nhiên biến sắc. Hiện tượng thiên văn trở loạn, tẩu hỏa nhập ma hiện ra. Chương 252 Hỗn độn Âm dương điều hòa, thanh độc giao hòa là vì hỗn độn. Hiện giờ hỗn độn chi khí đã thành, lại chậm chạp vô pháp bị tu sĩ thân thể tiếp nhận. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc nhân tâm cảnh bất công, tạo thành tâm ma, hoặc nhân trong cơ thể âm dương thất hành, tạo thành hỗn độn chi khí vô pháp thuận lợi tiến vào thân thể. Phía chân trời bạch quang chợt lóe, Lục Thanh Mật đã là vội vàng hạ độ mây. Bốn quân cần thiết biết là ai dẫn phát hiện tượng tiên văn. Tốc tốc đi cha. Không tiếc hết thảy đại giới. Lục Thanh Mật thần sắc lẫm lẫm. Lời nói kiên quyết. Hập Hoan cung mọi người thấy luôn luôn Vân Đạm Phong thanh ma quân sắc mặt ngưng trọng, sợ cường khởi động bị hiện tượng tiên văn dưới uy áp tra tấn toan sảng không thôi tinh thần, không dám chậm trễ. Doãn Lê Nghiêm mặt nói, mọi người phân công nhau đi trà, chẳng sợ đem giao quang phong thượng sở hưu bế quan đệ tử đều từ động phủ xách ra tới. Đầu hôn náo trướng đại nguyệt giật mình, giao quang phong thượng bế quan tu luyện ma tu, không có 100, cũng có 80, hiện giờ thế nhưng không màng mạnh mẽ bỏ dở xe đuối bọn họ tạo thành thương tổn, thật đúng là Không tiếc hết thảy đại giới, chỉ là ma quân dùng cái gì như thế coi trọng, chẳng lẽ cái kia chín sắt chi tượng thực sự có như vậy lợi hại? Ngậy, may mắn chính mình không bế quan. Đại nguyệt hầm thủ tưởng. Hương Đàm phụ ngoại, một đạo hắc khí tùy ý thân ảnh dừng ở mênh mông quần quần phi thường ma vân dưới, vừa lúc nghe được Doãn Lê Hưng sư động chúng hạ lệnh tìm người, nếu không phải thật sự cấp tốc, lấy hắn phụ tôn tính tình, căn bản không đến nỗi này. Bạch Lý Diễn toàn thân hộ thể ma cương mở rộng ra, mới có thể bảo đảm chính mình đứng ở này cường đại mà không chốc không ở uy áp dưới, cũng có thể tự nhiên như thường. Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thâm thúy ánh mắt hơi linh. Có thể đưa tới như vậy kỳ ba hiện tượng thiên văn bế quan người, hắn không làm người thứ hai tưởng, người khác trong mắt, có lẽ nàng chỉ là tướng mạo kinh người điểm, tư chất ưu dị điểm, thực lực mạnh mẽ điểm, mà hắn lại là thật sâu hiểu biết nữ nhân kia kỳ ba. Bạch Lý Diễn không rảnh lo mà khác, lôi kéo Doãn Lê thẳng đến Vũ Đồng phủ mà đi. Tu sĩ bế quan chỗ Tất nhiên là giam cầm vững chắc cực kỳ, nhưng tông phái trong vòng lại không có khả năng có chân chính ngăn cách với thế nhân ơi. Phạm là tu luyện thạch thất trong vòng, đều thiết có cấm chế rừng rả, bảo mật độ cực cao ám môn, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. U Đồng phủ sau, doãn Lệ thủ hạ không ngừng, dựa theo pháp quyết bay nhanh mà cởi ra cấm chế, đỉnh bên cạnh người tựa muốn trước xuyên hắn đôi tay ánh mắt. Bị lệnh cưỡng chế lui thật xa thường yêu không rõ nguyên do, nhìn tư thế, nhưng cũng biết tất là Vân trưởng lão xảy ra vấn đề không khỏi hoang mang lo sợ, muốn hỏi lại không dám hỏi Tú Mỹ thiếu niên, gấp đến độ cơ hồ muốn khóc ra tới, lại không biết lại nghĩ tới cái gì, vội vàng lo sợ bưng kín miệng. Thường Liêu nghẹn đỏ bừng đôi mắt nhìn chằm chằm một bên kia đạo bóng đen, đó là Ma Tiêu cao cao tại thượng thiếu chủ. Hắn còn rõ ràng nhớ rõ, một năm phía trước, đương văn trưởng lao ham sâu nam hải cự thú ma chảo tin tức truyền quay lại Hợp Hoan cung khi, thiếu chủ chỉ là lúc ấy sắc mặt khó coi hạ. Mà sau thế, nhưng dường như không có việc gì nên làm, cái gì làm cái gì, nửa điểm không đề cập tới này cha, còn không được người khác đề này một góc, chính mình làm trưởng lão Nam Hầu, bất quá là bi từ giữa tới khụt khịt một tiếng, đã bị thiếu chủ phệ hỗn hảo một trận ma. Chính mình vốn là giúp không được gì, vẫn là không cần xử tại nơi này trước mắt, cũng làm cho bọn họ chuyên chú đi cứu trưởng lão. Hắn biết đến, chính mình vốn là không chịu thiếu chủ đại thấy. Hắn cũng biết chính mình ở người khác trong mắt, bất quá là cái lỗ đỉnh, thân phận thấp hèn. Nhưng hắn có thể cảm giác được, Vân trưởng lão cũng không như vậy xem hắn, nàng không có đem chính mình trở thành địa vị đệ tiện lô đỉnh. Túi đầu hướng ra phía ngoài đi đến thiếu niên sẽ không biết, kia chỉ là bởi vì nàng xác thật không đem hắn đương lô đỉnh dùng quá. Chương 253 Hận ý. Thạch thất dám môn bất quá vừa mới khai một góc, liền bị một cổ tử thạch thất trong vòng chào ra cường đại ma khí hướng toàn bộ mở rộng. Đây là bị áp xuống đến, ước thúc đến mức tận cùng nồng đậm ma khí, làm như rốt cuộc tìm được rồi xuất khẩu. Toàn bộ này sinh ác độc phát tiết mà ra. Bạch Lý Diễn cùng Đoan Lê Tu vì cao thầm, cũng bị này cổ chạy như điên mà ra dòng khí mang một cái lão đảo. Bạch Lý Diễn ổn định thân hình, than nhẹ đến, Đoan Lê Nguyên Quân, ngươi thả tốc tốc rời đi. Bạch Lý Diễn quay đầu lại nhìn mắt cái kia sắc mặt đã là tái nhợt yêu mỹ nam tử, Mộ Vân Thư thiên âm ma khí cùng bập cực cao, hiện giờ lại mất đi khống chế, mà Đoan Lê phía trước chịu hiện tượng thiên văn uy áp gây thương tích, khiêng không được. Ẩp vào trước mặt chạy xiết ma khí lưu bên trong, Bạch Lý Diễn tại chỗ khắc mấy cái huyền quang minh diệt cao giai ma quyết, rồi sau đó cũng không quay đầu lại biến mất ở hắc khí tràn ngập thạch thất nhà cậu. Giữa đặc trong bóng tối, một mảnh váng vẻ xinh lợi toàn vô. Kia nữ nhân nên sẽ không chết đi. Bạch Lý Diễn mặc mắt hơi ngưng, tinh tế cảm giác nữ tử nơi, lại phát hiện thần thức căn bản vô pháp tại đây phiến ma khí nồng đậm đến gần như xẻn xẻn không gian nội trải ra. Tình huống khẩn cấp, chậm trễ không được. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể vươn đôi tay một chút tại đây phiến nói lớn không lớn, nói tiểu lại cũng không nhỏ, không gian chung sở soạn qua đi. Bạch Ly Diễn hắc khuôn mặt tu tú, không thể tưởng được hắn Ma Tiêu cung thiếu chủ có một ngày cũng sẽ cùng phàm nhân chung ngủ chữ giống nhau, cử chỉ buồn cười. Rốt cuộc, dưới chân đá tới rồi một khối mềm mại chướng ngại vật, Bạch Ly Diễn lập tức ngồi xổm xuống thân tới, đôi tay tham hướng mặt đất, đầu ngón tay lại chỉ chạm được một mảnh ướt đẫm thả không hề độ ấm lạnh băng. Nam trên mặt đất nữ tử, cả người mồ hôi lạnh đầm đìa, không được run run. Đó là một loại đau đến sống không bằng chết, lạnh đến không thể tự ức run rẩy. Bạch Ly giễn đầu ngón tay bất quá khó khăn lắm chạm được nữ tử thân thể, liền bị một cỗ khí kình bắn khai đi. Một đạo hơi có run rẩy lại không chút nào hàm hồ nữ tử thanh âm bỗng nhiên trong bóng đêm vang lên. "Lan." Dợi tay không thấy năm ngón tay trong bóng tối, Bạch Ly giễn lại phảng phất thấy được một đôi mỹ lệ lại ố trầm đôi mắt, đó là một đôi không một sợi bóng lượng con ngươi, đang ở chầm rãi trở nên lô trống, lại rễ rủa không chịu hoàn toàn trầm luân. Đầu hỏa nhập ma. Bạch Lý Diễn không kịp so đo nữ tử vô lễ, lại lần nữa dùng sức đi kéo nữ tử, lại là một đạo quỷ dị khí kình đem hắn văng ra rất xa. Ngã trên mặt đất, nữ tử toàn thân cuộn tròn ở một chỗ, mặc mắt trong vòng, đột nhiên hắc khí cuộn cuộn, đột nhiên khôi phục như thường, mặc dù là thống khổ cơ hồ mất đi ý thức, nữ tử vẫn là chậm rãi nhảy ra nghiến răng nghiến lợi một câu, "Bạch Lý Diễn!" "Lan!" Lần này, thế nhưng cả tên lẫn họ hô ra tới, thoạt nhìn, còn không có hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Nam tử sắc mặt khó coi rất nhiều, đối với nữ tử khác thường vô lễ, còn có một tiêu mặc danh, lúc này lại không rảnh hắn cố, chỉ một phen túm chặt nữ tử thủ đoạn, lệnh lung nói, tẩu hỏa nhập ma, ngươi sẽ chết. Làm ta nhìn xem. Đây là, lúc này đây, còn không đợi ý thức hoảng hốt nữ tử này sinh ác độc đem hắn văng ra, bách ly diễn liền thất thần vông lỏng ra nữ tử chân trượt thủ đoạn. Nam tử đờ đẫn đứng ở địa phương, không biết làm sao. Vì cái gì, vì cái gì cầm chặt nàng kia một chút kia ạ. Hắn sẽ cảm nhận được như vậy thổi quét hết thể hận ý, mặc danh mã chân thần. Dật Minh thần gian, một đạo nhu hòa đến cơ hồ cảm thụ không đến hơi thở sông vào này dậy đặc trong bóng đêm. Đại bạch ly diễn hoàn hồn, bóng trắng đã là tự hắn bên cạnh người nhẹ lược mà đi, tinh chuẩn một tay đem nữ tử vòng ở trong lòng lực. A, thế nhưng là nàng. Thạch thất bên trong, vang lên ma quân lục thành mật nhàn nhạt thay ngữ. Chương 254 Âm Dương. Dẫn phát chín sát chi tượng, tu ra hỗn độn chi khí. Thế nhưng sẽ là một giới nữ tu. Vẫn là cái này. Ấn. Mộ Vân Thư. Nếu nàng có thể nhịn qua này quan, tu vi tất nhiên đại trướng, à, chẳng phải chính là chân chính hoàn mỹ. Lục Thanh Mật đem nữ tử phụ chính, tương đối ngồi xếp bằng, bàn tay để thượng nữ tử đan điển, những mày, cơ cơm thân thể, dương khi không tồn nửa lũ. Khó trách hốn độn chi khí vô pháp thuận lợi tiến vào kim đan. Làm hợp hoan trường lão, luyện qua hợp hoan bí thuật, được xưng lô đỉnh vô số trong cơ thể thế nhưng không một tia dương khí. Nhưng thật ra hiếm lạ, trong bóng tối, Bạch Di Nhi nam tử nhìn chằm chằm trước mặt ý thức đã kẻ bên tán loạn nữ tử, ánh mắt sáng ngời, chỉ quyết biến hóa gian, to lớn lương tức theo bàn tay quần cuộn không ngừng tiến vào nữ tử đang điền trong vòng. Phảng phất lâu hạ lúc sau gặp gỡ cam lộ, thực mau, nữ tử tật chuyển kim đang liền bắt đầu tự phát tham lam hấp thu nam tử dương tức, trong cơ thể tức khắc giác vui sướng. Nữ tử nhíu chặt mặt mày trở nên thư hoãn, gân mạch bên trong, gian nan không còn nữa trệ sắt không hề, sở hữu phía trước hứa đồ ở kim đan ở ngoài màu xám linh dịch, phảng phất đã chịu tác động giống nhau trăm xuyên, rốt cuộc nhảy nhót đưa về với Hải. Nữ tử hưng phấn vô cùng kim đan bên trong, hiện ra là một mảnh mới tinh thiên địa. Đốt thiên mất đi quyết tầng thứ tư, thiên địa bất nhân, phá. Hợp Hoan cung trên không, nguyên bản ẩn có mất khống chế chi tượng thật lớn vân đoàn, trong giây lát tự trung tâm chỗ thẳng tắp vụt ra một đạo lượng đến chói mắt thật lớn của sáng, trong chớp mắt đem giật tán màu xám dị vân bình định. Hập lại hướng một chỗ, giao quan phòng, U Đồng phủ. Vô số màu xám linh khí dạo thành từng luồng long cuốn trạm khí xoáy tụ, thẳng đến U Đồng phủ mà đi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, lo sợ nghi hoặc mà khiếp sợ nhìn kia trước đây chưa từng gặp màu xám ma vân ở trời cao trung vũ điệu. Ma U Đồng trong phủ nữ tử, thực mau trở thành gió lốc trung tâm, thừa nhận gần như bạo lực tạm tiến đang điền kinh mạch bên trong màu xám khí xoáy tụ, ở nàng thân thể bên trong, một đường khai cương thác thổ, sáng lập ra một mảnh vô hạn thần dị hoàn toàn mới thế giới. Bạch Ly Diễn vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, bình tĩnh nhìn nữ tử nơi phương hướng. Thật mau, thạch thất bốn phía xương mù dày đặc cũng bị Mộ Vân Thư hấp thu hầu như không còn, rốt cuộc có thể thấy một thất thanh minh. Bạch Ly Diễn thấy Bạch Tí Diễn nam tử sắc mặt chưa biến thu hồi sống trưởng, sửa sửa phân loạn tâm thần, tiến lên trầm giọng nói, gặp qua phụ tôn. Lục Thanh mặt hai mắt nhẹ hạ, chỉ nhàn nhạt nói, tốc ngưng thần xem tưởng, này hỗn độn chi khí hạ ngoại giật một kia thiên đạo pháp tắc, với diễn nhi tu vi tất có tiến bộ. Bạch Ly diễn theo lời làm theo, trong lòng lại làm không được bình tĩnh. Hắn tuy không biết hỗn độn chi khí là vật gì, nhưng chỉ là phía trước chín sát chi tượng, cũng đủ phụ tôn khởi hái tải chi tâm. Ma u đồng phủ ngoại, chiến cứ với hợp hoan cung trên không quái vân tử quỷ dị màu xám lại lần nữa chuyển vi màu đen, cũng từ nguyên bản bạo động trạng thái chậm rãi xu với bình tĩnh. Liên ở mọi người cho rằng này rằng có mấy tháng lâu hiện tượng thiên văn rốt cuộc muốn kết thúc là lúc, bọn họ hoảng sợ phát hiện, trời cao phía trên Màu đen ma vân trong nháy mắt biến ảo vì vô số màu đen liên hoa, đánh lệ toàn, ưu nhã phiêu nhiên rơi xuống, chiết xạ ra đầy trời doanh doanh màu đen quang hoa, tựa như nhẹ nhàng khởi vũ màu đen tinh linh. Có người đánh bảo duỗi tay đi tiếp này giáng xuống hoa sen đen, hoa sen đen nhập thể nháy mắt, hóa thành to lớn nồng đậm ma tức điền nhập khắp người, lệnh nhân tinh thần rung lên, thần thanh khí sảng. Nửa năm qua nhân ma khí thiếu mà kêu khổ không ngừng kinh mạch trong đan điền, lập tức được đến đầy đủ mà nguyên vẹn dễ chịu. Thật mau càng ngày càng nhiều hợp hoan cung ma tu ở Hắc Mang nhẹ lung màn trời hạ, cơ chân múa tay nên đón hôm nay tưởng dưới ngoại ý muốn chi hỉ. Chương 255 Giả ngu. Ma U đồng bên trong phủ, cơ hồ tan vỡ tu luyện thạch thất bên trong. Nữ tử áo đỏ trong lòng ngực ôm vẫn như cũ ngủ say tuyết cánh hổ, đứng ở một bên lặng lặng nhìn trước mặt hai người. Tuy rằng là sơ sơ đột phá, nhưng Mộ Vân thư một thân tiến giai lúc sau vi áp, vẫn là như như vô tán dật ra tới, lệnh Bách Ly diễn vô cớ cảm thấy có chút áp lực. Một năm thời gian, không riêng đem phía trước ngã đi tù vì tất cả bổ hồi, thậm chí còn thăng nhất giai Kim Đan bốn tầng. Mà một bên Bạch Đế tự nhiên Lục Thanh Mật, nhìn nữ tử thâm mắt bên trong lại là thần quang lẫm lẫm. Kim Đan bốn tầng, a, bất quá thủ thuật che mắt thôi. Hỗn độn chi khí thêm thần, sau này tu luyện, mặc dù không nói là đại đạo thông thiên, cũng là một mảnh đường bằng phẳng. Chúc mừng Vân Trường lão. Lục Thanh Mật mỉm cười nhìn nữ tử. Nữ tử tuyệt lệ trên mặt còn tàn lưu một tia mê ngốc. Chỉ là yên lặng nhìn trước mắt khí chất nổi bật Ma Quân, không nói một lời. Có lẽ là loại này rõ ràng nháo đến dư luận xôn xao, nhưng đầu sói gây tội lại còn không tự biết mơ hồ lấy lòng Lục Thanh Mật, Ma Quân không tự kiềm hãm được tiến lên một bước, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng điểm điểm nữ tử cái trán ở giữa kia mặt lửa đỏ hoa điển, nhàn nhạt cười cười, ngữ thanh ôn nhã thanh triệt như nhau mới gặp, về sau tiến đến giai, người vẫn là thành thật đãi ở bổn quân bên người, để tránh rảo ta bác quên đại loạn. Nữ tử ngẩng đầu, Liễm Diễm mặc mắt bên trong quang ảnh hỗn loạn, ngơ ngác nhìn nam tử, quên mất đáp lại. Không biết là bị vừa mới Lục Thanh mật báo cho chính mình ở hợp hoan trong cung lăn lộn ra thật lớn động tĩnh chấn trụ, vẫn là bị trước mắt nam tử làm người khuynh đảo tuyệt thế chi tư mê hoặc. Ma Quân nhìn tiếp tục ngây người nữ tử, đương nhiên có chút sung sướng, nhẹ nhàng cầm khởi nữ tử bên mái một sợi tóc đen, nhàn nhạt nói: "Hiện giờ ngươi đã thuận lợi xuất quan, hai mã đại bỉ cũng không ngày liền muốn cử hành, kia bổn quân liền ở Ma Tiêu." Tính chờ tin lành. Tự nhiên, mặt sau nửa câu là đối với Bạch Lý Diễn nói. Bạch Lý Diễn nhìn hai người tựa như quen biết đã lâu hô động, trong đầu trống rỗng. Thậm chí liền kia Bạch Đế Li Hàn nam tử chậm rãi ra thạch thất, cũng bừng tỉnh chưa giác. Thằng đến đứng yên nữ tử cũng giật giật, kia tập ôm áp tuyết trắng hồng y tự hắn bên cạnh người trải qua, làm như sắp sửa mang đi một thất sát thái. Bạch Lý Diễn làm như phản xạ có điều kiện, chảo một cái đã bắt được nữ tử thủ đoạn, hung hăng dùng sức, thằng khiến hai người sợ là sinh đau. Mộ Vân Thư quay đầu lại, vẫn như cũ lấy một bộ mờ mịt tư thái. Nữ tử Diễm Lệ khuôn mặt vẫn là như vậy quen thuộc, nhưng phía trước nàng đối chính mình như vậy trắng ra mà khắc sâu hận ý, tuy rằng xa lạ, lại rõ ràng là làm không được giả chân thật. Rốt cuộc, hắn không nhìn xuống, "Mộ Vân Thư, ngươi bách lý diễn cầm quyền, ngươi..." "Hắn ta." Nữ tử sắc mặt chưa biến, như cũ không nói. Bách Lý Diễn thản nhiên một cổ tức giận, thủ hạ căng thẳng, đem đặc phệ hồn ma khí tự hạ cuốn lên, khoanh lại nữ tử thủ đoạn, càng trên càng chặt. Tựa muốn đem nữ tử non mịn cổ tay trắng non cắt đứt. Nữ tử ngẩng đầu nhìn nam tử liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh lùng, hơi dùng một chút lực, chánh ra cô ở trên cổ tay một vòng phệ hồn, liên quan nam tử một cái cánh tay, cũng bị chấn đau xót. "Trầm rậm thiếu chủ." Tiến giai khi phát sinh đủ loại, Vân Thư đều không nhớ rõ, cô không biết thiếu chủ lời nói ý gì. Tiến giai bên trong, tâm ma tập kích quái rối là lúc, thần phong yếu nhất, biểu lộ cảm xúc không khỏi chính mình, nhưng, này đó, nàng lại đều là rõ ràng. Đúng vậy, nàng quyết định từ đầu tới đuôi giả ngu giả ngơ, đối với Lục Thanh Mật, nàng là không biết như thế nào ứng phó, cho nên không nói, mà đối với Bạch Lý Diễn, nàng là lả lủi đến ứng phó. Không nhớ rõ. Là, không nhớ rõ. Chẳng lẽ Vân Thư nói gì đó hay là làm cái gì, thiếu chủ như vậy để ý? Nam tử bỗng nhiên vô ngữ, đúng vậy, hắn có cái gì nhưng để ý. A, bổn tọa đương nhiên không thèm để ý. Bất quá là nghi ngờ người trung tâm. Thiếu chủ nhiều lực Vân Thư sẽ tuân thủ hứa hẹn nữ tử từ nam tử rút ra thủ đoạn, hơn nữa, Vân Thư cảm thấy, hiện giờ thiếu chủ nhất nên đề bụng, là như thế nào để cao tu vi. Nam tử khí xỉu, đây là ở châm chọc hắn tu vi vô dụng, không tư cách khống chế nàng sao? Chương 256 Thanh Vân Động. Cùng ngày, Trung Châu Thanh Phong Cốc trên không, đông nhiên cuồng phong gào thét, cắt bay la chạy, đầy trời u ám quay cuồng. Mắt thấy liền phải sinh ra nhất phái lạnh lẽo cảnh tượng cửu tiêu phía trên. Lại ngoài dự đoán mọi người bay vút tới tưởng vân vô số, được hảm kim mang tưởng vân xua tan dú ám, chậm rãi hội tụ thành một con thật lớn chu tức bộ dáng. Còn không đợi kinh hãi tu giả nhóm chiêm ngưỡng lênh hội một phen này, trước đây chưa từng gặp điểm lãnh chi tượng, một tiếng thanh chi phượng minh qua đi, hiện tượng thiên văn ngay sau đó tan đi. Sáng sủa bầu trời xanh thượng, vô tung tích, tựa hồ mới vừa rồi đủ loại, bất quá ảo giác. Thanh phong cốc thủ tịch đệ tử Nhậm Viêm thanh vân động phủ bên trong, một bộ bạch y y tô khanh vũ mở thành quang doanh doanh hai trong mắt. Trong mắt một tia nhợt nhạt phong tình, đưa tình nhìn cùng chính mình tương đối ngồi xếp bằng áo tím nam tử. Nhậm lại ca. Chỉ có ngươi đau nhất Khanh Vũ vừa mới từ tiến giai trạng thái trung thức tỉnh nữ tử nhập diễn lại là bay nhanh, bất quá một tiếng mềm giọng, thế nhưng làm đã gần đến hư thoát áo tím nam tử lại là một trận ngang nhiên xúc động. Nam tử cười, tái nhợt trên mặt lại tràn đầy vui mừng, "Khanh Vũ, thật không dám tin tưởng, ngươi thế nhưng thành công kết đan. Nàng bất quá mới 30 tuổi a, sẽ trở thành thương hải giới kiệt xuất nhất thiên tài đi." Chẳng sợ nàng được xưng đệ nhất thiên tài sư tôn, cũng không thể so sánh. Ân, ít nhiều nhậm đại ca nữ tử kiều mềm dáng người, vui vào nhậm viêm rải rộng ngực. Áo tím nam tử vô cùng thỏa mãn nhìn nữ tử ẩn tình động lòng người khuôn mặt, hồi tưởng khởi cùng nàng trước đây lưu luyến triền miên, nháy mắt cảm thấy chính mình sở làm hết thảy đều là đáng giá. Không biết vì sao, từ mười mấy năm trước vừa thấy, hắn liền khó có thể tự kiềm chế mê luyến thượng cái này thanh lệ hồn nhiên thiếu nữ. Lúc đó vĩnh viễn một bộ bạch y nữ tử, Ở hắn cảm nhận chung tựa như thánh khiết không thể xâm phạm nguyên nữ, là như vậy xa xôi không thể với tới. Hắn tuy quý vì Thanh Phong Cốc trưởng giáo dưới tòa thủ tịch đệ tử, cũng lại chưa từng nghĩ tới, như vậy nữ tử, có một ngày thế nhưng cũng có thể thật sự vì hắn sở hữu. Hắn còn rõ ràng nhớ rõ, nửa năm trước, Khanh Vũ vẻ mặt thống khổ cô đơn tới Thanh Phong Cốc tìm hắn khi, chính mình ngay lúc đó thương tiếc, kinh ngạc rồi lại hỗn hợp mừng thầm phức tạp tâm tình. Lúc trước nghe nói Bạch Hà việc Hắn ở lo lắng thương nô trưởng giáo chi vị biến động sẽ đối thanh phong cốc tạo thành ảnh hưởng đồng thời, liền vẫn luôn ở thật sâu lo lắng Khanh Vũ tình cảnh. Cho nên, đương chính mình ngày đêm lo lắng nữ tử, ở trước mặt hắn khóc thút thít hướng chính mình nói hết này đã hơn 1 năm tới sở chịu cực khổ, sở trải qua biên cố cùng nàng muốn biến cường nguyện vọng khi, hắn trong đầu liền lại vô mà khác, chỉ có một mục tiêu, không màng tất cả trợ nàng thành công, mà những cái đó thương tổn quá nàng, toàn bộ muốn cho bọn họ trả giá đại giới. Mà hết thảy này hết thảy Ở cái kia nữ tử dùng thanh triệt vô tội đôi mắt ngóng nhìn hắn, thẹn thùng kể ra nguyện ý lấy thân báo đáp nói nhỏ là lúc, kia căn tên là Lý Chí Huyền, hoàn toàn chất đức. Hắn linh can suất chúng, tư chất xuất chúng, tiền đồ không thể hạ lượng, cho nên sư phó cùng môn phái chúng trưởng đối làm hắn kim đan phía trước, không được tiếp cận nữ sắc, hắn cũng nghiêm khắc tuân thủ. Nhưng mặc dù là kết thành kim đan lúc sau này vài thập niên, các trưởng bối cũng ngầm đồng ý hắn nạp chút thị thiếp, hành song tu lẫn nhau tiến việc, nhưng chính mình có lẽ là thói quen độc thân. Có lẽ chỉ là yêu cầu quá cao vẫn luôn chưa tìm đến hợp ý nữ tử, liền như vậy một đường một mình tu tới rồi Kim Đan 6 tầng. Chính là, đứa cái kia chính mình thương nhớ ngày đêm, hết sức hết thể tốt đẹp nữ tử, nhợt nhạt hướng hắn kể ra kéo dài tình ý, lỏa lộ hương thơm tốt đẹp dụ hoặc khi, hắn kia viên bình tĩnh hồi lâu tâm, ức chế không được nhiệt liệt bốc cháy lên. Mà như vậy làm người cam tâm trầm luân tốt đẹp, một khi có được quá, liền rốt cuộc vô pháp tự kềm chế. Chương 257 hiệp ạ trốn ở Nam Tử Ngực Tô Khánh Vũ, giờ phút này trong lòng cũng là vô cùng an bình. Thanh Phong Quốc thủ tịch nhận viêm đối nàng tình cảm, nàng từ trước đến nay hiểu rõ với tâm, lần này cần không phải thật sự không có cách nào, mà nàng lại vội vã kết đan, nàng sao có thể sẽ hủy thân với hắn? Bất quá, Nhậm Viêm tuy rằng không phải chính mình tâm duyệt người, nhưng luôn là nhất phái thủ tịch, tiền đồ như gấm, huống hồ tu vi không yếu, sinh cũng là nho nhã tuấn thiếu, quan trọng nhất chính là, hắn đôi chính mình cực độ mê luyến cùng tuyệt đối khăng khăng một mục. Nghe đến này, nữ tử đắc ý dương môi. Nàng sở dĩ có thể nhanh như vậy thành công kết đàn, toàn trượng đại vu bí thuật trùng sở tái kiếp người chi trưởng, tế mình chi đoạn di hoa tiếp một phương pháp, này pháp học cấp tốc, mai tu vi tái giá chi thuật, cần tu vi cao một phương cam tâm tình nguyện, toàn vô trống, cự đem tu vi độ tế với nàng. A, Nhậm Viêm là thích nàng không? Giả, nhưng tu giả nhất coi trọng chính là tu vi, nàng tuy tự tin, lại cũng sẽ không suẩn đến cho rằng Nhậm Viêm sẽ cam tâm hy sinh tu vi tới thành toàn. Chính mình Cho nên, nàng chủ động tương dụ, nữ tử ánh mắt ấm lẫm. Hử? Nam nhân, không ngoài như vậy, mây mưa là lúc, nhưng còn không phải là toàn vô chống cự, cảm tâm tình nguyên sao? Lại xem hắn như thế nào phòng bị. Thậm chí, Nhậm Viêm không chịu nổi chính mình nhĩ tấn tư, mà khi muốn nhớ, còn tư cầm thành phong cốc trưởng giáo vô cực nguyên quân Hà Lạc Lưu Vân Vân. Vũ tu cái đan, trình tượng đại hung, mà Lưu Vân Vân chính nhưng dệt điểm lãnh chi tượng, tuy rằng thời gian cực đoản, cũng đủ che giấu nàng Vu đang đại thành khi dẫn phát vũ tượng. Tự nhiên, này hết thảy hết thảy đều là chính mình trước đó miêu tính tốt, cũng may nhậm viêm thực hảo bài bố, mọi việc đều thuận thuận lợi. Cho nên giờ phút này, nàng cảm giác sâu sắc tâm an. Tuyết trắng tay áo rộng dưới, Tô Khanh Vũ chậm rãi nắm tay, cảm thụ được trong cơ thể cường đại mênh mông lực lượng. A, 30 tuổi kết đan nữ tu, cũng đủ chấn động toàn bộ thương hải giới, cũng đủ làm cái kia thanh lãnh nam tử ghé mắt. Mộ Vân Thư, ngươi lại tính cái gì? Năm đó kia thiếu chút nữa muốn ta mệnh một trưởng, ta Tô Khanh Vũ chắc chắn gấp bội thưởng cho ngươi. Nữ tử áp xuống trong mắt tàn nhẫn, chậm rãi nâng lên thanh lệ thoát tục khuôn mặt nhỏ, nam ở áo tím nam tử ngực, vô hạn thẹn thùng nhìn lên, không nói gì kể ra nàng cảm nhớ cùng sùng bái. Nhậm Viêm tối đầu nhìn nữ tử, nàng thanh thuần vô tội tiễn thủy đồng trùng, lại hỗn loạn một chút xuân ý kích động phong tình. Nam tử đan điền nóng lên, câm lòng không đậu gắt gao ôm nữ tử xinh săn lanh lợi thân thể, túi người ngậm ở kia mặt tươi đẹp tác, đại nhân hái thơ ngọt. Nữ tử vui vẻ đón chào, "A, nàng thật đúng là có chút tưởng nghiệm, ở vui thích chi gian liền có thể tế mình chi đoản cảm giác." Chết không được, Liên Ngộ Vân thư như vậy đã từng như vậy thanh cao thiên chi tiểu nữ, cũng muốn trầm luân với lô đỉnh bên trong, hợp hoàn trong vòng. "Cố Huyền Hi a, cái kia ngàn người sở chỉ, ai cũng có thể làm chồng yêu nữ, liền như vậy làm ngươi để ý." Vô cùng sung sướng chung, nữ tử hạt mục, làm bộ kia chương thanh lãnh vô song khuôn mặt tuấn tú liền ở chính mình trước mặt. Hai mã các tông đại bỉ Liên ở nửa tháng lúc sau, đến lúc đó, đã là kim đan chân quân chính mình, nhất định phải kêu nàng hảo sư tôn thay đổi cách nhìn chết để, nhất định phải làm kia không ai bị nổi yêu nữ chết kích. À, thanh lăng một dịch, nghe nói kia nữ nhân hãy còn thể hiện ở dưới, tu vi đại ngã, nói vậy, đại bỉ phía trên, các nàng sẽ ở kim đan tổ sớm tương ngộ. Mộ vân thư, buồn quân đảo muốn nhìn, đến lúc đó, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Nô! Buồn quân! Buồn quân A! Rốt cuộc! Hiện giờ chính mình cũng có thể lấy như vậy cao cao tại thượng miệng lưỡi tự cho mình là. Chương 258 Thất thần. Trung Châu Thương Lô Tông dưới chân Vân Dao biên trong thành. Phong Vân Tế Hội, các lỗ thế lực tụ tập. Ma Bạch Ly Diễn cũng là xuất Bắc Nguyên Liên Can Ma tu Khoan Thai tới mượn. Khoảng cách đại bỉ thượng có mấy ngày, cho nên Thương Lô Tông còn chưa đối các phái tiến đến tham gia hai mã đại bỉ tu sĩ mở ra. Rốt cuộc, lập tức muốn dũng mãnh vào Long Ngư hội tập rất nhiều tu sĩ, Thương Lô Tông cần thiết làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mà mỗi khi lúc này, chính ma hai mà tu sĩ ngừng lại vân giao thành, liền nên đón thời buổi rối loạn. Vọng Hải lâu nội, Ma Tiêu cũng đã là bao hạ sở Hưu Thiên tự hào cùng điệu tự hào thượng đẳng đệ phụ, cũng mắng số tiền lớn làm Vọng Hải lâu đem nguyên bản linh khí cung ứng hệ thống toàn bộ đổi thành ma khí cung ứng hệ thống, chỉ vì làm Bắc Nguyên tu sĩ bằng tốt trạng thái nên đón đại bị. Đáng giá nhắc tới chính là, đương Vọng Hải lâu nghe nói lần này vào ở ma tu đội ngũ trung có mộ Vân thư khi, trưởng quay đuổi một phách rưỡng khoát quyết định đem Bắc Uyên sở hữu phí dụng giảm phân nửa, tuy rằng, dù vậy, kia cũng vẫn như cũ là một bút dị thường khổng lồ tiêu dùng. Đương nhiên, kể từ đó, cũng làm Mộ Vân Thư ở tại Vọng Hải lâu tin tức tản khai đi. Nhất thời, rất nhiều tu sĩ dục tới một thấy cái này trong lời đồn đẹp tuyệt nhân gian, tình lộ cùng tiên lộ đều là nhấp nô, đang ở Bắc Uyên lỏng đang trung châu hợp hoan nữ tu phương dùng, nhưng thật ra đem vốn là đã mau đầy ngập khách Vọng Hải lâu tế nhân khí bạo liệt. Vẫn là quen thuộc giữa hồ động phủ, Một bộ hồng y lì hẻ nữ tử sát cửa sổ trông về phía xa mở mịt mặt hồ, khuôn mặt nhạt nhạt, ánh mắt ngưng định, không biết suy nghĩ cái gì. Mộ vân thư, mộ vân thư, à, hiện giờ ngươi tử hợp hoan yêu nữ nhảy thành tu tiên giới bài thượng hào ký nữ tử. Biển cả trong vòng, phương thị bên trong, 10 cái có 9 đều ở tranh nhau nghị ngươi sự tích cuộc đời. Thế nào, có gì cảm thụ? Vân trưởng lão, huyên bao nhẹ triển, bách lý diện đứng lên, chậm dãi đi được tới bên cửa sổ, cùng nữ tử song song mà đ Nương mắt nhìn Kỷ Mặc Hồ, thâm thúy tuấn mỹ trên mặt treo ý vị không rõ ý cười, "Nga, đúng rồi, liền ở mới vừa rồi, còn có mấy cái tự xưng làm ông ngươi cứu giúp chúng châu tán tu, la hét muốn tới giáp mặt tạ ngươi xả thân cứu giúp tri ân. Bên hai là nam tử Lưu Lo thử, nữ tử tinh thần lại là Phiusa, view nhớ rõ lúc trước cũng là tại đây Lâm Hồ cửa sổ bạn, ước chiến lửa cháy đạo nhân đêm trước, cái kia từ trước đến nay không đâu vào đâu thiếu niên, như vậy biệt Lữu quan tâm. Lần này suất quan sau, Nàng hỏi qua thường yêu, thường yêu chỉ ngôn cái kia gần nhất liền cùng hắn giang thượng áo lam nam tử, nửa năm trước không nói một lời rời đi hợp hoàng cung, không biết tung tích. Nữ tử ánh mắt vừa động, mơ hổ phiếm ra chút đạm xa hồi ức, nàng cho rằng, tăng thương nhiều lần trải qua chính mình, sớm đã không thể bận lòng. À, chính là, mười mấy năm làm bạn, rốt cuộc vẫn là để lại giang buộc. Bách Lý Diễn quay đầu nhìn mắt nữ tử, nhàn nhạt sương mù bao vây lấy kia tập tuyệt thế hồng y đi hề, mơ hổ nàng loá mắt mỹ lệ. Hắn lại có thể thấy rõ nàng cũng không tiêu cự đôi mắt, nhìn ra nàng hồn du vật ngoại thất thần. Như vậy Mộ Vân Thư, cách hắn như thế xa xôi, xa tựa hồ hoàn toàn không khỏi chính mình khống chế. Bạch Lý Diễn không khỏi dâng lên chút tức giận, đang muốn phát tác, cái kia nữ tử lại bỗng nhiên quay đầu tới, ngốc ngốc nhìn hắn một cái, vô vị cười nói, tranh nhau nhiệt nghị sao? Kia chẳng phải vừa lúc Tuyết Minh Vân Thư ưu tú, trăm giảm thiếu chủ lên cao hừng ngôi là? Nữ tử lại nhìn nhìn rừng ở song cửa sổ thượng màu đen truyền âm phủ chỉ là bên ngoài có người cầu kiến, thiếu chủ vì sao vẫn luôn không ứng? Bạch Lý Diễn lúc này mới phát hiện, chính mình thế nhưng hoàn toàn không có lưu ý Lê Thu tiên truyền âm. Hắn khẽ nàng kia không biết vì sao sự thất thần, nhưng chính hắn lại làm sao không ở vì nàng thất thần. Vân Thư nhìn mắt chừng mắt chính mình, sắc mặt chợt ám nam tử, chỉ cảm thấy mạc danh, rồi sau đó hồng tụ nhẹ dương, tự hành giải cấm chế, phóng Lê Thu tiên đi vào. Chương 259 giác đấu trường. Vân giao thành lớn nhất giác đấu trường nội. Tầng cao nhất giác đấu dưới đài, một bộ hồng y liễu nữ tử biến hóa gương mặt, an tĩnh ngồi ở dưới đài, bên cạnh người là một người ăn mặc bại lộ, thành thuộc Vũ Mị thiếu phụ. "Ngươi hôm nay như thế nào thông suốt, cuối cùng biết ra tới hít thở không khí lạ?" Tâm huyết Dương Trào, gọi được tiên tử chế cười. Chớ biết, nàng là bởi vì mỗi ngày đối với Bạch Lý Diễn, cấp bồn bực, bằng không, lấy nàng tính tình, có thể trạch đến đại bị bắt đầu. Khương Nhạn nghe thưởng thức trên cổ tay kim linh. Đối với bên cạnh nữ tử cười duyên nói, hà, lần này cái kêu kêu tô khanh vũ nữ nhân lấy 30 trí linh, kết thành kim đan, có thể nói ngang trời xuất thế, tức khắc hấp dẫn toàn bộ biển cả ánh mắt. Nhưng thật ra là người mừng rỡ nhẹ nhàng. Nhìn vừa rồi trên phố kia 10 cái nữ tu có chín ăn mặc bạch đi gì hề tư thế. Nô! Trung châu nữ tu, như vậy thiên vị cùng phòng, quả nhiên pha vô cá tính. Vân thư quay đầu đi, che miệng cười nói, Trung châu nữ tu không gọi tiên tử đại thế, nhưng này nam tu. Vân Thư chính là nghe nói tiên tử gái thực đâu. Khương Nhạn nghe nghe nhưng thật ra ngẩn ra, hướng này cao lãnh nữ nhân, khó được sẽ nói giỡn, xem ra là thay đổi khuôn mặt, tâm tình cũng đi theo thay đổi. Suy ngốc lời nói, hai ma đã bị, một giáp tử mới như vậy một lần, khó được chúng ta ma tu có thể quang minh chính đại xuất nhập Trung Châu. Nhưng không được nắm chặt thời cơ thay đổi khẩu vị sao? Nhưng thật ra ngươi, tự trụ vào vọng hải lâu, liền suốt ngày cùng thiếu chủ nhị ở bên nhau. Chẳng lẽ? Ha ha. Vân Thư ghé mắt, ném cấp nữ tử một cái con mắt hình viên đạn. "Phục, đừng nóng vội mắt sao, chỉ đùa một chút." Nói thật, liền ngươi kia diện mạo, đối ma quân ăn uống nhưng thật ra thật sự thiếu chủ nơi đó. "Không diễn." Lam Như chịu mộ Vân Thư khó được không kiêng nể gì cảm nhiễm, nữ tử cũng càng thêm rộng rãi lên. Bắc Uyên không người không biết, Ma Tiêu cùng thiếu chủ đối với nữ nhân phẩm vị, từ trước đến nay là không mừng coi tư diễm giật, thí dụ như mộ Vân Thư cái loại này, mà thiên vị canh xuong quả thủy. Ví dụ như Tô Khanh Vũ kia loại, Ma Ma quân Lục thanh mật tác hoàn toàn tương phản, đối Ma quân mà nói, cái gì đều cần thiết là Hoàn Mỹ, có được Hoàn Mỹ tu vi, thành lập Hoàn Mỹ công lao sự nghiệp, hưởng dụng Hoàn Mỹ nữ nhân. Vân Thư ánh mắt nhìn chung quanh dần dần ngồi đầy rác đấu trường, một bên không quên nói tiếp nói, tiên tử lời này sai rồi, Vân Thư lại không phải đãi tuyển tí hóa, vì sao phải quản bọn họ có thích hay không? Khương Nhã Nghê nghe vậy sử sốt, tiện đà lại nói, Đó là như ngư như vậy, chú định tiên độ rất tốt, nữ tu được chứ trong mắt hiện lên một chút sa sâm chua xót. Nữ tử áo đỏ giật mình, rồi sau đó quay đầu tới, nghiêm túc nhìn Mỹ Mạo thiếu phụ liếc mắt một cái, ngự thanh thanh linh, có lẽ. Nhưng tiên tử chớ có đa quên, tu tiên giới thực lực vi tôn, hết thảy đều có khả năng. Nữ tu cũng không tất yếu lấy kẻ yếu tự cho mình là tự hạ. Đây là nhất hư thế giới, cũng là tốt nhất thế giới. Khương Nhạn nghe ngẹn lời, một đôi diễm diễm con ngươi nhìn trước mặt dung mạo vô kỳ nữ tử. Câu câu chứa chứa lại giống uy lực thật lớn sao băng thạch tạp nhập nàng đáy lòng. Càn cung mộ Vân thư tiếp xúc, nàng liền càng cảm thấy chính mình vô pháp lý giải nữ nhân này suy nghĩ và việc làm, rõ ràng nàng còn như vậy tuổi trẻ, lại cũng thế sự xoay vần vô số. Bên cạnh người, vang lên lấy phiến vô tay tiếng động, tùy theo là một đạo lượi biếng nam tử thanh âm, cô nương lời nói, thật sự là kinh thế hãi tục, khiến người tỉnh ngộ. Bản công tử bội phục. Nghe vậy quay đầu, một bộ áo lục công khai xông vào hai người tầm mắt bên trong a, không thể tưởng được, đường đường tiêu giao hoắc gia công tử, lại vẫn có nghe góc tưởng Đam Mê Khương nhạn nghe một ngụ người ngoài, liền khôi phục kim linh tiên tử nhất quán đánh đá bản sắc. Chương 260 tính kế. Vân thư vừa thấy người tới, lại là sắc mặt dùng mình, lập tức quay đầu đi xem giác đấu trường thượng động tĩnh. Nàng hiện tại bắt đầu hoài nghi, hai ngày trước vọng Hải lâu trưởng quậy một hai phải đưa cho chính mình mấy chương giác đấu trường khách quý vé vào cửa, căn bản chính là dụm tâm kín đáo. Ha ha ha. Mộ Vân Thư, ngươi đến nỗi sao? Vừa thấy bản công tử liền như vậy khẩn trương hoắc liên hoa tản mạn ngồi xuống, một đôi nhẹ nhàng nheo lại đào hoa trong mắt tinh quang chợt lóe, nhìn bên cạnh nữ tử, cười ngây thơ. Nữ tử không nói, chỉ là trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó đỉnh một trương không chút nào đẹp mắt gương mặt, quay đầu tiếp tục hướng tới đấu trên đài nhìn xung quanh. Bất quá, ngươi nhưng thật ra đoán đúng rồi. Áo lục công tử thu hồi quạt xếp, sâu thẳm đôi mắt nhìn nữ tử. Lần này Mộ Vân Thư giác đấu trường hành trình Xác thật là hắn có tâm tính kế. Đồng thời, hắn cũng biết, từ trước đến nay lấy ăn chơi trác táng hình tượng kỳ người chính mình, ở nữ nhân kia trong mắt, chính là một cái không hơn không kém âm mưu luận giả, hơi có động tác, liền bị nàng xem thành có khác tâm cơ. Ha, thật đúng là chính mình chi âm người đâu. Vân Thư Hàm chứa không vui, nghiêm mặt nói, Hoắc công tử, là về chuyện gì? Toàn Mỹ bất phàm áo lục nam tử nhướng mày, ánh mắt đổ về phía trước phương, hình tròn đấu đài bốn phía, bốc lên khỏi quần sáng đã ở chậm rãi hướng trung ương kép lại. Nữ tử Ngưng Mi, rõ ràng thấy được một bộ hắc y yả nam tử đã là ôm kiếm đứng ở thật lớn đấu đài phía trên, góc cạnh rõ ràng trên mặt là nhất quán mặt vô biểu tình. Nghiễm nhiên chính là Hoắc Phàn. Vân thư mặt mày dùng mình, lạnh lùng nói, "Cho nên đâu? Liên Hoa công tử, mục đích ở đâu?" Hào Lục công tử nhìn mắt trên đài đứng yên huynh trưởng, chính chính vớ áo, thu hồi tản mạn đang chơi chắt tán diễn xuất, nhìn chằm chằm nữ tử trầm giọng nói, "Từ 3 tháng trước bắt đầu, Hắn đã tại đây đấu trên đài liền chiến 15 tràng, tính thượng hôm nay trận này, 16 tràng. Hiện giờ, bên ngoài đánh cuộc hắn thắng bại đánh cuộc nam tử mặt mày một lưng, Mộ Vân Thư, ngươi nói, hắn có phải hay không điên rồi. Nữ tử áo đỏ lạnh lùng nhìn lại Hoắc Liên Hoa, chưa mở miệng, một bên khương nhạn nghê nhưng thật ra hít một hơi thật sâu thở dài, tẩm tắc. Nhìn không ra tới, này kiếm tu như vậy có thể đánh, hảo sinh lợi hại. 3 tháng nội liền chiến 10 dư tràng. Nói cách khác, Bình Quân 5 ngày liền cùng người làm một trận, vẫn là tu vi tương ngự, thậm chí tu vi cao hơn chính mình. Này chiến lực, không hổ là kiếm tu, nếu có thể cùng như vậy Dương Cương 10 phần nam tử xuân phong nhất độ. Một nam một nữ không hẹn mà cùng trừng mắt nhìn tâm tinh lay động thiếu phụ liếc mắt một cái, tự giác thất thố khương nhạn ngây ngượng ngủng thu hồi sắc tâm quá độ bộ dáng. Đúng rồi, nàng như thế nào đã quên, này kiếm tu thần hồn điên đảo đối tượng, nhưng còn không phải là chính mình bên người cái này cô gái nhỏ sao? Khó trách Hoắc Liên Hoa tìm tới nàng. Ha ha, cái kia, Hoắc công tử là nên hảo hảo khuyên nhủ lệnh huynh. Như vậy đi xuống, với mình đại thương khương nhạn nghe sắc mặt lúng túng nói. Đấu đài bốn phía dâng lên quần sáng đã hoàn toàn khép lại, đây là giác đấu trường nội tối cao tầng đấu đài, cũng là cấp bậc cao nhất đấu đài. Mặc dù là vân giao trong thành lớn nhất giác đấu trường, tối cao cũng chỉ có thể thừa nhận kim đan tu sĩ chi gian đấu pháp, bởi vì này nói ẩn hình bảo hộ tính quần sáng, đó là từ nguyên anh tu sĩ thiết hạ. Cho nên giác đấu giả tu vi nếu là lại hướng lên trên, căn bản không có đấu đài có thể thừa nhận. Tối cao tầng đấu trường nội, dưới tòa quần chúng có thể rõ ràng nhìn đến đấu đài nội tình hình, quân sáng nội hoặc phàn lại không cách nào nhìn đến bên ngoài chẳng hướng, hai người lẫn nhau không quấy nhiễu, càng lợi cho hiện ra một hồi toàn thân tâm đầu nhập cuộc đua. Nữ tử nhìn chằm chằm giữa sân lặng lặng chờ đợi đối thủ Hoắc Phàn, mặt vô biểu tình nói, chẳng lẽ Liên Hoa công tử là làm văn thư tới làm thuyết khách? Chương 261 kết cấu Còn có 10 ngày chính là đại bỉ, đến lúc đó đối thủ sẽ là cường giả chân chính, nhưng huynh trưởng lại tại đây liều mạng, một chút tích thu tay ý tứ, ta hóa ra thật sự là lo lắng. A, Hoắc công tử thật độ, chính ma đạo bất đồng, tiến vào bí cảnh danh nghịch lại hữu hạn, ta bác quen nước gì cái gì thương nô tông, Thanh Phong cốc đều đại bỉ thất lợi đâu Kim Linh tiên tử lập tức nhảy ra tới, biểu hiện ra thân là ma tu, hẳn là bỏ đá xuống giếng, vui sướng khi người gặp hỏa tự giác. Hoắc phàn như vậy, nguyên nhân đâu? Nhưng ghế chính là, mặc cho ai hỏi hắn đều không nói. Hào Lục công tử tiếp tục nói, cho nên chẳng sợ mộ cô nương có thể hỏi cái nguyên nhân ra tới, làm tiểu đệ về nhà báo cáo kết quả công tác, tiểu đệ cũng là vô cùng cảm kích a. Hoắc Liên Hoa vô cùng tức thời phóng thấp dáng người. Vân thư Du Mi, lấy hoắc phàn một cây gân tĩnh tĩnh, không chịu nói nguyên nhân chỉ biết có một cái, đó chính là hắn hứa hẹn người nào đó tuyệt không có thể nói. Nàng có thể nghĩ đến, Hoắc Liên Hoa không đạo lý không thể tưởng được. Bằng Liên Hoa công tử khả năng chẳng lẽ cũng vô pháp dò ra hoạch phản rốt cuộc là đối người nào làm hứa hẹn. Hoắc Liên Hoa ngước mắt nhìn Mộ Vân Thư liếc mắt một cái, có chút kinh dị, nàng phản ứng thế nhưng như thế nhanh chóng, này nữ tử thấy rõ nhân tâm năng lực, quả thực không người có thể cợt. Mà thằng đến thấy áo lục công tử bất đắc dĩ chậm rãi lắc đầu, Vân Thư mới cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Có thể làm Hoắc Liên Hoa cũng không có đầu mối sự tình, há có thể đơn giản. Huống hồ, Hoắc Phàn đã đã hứa hẹn cùng người. Nàng lại sao tốt xấu hắn thủ vững. Một bên Khương Nhạn Nghê nghe được buồn bực, nhịn không được xen mồm, "Các ngươi hai cái, ở đánh cái gì bí hiểm đâu, lão nương như thế nào nghe không hiểu?" Vân Thư xoay người vỗ nhẹ nhẹ nữ tử vai ngọc, lấy kỳ trấn an, ngược lại lại đối Hoắc Liên Hoa nói, "Liên Hoa công tử, chỉ sợ Vân thư giúp không được gì." Nữ tử kéo qua Mỹ Mạo thiếu phụ, đã là đứng dậy muốn đi. "Mộ Vân Thư, ngươi có biết hay không, này gần nhất mấy chạng, đại ca hắn đã là càng ngày càng cố hết sức." Ta sợ. Nữ tử quay đầu, sơ qua trầm âm, thường thường vô kỳ bộ mặt thượng lại cuối cùng hiện lên một sởi trào phúng. Xin hỏi hoác công tử, lệnh huynh liền thắng hơn 10 chàng, hiện giờ bên ngoài đánh cuộc bồi xuất, đến nhiều ít. Khương nhạn nghe không thể hiểu được nhìn vân thư liếc mắt một cái, hoác liên hoa lại là ánh mắt chật lué, ớp á ớp đúng nói, cái này, đại đệ. Một so 20. À. Suốt 15 chàng. Tính thượng này đệ thập lục chàng. Liên hoa công tử hẳn là kiếm đầy buồn đầy chén đi. Nữ tử lạnh lùng nhìn nam tử liếc mắt một cái, tiếp tục nói, muốn nói ngươi là thật sự lấy hoác phản không có cách, mới nghĩ đến đánh ta chủ ý, ta tin. Nói ngươi lo lắng hoác phản. Hừ, thứ vân thứ mắt vụt về. Nếu thật sự lo lắng, sẽ tử hắn liền chiến mười lăm chàng. Đối với bất luận cái gì một cái tu sĩ tới nói, liên tục mười lăm chàng thực lực tương đương đối chiến, đều là không thể tưởng tượng. Thẳng đến hoác phản chiến lực chống đỡ hết nổi, rốt cuộc kéo không đi xuống, hoác liên hoa mới nhớ tới muốn ngăn lại. Nàng dám nói, hắn tuyệt đối có tư tâm. Hoắc Liên Hoa tính tỉnh tình, không buông tha một chút đến lợi cơ hội, chẳng sợ lợi dụng đối tượng là chính mình thân sinh đại ca. Luôn luôn mặt dày áo lục nam tử lúc này lại là thay đổi sắc mặt, mấy phen muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành khẽ môi một mạt phi dương, "Mộ Vân Thư, ngươi nếu không chịu giúp đỡ, nói thẳng đó là, không cần như vậy nói móc, ta Hoắc Liên Hoa hành sự đều có kết cấu." Đứng ở cá nhân cảm tình góc độ, hắn lo lắng hắn ca, đứng ở triều cố đại cục góc độ, Nếu nhất thời vô pháp ngăn cản, hắn cũng không nghĩ buông tha bất luận cái gì gom tiền cơ hội, đứng vậy, đây là hắn Hoắc Liên Hoa. Chương 262 ngăn không được. Khương Nhạn Nghê kéo kéo bên người sắc mặt không vui nữ tử áo đỏ. Nguyên Lai, đấu đại phía trên, so đấu sớm đã bắt đầu, một bộ hắc y yển nam tử đã là cùng cái thanh phong cốc kim đan tu sĩ chiến ở một chỗ. Hai người thực lực sàn sàn như nhau, mà tay cầm tử mộ Hoắc Phàn tuy rằng thượng có thể ứng phó, nhưng vẫn là có thể nhìn ra đổi thái sơ hiện. Trận đấu đảo mắt đã là rằng có số chén trà nhỏ thời gian, mà người ngoài xem ra suất sắc tuyệt luân đánh nhau kịch liệt, ở nữ tử trong mắt, Hoắc Phàn ra mũi nhất kiếm, đều là ở tiêu hao quá mức sinh mệnh. Vân Thư không khỏi nhíu mày, liên tục 15 tràng toàn lực chiến đấu, sớm đã đem Hoắc Phàn bức tới rồi Huyền Nhai bên cạnh, một trận chiến này, hắn hoàn toàn là dựa vào một cổ kiếm tu nhuệ khí cùng hành kính ở kiên trì. Thua, lại có thể như thế nào? Hoắc Phàn, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Nữ tử làm như không đành lòng lại xem. Một trận chiến này, mặc dù Hoắc Phàn cuối cùng thắng, kia cũng là không đành lòng tốt thấy thắng thảm. Đó là Hoắc Phàn a, cái kia tựa hồ vĩnh viễn mặt vô biểu tình, Vĩnh Viễn không có dư thừa cảm xúc, lại Vĩnh Viễn không hỏi đúng sai, liền sẽ đứng ở chính mình phía sau nam tử. Nhìn hắn tự mình hủy diệt tức không ngừng khiêu chiến cùng gai tinh anh, nàng thật có thể làm được nhìn như không thấy sao? Thức mau, đấu trên đài vang lên chói tai chuông vang thanh, quần sáng mở rộng ra, so đấu kết thúc. Như mây thư sở liệu, Hoắc Phàn thắng thảm. Tuy rằng cái kia Thanh Phong cốc Kim Đan tu sĩ, trên người trên mặt đã là treo không ít mồ, bị thương không cạn, tập tính bị môn trung tử đệ nâng đi xuống, nhưng so sánh với dưới, Hoắc Phàn cũng không lạc quan nhiều ít. Nam tử dựng từ mồ, ngẩng lên thân kiếm chi khởi hắn cao dài thân hình, buông xuống đầu, làm người thấy không rõ bộ mặt. Quen thuộc người của hắn lại biết, hắn là thật sự sức cùng lực kiệt, nếu không, tính kiếm như mạng Hoắc Phàn, tuyệt đối không thể đem tử mộ làm như trụ trượng. Còn không đợi một bên Hoắc Liên Hoa xông lên đi xem hắn, Hóa Phàm đã là xoay người muốn đi, nhìn ra được hắn là cố tình lảng tránh. Hóa Phàm, đứng lại. Không kịp nghĩ nhiều, nữ tử buột miệng tốt ra. Nay quen thuộc nữ tử thanh âm, lệnh nam tử đưa lưng về phía mọi người thân ảnh hung hăng dừng một chút. Một bên áo lục công tử thấy vậy, trong mắt bốc lên khởi điểm điểm hy vọng. Nhưng mà, nam tử lại chưa quay đầu lại, gần chân trừ một tức, lại bước ra có chút phù phiếm bước chân, túi lẩu vội vàng rời đi. Vân Thư quyết quyết, thân hình chợt lóe, bộ pháp xe dịch gian đã là trận nam tử đường đi. Hoắc phàm nữ tử một tiếng thở dài. Nam tử tiến thôi không được, rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía người tới. Vân thư lại đang xem thanh nam tử bộ mặt nháy mắt, trong đầu một trận vụ vụ, chỉ thấy hắn không chỉ có sắc mặt tái nhợt, trên trán gân xanh hơi nổi, hơn nữa nguyên bản như mực tấn gian, thế nhưng nhiễm nhẹ nhẹ hoa ương. Nay đã không đơn giản là linh khiết, càng là sinh mệnh lực nghiêm trọng tiêu hao quá mức. Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt toàn không thần thái nam tử. Nam tử cũng hồi lấy bình tĩnh đối diện. Theo sau tới rồi Hoắc Liên Hoa không thể tin tưởng nhìn nam tử hai tấn gian một trận chiến này, lúc sau tân thêm chỉ bạc, rốt cuộc nhịn không được run run nói, "Ca, ngươi nói cho ta, đến tọt cùng vì cái gì?" Hắn sai rồi, thật sự sai rồi, nguyên lai liền ở hắn ôm may mắn chi tâm từng hồi thu hoạch vô số linh thạch thời điểm, hắn ca ca đã ở tự mình hủy diệt trên đường càng buôn càng xa. Hoắc phàm nữ tử bình đạm không có gì lạ bộ mặt thượng mày khẩn linh, nàng biết Hoắc phàm nhận được chính mình thanh âm. Vì cái gì? Vì cái gì như vậy không hề lý do chả đạp chính mình. Nam tử giương mắt, nhìn trước mặt nữ tử xa lạ dung nhan, như cũng là ánh mắt không kinh mặt vô biểu tình, không cần phải xen vào ta. Hoa Liên Hoa rốt cuộc kìm nén không được, một phen giữ chặt hắc ý li suy yếu nam tử, "Ca, còn như vậy đi xuống, ngươi sẽ không toàn mạng. Cùng ta trở về." Hoa Phàn chỉ nhàn nhạt nói, "Không ai ngăn được ta. Ngươi nên biết đến." Chương 263 đấu bất quá. Hoa Liên Hoa sững sờ ở tại chỗ. Đúng vậy, Hoắc Phàm nhận chuẩn sự, đó là muốn hắn mệnh, hắn cũng tuyệt không sẽ nhăn hạ mày, đây là hắn đại ca a. Hoắc Phàm, còn nhớ rõ sao? Ngươi mệnh, là Vân Thư dùng mệnh đổi nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm nam tử khuôn mặt, không chịu dung tha hắn một tia biểu tình, ta không cho phép. Ngươi như vậy hèn hạ chính mình. Từ trước đến nay thanh lãnh nữ tử, khó được sẽ có như vậy kịch liệt ngôn ngữ. Hoắc Phàm ngẩng đầu nhìn nàng, mặc mắt khẽ nhúc nhích, rồi lại thực mau bình tĩnh, nam tử ngọ tay giữ tại bên người. Năm ngón tay cơ hồ sắp lâm vào chuôi kiếm. Rốt cuộc, nam tử rũi tay đẩy ra nữ tử, đi ra mấy bước, đưa lưng về phía nàng lặng lặng nói, "Không cần phải xen vào ta. Mộ Vân Thương, ngươi cũng không phải ta ai." Một ngữ rơi xuống đất, lại là mấy người toàn kinh. Khương Nhạn nghe ngước mắt nhìn nhìn nam tử một bộ hắc y giày bóng dáng, lại ngắm mắt đỉnh chương mặt nạ cũng có thể cảm nhận được nàng một thân áp suất thấp nữ tử, vẻ mặt mê hoặc. Mà một bên áo lục công tử, càng là kinh trừng lớn một đôi phong lưu đào hoa mị Từ khi nào, hắn cho nên vì tình thâm thế nhưng cũng biến thành người lạ. Phía sau một bộ hồng y li hẻ nữ tử nghe vậy, bình phàm khuôn mặt thượng lại là tràn ra một kia cười lạnh, mắt trong trung hình như có sâu kín ngọn lửa ở nhảy lên, lại không phải bởi vì đau lòng. Chỉ có nàng chính mình biết, như vậy cảm xúc giao động, lại không phải bởi vì hoác phản đối nàng như thế tuyệt nhiên cùng lạnh băng thái độ, mà là bởi vì nàng trong lòng này lên xưa nay chưa từng có bất an. À, hoác phản, ngươi dọa không đi ta. Nữ tử trọn môi một mặt cười thảm. Hắn càng nỗ lực đẩy ra chính mình, liền càng hữu lực chứng minh chính mình suy đoán, mà như vậy suy đoán, đúng lúc là nàng nhất không muốn đối mặt. Nàng rất tin, lấy hoắc phản tính nết, không có tuyệt đối lý do, đoạn không có khả năng đối nàng như vậy ra vẻ tuyệt tình. Đúng vậy, nói nàng bảo thủ cũng hảo, tự luyến cũng thế, nàng chính là không chút nghi ngờ, hoắc phản nói tản nhẫn lời nói, bất quá ra vẻ tuyệt tình. Mà có thể làm như vậy nhất khinh thường lá mặt lá trái nam tử yêu cầu dùng ra vẻ tuyệt tình tới che giấu. Tất nhiên là hắn nguyện ý vì này chả giá sở hữu lý do, mà cái này lý do, nàng cũng có tuyệt đối tự tin tin tưởng, tất nhiên cùng chính mình có quan hệ. Đến tận cùng hắn ở chính mình không biết khi nào, cùng nàng sinh nơi nào liên quan, đúng là như vậy phỏng đoán, lệnh nàng bất an. Liên Hoa công tử, thỉnh ngươi đi đem hoạch phản gần nửa năm hành tung cùng với này 3 tháng nội Hàn ước đấu kim đan tu sĩ bối cảnh hoàn toàn điều tra rõ ràng. Đặc biệt, trọng điểm bài tra khả năng cùng ta có quan hệ nhân sự nữ tử xoay người, nghỉ chân. Đối với nam tử bóng dáng lênh lảnh mà nói, còn lại, Vân Thư sẽ tự đi lộng cái rõ ràng. Hoắc Liên Hoa ha to miệng, vì cái gì hắn liền không nghĩ tới, lấy chính mình ngốc đại ca đối nữ tử này tính ý, đoạn không có khả năng sẽ đối nàng nói ra kia phiên lời nói, trừ phi, hắn khổ chung căn bản chính là cùng nàng có quan hệ. Hoắc phan bất quá một ngữ, vừa đi, Mộ Vân Thư liền tựa mọi việc sáng tỏ, này muốn kiểu gì quả quyết cùng tự tin. Một niệm đến tận đây, Hoắc Liên Hoa cảm thấy chính mình cả người nổi lên rung mình. Nữ nhân này, nhân tình chi thạo đời, thế sự chi hiểu rõ, lệnh người không rét mà run. Mặc dù lại hậu chi hậu giác, Khương Nhạn Ngê cũng đã nhìn ra, Mộ Vân Thư là nhận định kia kiếm tu như vậy tìm đường chết nguyên nhân cùng nàng chính mình có quan hệ. Ầm. Cao ngạo từ mộ, từ sau người hắc y kiếm tu trong tay suy sụp rơi xuống đất, thanh âm nặng nề lại vang dội. Xem ra, Mộ Vân Thư lời nói, phỉ ngữ. Ngạch, cứ như vậy nữ nhân, hóa ra huynh đệ lấy cái gì cùng nàng đấu? Chương 264 lợi dụng. Vân giao thành đông, một chỗ không người bên trong sơn cốc. Đạo đạo cánh tay thô màu đen lôi đỉnh hỗn hợp nồng đậm ma khí, tự một bộ huyền y y hẻ nam tử trong tay thích ra, ma lôi tua nhỏ vùng xuống tầng mây, phế đoạn đá lởm chầm vết đá, nghiền nát rực rỡ hoa vụn. Toàn bộ sơn cốc bên trong, hắc khí tràn ngập. Kim đan 8 tầng ma tu, vẫn là có được đơn lôi linh căn cùng phệ hồn ma khí kim đan ma tu, thực lực chi mạnh mẽ tuyệt đối, không nói dung chuyển trời đất, cũng có thể kêu phong vân biến sắc. Một đạo ám ảnh như quỷ mị đáp xuống ở nam tử phía sau, bất quá quá ngắn tạm nghỉ chân lúc sau, phục lại lao đi không thấy. Nghe qua Lê Thu tiên hội báo bách Lý Diễn, ta tứ cười, khóe môi chọn một mạt không rõ ý vị. Liên tại đây bị phệ hồn ma khí cùng màu đen lôi đỉnh chiếm cứ sơn cốc bên trong, bỗng nhiên một đạo hồng ảnh hoành lực mà đến, tựa như kinh hồng. Rực rỡ váy áo tung bay, phá vỡ tầng tầng sương đen, tay áo rộng dưới, một đôi tố bạch bản tay mềm, xuất trưởng như điện, đánh thẳng hướng nam tử mà Bạch Ly diễn ánh mắt vừa động, thủ hạ biến quyền vị trưởng, vận đủ khí kình, khép mở gian không e dè đối thượng nữ tử dắt phong lôi sông trưởng. Ầm ầm chi gian, hắc khí tứ tán, lôi đình vỡ toang. Sơn cốc bên trong, một tiếng vang lớn, khiến cho hồi âm dẫn dãng. Trấn ai lạc định sau, đều thối lui trưởng hướng nhất hồng nhất hắc hai người, cách vỡ vụn khí lãng, căm tức nhìn đối phương. Mộ Vân Như, ngươi phát cái gì điên? Nam tử đè lại khí huyết quần quật lực, khuôn mặt tuấn tú u ám trầm. Hắn dự đoán được nàng sẽ tìm tới, lại không ngờ đến nàng sẽ lấy như vậy phương thức mở màn thăm hỏi, càng không ngờ đến, đánh giá La Cazan dừng ở Hạ Phong, sẽ là chính mình. Nữ tử tuyệt lệ trên mặt, khuôn mặt nhàn nhạt, nhạt, lại ẩn có giận tái đi, "Bạch Lý Diễn, Lê Thu Tiên chân chức vừa mới đi, ngươi sẽ không không biết ta vì sao mà đến đi?" Bạch Lý Diễn có chút kinh dị, xem ra nàng không riêng tu vi cường hãn, ngay cả thần thức chi lực cũng viễn siêu chính mình đoạn trước. Trong lòng thản nhiên một cổ phất phơ, Lạc Như cũ bày ra tối cao cao ở thượng tư thái, "A, Mộ Vân Thư, ngươi đây là làm một cái cấp dưới nên có thái độ sao?" Nữ tử ánh mắt lạnh lùng, tự tự lưu loát, "Thái độ. Bạch Ly Diễn, đối với ngươi ta quan hệ chuyện này thượng, Vân Thư chỉ có một thái độ, ngươi có thể lợi dụng ta, nhưng cũng giới hạn trong lợi dụng ta." Có Lệ Thu Tiên hội báo ở phía trước, Bạch Ly Diễn tự nhiên biết nữ tử lời nói ý gì, nhưng thật ra không nghĩ tới, Mộ Vân Thư lại là như vậy mau liền phát hiện, thật là đáng tiếc. Nam tử mặt mang tà tứ, cười lạnh nói: "Ha ha ha, không thể tưởng được ta hợp Hoàn Trường lão, thế nhưng cũng sẽ đau lòng ngươi. Như thế nào, Mộ Vân Thương, cái kia kiếm tu làm ngươi đau lòng?" Nữ tử mặt mắt hơi ám, lạnh lùng nhìn trước mặt cười tà tứ Mã Trương Dương nam tử. Ngày ấy lúc sau, có manh mối Hoắc Liên Hoa hỏa tốc liền điều tra rõ, nguyên lai Hoắc phàm nửa năm trước, từng định ngày hẹn qua đến Trung Châu làm việc bách lý diễn, hơn nữa, Hoắc phàm lần này ức chiến, không phải người khác. Đúng là Trung Châu các tông nội xếp hạng top 10 kim đàn cao thủ, ở lần này đại bị trung, những người này vừa lúc là bị Bắc Uyên coi là mạnh mẽ đối thủ tu sĩ. Tuy rằng manh mối không nhiều lắm, nhưng nếu kết hợp hoặc phản việc làm chính là vì nàng tiên quyết điều kiện, liền thực minh xác, hoặc phản tất nhiên là vì nàng, cùng Bạch Lý Diễn đạt thành nào đó hiệp nghị, chỉ là không biết, chính mình đến tụt cùng có cái gì có thể cho Bạch Lý Diễn làm lợi thế, làm hắn như vậy trà đạp hoặc phản. Nữ tử chậm rãi đến gần một bộ hắc y liễu nam tử. Bách Lý Diễn, ta đã nói rồi. Ngươi có thể lợi dụng ta, nhưng ta tuyệt không cho phép ngươi lợi dụng hoác phản. Trưng 265 Sát Tâm Nữ tử thủy tụ khẽ nhết, hồng y đi hồi hôn loạn gian, nhưng thấy màu đỏ đầm hoa đền lên dưới, một đôi mặc mắt thanh triệt mà sâu thẳm, làm như điểm suyết vô tận biển sao, ngựa thanh hoặc nhân, nói cho ta. Ngươi, rốt cuộc đáp ứng rồi hắn cái gì? Vong xuyên ngưng mắt. Ngươi, ngươi dám đối bổn tọa dùng vong xuyên ngưng mắt nay vẫn là lúc trước hắn truyền thụ cấp thần mục khống hồn chi thuật. A, nó kêu cuộc đời phụ du. Thiếu chủ, muốn thử xem sao? Về này hai loại thần hồn thao tác thuật, thấy 165 chương. Mộ Vân Thương, ngươi dám? Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm bộ mặt tuyệt lệ nữ tử áo đỏ, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp nói. Nữ tử lạnh lùng cười, thân thức chi lực nghiền áp mà đi, "Vân Thương, không, có gì có dám hay không? Chỉ là không sợ chết thôi." Bạch Lý Diễn biến sắc, Theo nữ tử dần dần tăng mạnh thần thức hấp chế, hắn mới chân chính cảm thấy kinh hãi. Nữ nhân này thần thức, xa xa vượt qua nàng cái này tu vi có thể đạt tới độ cao, ngay cả chính mình thật đánh thật kim đang tám tầng, thế nhưng cũng không thể anh này múi nhỏ. Cho nên, kỳ thật, chính mình đã sớm đã vô pháp khống chế nàng sao? Ly kia một tờ khế ước, hắn ở trong mắt nàng, căn bản cái gì đều không tính là bãi. Mặc dù là cái kia vô dụng kiếm tu, nàng đều có thể vì hắn, vong cô kết quả cùng chính mình đồng thủ. Ở hắn Bạch Ly diễn khí phách hăng hái gần trăm năm trong cuộc đời, chưa bao giờ cảm thấy như vậy thất bại quá. Một bộ hồng y y, từng bước tới gần, cho nên, trăm giảm thiếu chủ, ngươi là chính mình nói cho ta, hoặc là, vân thư chính mình tìm đáp án. Hoắc phản, ngươi thế nhưng vì cái kia kiếm tu đối bổn tọa động thủ, các ngươi đều ở tìm chết. Long có nghịch lân, xúc chi giả chết. Giờ khắc này, hắn là thật sự động sát tâm. Thiếu chủ chẳng lẽ là đã quên? Ma quân con ở ma tiêu cung chờ chúng ta đâu? Ngươi." Vân Thư cười lạnh, "A, thiếu chủ từ trước đến nay là cái hảo thương nhân. Không phải sao?" Nàng la sinh khí, còn không khi đến mất đi lý trí nóng nổi, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, đối với ma quân lục thanh mật một chuyện thượng, Bạch Ly Diên đối chính mình tất có ý đồ. Nam tử thâm thúy mặc mắt tám ám ám, giây lát, duyên dáng môi mỏng tràn ra một màn âm len ý cười, "Là, bổ tọa như thế nào bỏ được giết ngươi ngừng lại một chút, lại là tàn khắc cười." Đến nơi cái kia kiệu kiếm tù, thật đúng là lệnh bổn tọa ghé mắt, đảo rất có thể đánh. Liên tiếp giúp Bắc Uyên quét dọn 16 cái đối thủ. Nga không đúng, tính thượng đã đánh mất chiến lược chính hắn, hẳn là 17 cái. Vân Trường lão, lần này lại bị, ta Bắc Uyên một chút thiếu nhiều như vậy kinh địch, chẳng phải thật đáng mừng. Thằng đến như nguyện nhìn đến nữ tử diễm tuyệt trên mặt thay đổi sắc mặt, Bạch Lý Diễn Phương trưởng trừ suy nghĩ trong lòng, chung có hòa nhau một thành cảm giác. Nữ tử ánh mắt đàn động, tay áo đế son quyền, nắm chặt, cho nên Bạch Lý Diễn, ngươi rốt cuộc đáp ứng rồi hắn cái gì? A, Mộ Vân Thư, thông minh như ngươi, chẳng lẽ đoán không được sao? Vân Thư đè nén xuống trong lòng càng ngày càng dày đặc sự hãi, thẳng tắp nhìn chằm chằm cười lạnh nam tử, là cái gì? Nửa năm trước, hắn không biết từ chỗ nào biết được ngươi ta 50 năm chi ước, tiến đến cầu ta, nói chỉ cần bổn tọa đồng ý thả ngươi rời đi Bắc Uyên, vô luận trả giá loại nào đại giới, hắn đều nguyện ý. Bạch Lý Diễn cố ý dừng một chút, Vừa lòng nhìn nữ tử hoàn mỹ trên mặt hiện lên thống khổ chi sắc. A. Bổ tọa bất quá cho hắn một trương trung châu xếp hạng trước 40 kim đan tu sĩ danh sách. Đại bỉ phía trước, bị thương nặng một người, đổi ngươi một năm. Bị thương nặng một người, đổi nàng một năm. 40 người, 40 năm. Cho nên, Hoắc Phàn không nói một lời, một hồi tiếp một hồi ước đấu, vong cô thánh mạng, thậm chí không tiếp tóc bạc sinh ra sớm, thiệt hại căn cơ. Bất quá là vì làm chính mình sớm một chút thoát khỏi Bạch Lý Diễn. Hoắc Phàn Ngươi nếu hiểu ta, liền nên biết, như vậy hy sinh là Vân Thư vô pháp thừa nhận chi trọng. Chương 266 truyền kỳ. Nam tử ôm cánh tay lạnh lùng nhìn nữ tử, Hập Hoan trưởng lão quả nhiên danh bất hư truyền, liền tiêu giao hoạch ra con vợ cả, lênh tỉnh lánh tâm kiếm tu, thế nhưng cũng cam nguyện vì ngươi sinh, vì ngươi chết. Vân Thư sớm đã nghe không thấy bên Thái Liễu lo nói móc, nàng cảm thấy chính mình đột nhiên bị một loại thâm trầm cảm giác vô lực bao phủ. Nàng có thể khống chế chính mình làm cái gì, không làm cái gì? Thích ai oán hận ai. Nhưng rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể ngăn cản người khác một bên tình nguyện vô vị trả giá, thậm chí là hy sinh. Thí dụ như lúc trước Minh Lan, hiện giờ Hoắc Phản, thậm chí, Ngô Nhiên động kinh cố huyên hi. Nàng giỏi quen một mình thừa nhận sở hữu, như vậy không khỏi phân trần, không chịu nàng khống chế yên lặng làm, sẽ chỉ làm nàng cảm thấy tụt đỉnh áp lực. Đối với thương tổn, nàng có thể đánh trả, đối với áp ý, nàng có thể phản kháng. Nhưng đối với này đó không hối hận trả giá, Nàng nên như thế nào đáp lại? Bởi vì trải qua tam thế rối trá, phản bội cùng chắc trở, sớm đã làm nàng đã quên như thế nào đi hái. Chính mình sợ hãi, đúng là này đó cảm tình giằng buộc. Nữ tử ngước mắt, nhìn nhìn biểu tình tối tăm huyền y y hẻ nam tử, lại nhìn nhìn xanh thảm chân trời bị thanh phong phất tán gói mù, trước mắt hiện ra một trương lạnh lãng tuấn dật thâm thúy gương mặt. Thanh triệt con người bên trong, xét qua quang ảnh muôn vàn. Thật lâu lúc sau, lâu đến bách ly diện đều sắp duy trì không được này phó tà tứ cao lẫnh tư thái lữ tự động, một bộ hồng y li à lăng không mà đi, mặt mày như họa, và áo tung bay, làm như mang đi một cốc phong hoa. Thanh ảnh đã qua, chỉ dư âm hiệu, Bạch Lý Diễn, trọng thương một người, đến lượt ta một năm, ngươi tốt nhất nhớ kỹ chính mình hứa hẹn quá. Bạch Lý Diễn đứng ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn hồng y li à đi xa. Hắn đã từng cảm thấy, đã có thể được lợi, lại có thể xem diễn, đây là bút lại có lợi bất quá mua bán, nhưng chuyện tới trước mắt, hắn lại đột nhiên phát hiện, chính mình có chút hối hận. 16 chàng, đó chính là suất 16 năm. Đáng chết Hoắc phàn. Vân giao thành trung tâm, giác đấu trường nội, tiếng người ồn ào, tất cả mọi người ở hưng phấn thảo luận trận này sắp mở màn nước đấu, chờ mong tân thần thoại ra đời. 3 ngày trước, kỳ kiếm các Hoắc phàn nước chiến thanh phong cốc nhận nhiệm việm, thân là thủ tịch đệ tử nhận nhiệm việm tâm cao khí ngạo, tự nhiên vô chánh lui chi lý. Thật lớn đấu đài phía trên, quần sáng khép lại phía trước, một bộ áo tím phong lãng nam tử nhìn liếc mắt một cái tòa trên đài bạch y thanh thuần nữ tử. Ánh mắt lưu luyến, không hổ là hắn nhậm viêm nữ nhân, mặc dù là ở nhiều trong đám người, nàng cũng là cái kia nhất lóa mắt tồn tại. Cho nên, mặc dù là vì phía trước bị hoắc phản thương đến không thể tham gia lần này đại bị bọn đồng môn, hắn cũng muốn thắng trận này so đấu. huống chi, chính mình Âu Yểm nữ nhân hiện giờ liền ở dưới đài nhìn chăm chú vào chính mình, vẻ mặt sùng bái. Quân sáng chậm rãi khép lại, nhậm viêm rốt cuộn quay đầu, nhìn chăm chú vào trước mặt trầm mặc đối thủ. Chỉ thấy trưởng kiếm nam tử một bộ huyền y li To lang sặc nhọn trên mặt mặt vô biểu tình, nhưng vốn nên là chính mộng ngân hoa, lại đã là song tấn phí bạch, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, trải qua mã bất đỉnh đệ mười mấy chặng so đấu, cái này cơ hồ sắp sáng tạo bất bại thần thoại kiếm tu, đã là nhỏ mạnh hết đà. Nói là cơ hồ, đó là bởi vì, cái này giác đấu trưởng tự thành lập tới nay, cường hãn nhất nhất truyền kỳ tu sĩ, cũng bất quá là liên chiến liên thắng 17 chặng, mà sắp siêu việt cái này kỷ lục hoắc phần, lại chú định sẽ thua ở chính mình thủ hạ. Nhậm Viêm Cao Ngạo nhìn thoáng qua Hoắc Phàn, kiếm tu tuy rằng cường hãn, nhưng chính mình lại làm sao là bình thường. Trong sân trạm vào là nổ ngay, mà chàng hạ Hoắc Liên Hoa đã là cấp mặt núi trắng bệnh. Hắn biết rõ, Hoắc Phàn đã đến cực hạn, này thứ 18 chàng sẽ trở thành quặng rơm cuối cùng để chết con lật đả. Chân này đánh hạ tới, Hoắc Phàn liền tính bất lực kiệt mà chết, cũng tất nhiên căn cơ toàn hủy. Rốt cuộc có cái gì, đáng ra hắn như vậy xá sinh quên tử. Chương 267 chưa vãn Tiếng chuông vang vọng, kiếm quang sơ khởi. Hoắc Liên Hoa một lòng nháy mắt nắm ở một chỗ, tự xưng là năng lực siêu của hắn, giờ phút này lại là hết đường xoay sở. Hắn là thật sự hối hận, quản kia ngoan cố như là cố tình lảng tránh vẫn là cánh mạng tư hiệp, nên sớm vận dụng pháp bảo đem hắn mê đi kéo hồi kỳ kiếm cất phó kỳ lão nhân nơi đó, làm hắn ngủ cái 10 năm 8 năm, đến lúc đó hắn tỉnh lại, cũng đã sớm đã quên ngày cha, tổng so ngày nay làm chính mình tận mắt nhìn thấy hắn đi hướng hủy diệt hảo. Buổi sáng bên trong, Nhân viên một bộ áo tím không gió tự vũ, ba thước thanh phong chênh chênh mà minh, chiến ý nghiêm nghị. Ma Hoắc Phàn, như cũ chỉ là lẳng lặng lập, mặt vô biểu tình, làm từng bước tế ra tử mồ. Giữa sân người hãy còn đắm chìm ở thế giới của chính mình, hồn nhiên không biết bên ngoài biến cố. Mà bên ngoài, một bộ hồng ảnh thẳng vào đấu trường, rát một đường mệt mỏi phong trần, tung bay ống tay áo dàn, tựa còn tàn lưu trong sơn cốc bí thảo phồn hoa hương thơm. Mộ Vân Thư, áo lục tuấn thiếu công tử trong mắt sáng ngời, không tự kìm hãm được cao giọng kêu gọi. Mộ Vân Thư, thế nhưng là gần nhất nổi bật chính kính truyền kỳ nữ tử Mộ Vân Thư. Ma nháy mắt hấp dẫn một thất ánh mắt nữ tử chỉ là nhìn hoàn toàn khép kín quần sáng, cau mày. Giác đấu trường cấp bậc cao nhất so đấu bên trong, cấm chế quần sáng một khi hoàn toàn khép kín, liền chỉ có thể từ quần sáng nội kim đan trọng tài đái so đấu kết thúc, từ bên trong mở ra cấm chế. Nhưng chờ so đấu kết thúc, hoặc phàm người này, đại đệ cũng đã hủy hoại, nàng một khắc cũng chờ không được, có lẽ Rất nhiều người đều thua thiệt với nàng, nhưng cũng không bao gồm cái này kiếm tu. Nữ tử ánh mắt tối sầm lại, thiêm chỉ khẽ nhếch gian, một màn hồng quang tự tay áo đế thoảng ra, thần khí 10 thương dù. Chỉ quyết biến ảo, nữ tử giơ trưởng tràn ra một cổ màu sáng quỷ dị chi khí, bay nhanh bao lấy giữa không trung màu đỏ đậm cây dù. Làm trong thiên địa lúc ban đầu, thuần tịnh nguyên khí, hỗn độn chi khí đủ để lệnh 10 thương dù phát huy hơn phân nửa uy lực. Ngay mắt, phảng phất đã chịu thúc dù, 10 thương dù hồng quang đại thị. Dù thân một trận chấn động, rồi sau đó tự toàn hóa thành một quả sắc nhọn màu đỏ đậm mũi tên. Phá. Theo nữ tử áo đỏ một tiếng thanh uốn, mũi tên hóa thành một đạo màu đỏ hư ảnh, phá không mà đi. Nhìn như không gì phá nổi con sáng, thậm chí cũng không dễ rũa một chút, than khóc tự một chút bạo liệt mở ra, rồi sau đó phiến phiến da bị nẻ, suy sụp trừ khử. Thinh linh xẻ ra biên cô dưới, tất cả mọi người kinh tủng nhìn lưu loát nhảy lên đấu đài nữ tử. Dưới tòa một bộ bạch dị tô khanh vũ rốt cuộc ngồi không yên. Đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, gắt gao trừng mắt kia tập chói mắt hồng ý điệp. Hỗn độn chi khí, kia nữ nhân thế nhưng tu được hỗn độn chi khí. Vừa mới kia nhìn như một đoàn hôi mông linh khí, tán dật chi gian, thế nhưng có thể làm người chạm được một tia thiên đạo tinh diệp, người khác có lẽ chỉ cảm thấy cao thông, nhưng cũng không biết này nguyên cớ, nhưng nàng Tô Khanh Vũ thuộc độc kỳ thư thông thiên bảo giám, tự nhiên biết này nhìn như quái dị linh khí, lại là trong thiên địa thuần túy nhất tinh khí, vạn năm tới thương hải giới không người tu thành. Nữ nhân kia, rốt cuộc là đi rồi cái gì vậy? Bất Dáp Gian, nữ tử mắt trong hừng đỏ, song quyền khẩn nắm chặt, thanh lệ khuôn mặt có chút văn mẹo. Bất quá nhất triêu, liền phá nguyên anh tu sĩ thiết hạ đấu trường cấm chế, rõ ràng nên tu vi lui lại mộ văn thư, vì sao thoạt nhìn lại so với phía trước càng cường hãn? Làm chính mình mệnh huyền một đường, hoạt tử nhân nằm một năm hợp hoan yêu nữ, hiện giờ chẳng những tu vi càng thêm tiến tiến, còn thành trung châu mang ơn đội nghĩa đối tượng, vạn người chú mục. Hử? Thiên đạo như thế bất công, ma quân sáng rách nát đấu trên đài, một bộ hồng y yểu nữ tử đứng ở ao tím cùng huyền y y chi gian, mặt hướng Hoắc Phản tuyệt lệ khuôn mặt thượng, lạ như chút được gánh nặng, cũng là ngũ vị tạp trần. Chương 268 công hùng. Rốt cuộc, còn không tính vãn. Tháng một hồi, đổi một năm nữ tử nhan như thuần hoa, hai mắt doanh doanh chậm rãi đi hướng nam tử, thanh âm là không thường thấy mệt mài, Hoắc Phản, ta đều đã biết. Vẫn luôn buông xuống đầu hắc y. y kiếm tu, chẳng đến giờ phút này, Mới trung chịu ngầm đầu, sắc bén anh đĩnh mày kiếm dưới, thâm thúy thanh đu mặc mắt bên trong, ảnh ngược, là nữ tử áo đỏ vô song dung hoa. Hắn không lời gì để nói, chỉ lòng dạ bên trong, gió mạnh đỉnh, mưa rào nghỉ, phiếm thượng chút nhàn nhạt lại mạc danh an bình. Có lẽ, tự mấy ngày phía trước tương ngộ, hắn liền biết, chính mình lại lừa không được bao lâu. Không có người biết, kêu một ngày, đương nàng một câu hoác phản, người dọa không đi ta nói ra khi, chính mình trong lòng bước lên khởi, trừ bỏ lừa gạt chưa xính lo hô ở ngoài càng nhiều, thế nhưng là một tia đê tiện mừng thầm cùng ẩn ẩn hân hoan, nàng hiểu biết hắn, xa so với hắn cho rằng muốn hiểu biết. Gần là cái dạng này, một cái nhận chi, lại đủ để làm hắn sinh ra không thể ức chế cảm động, tuy chết không ngủ. Thông minh như nàng, phát hiện hết thệ cũng chỉ là vấn đề thời gian, cho nên, hắn mới như vậy gấp không chờ nổi ước chiến thứ 17 chẳng. Một hồi, ở nàng phát hiện phía trước, chẳng sợ lại thắng một hồi, cũng là tốt. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng Nàng kia mọi việc không muốn cầu người tính nết. Đừng trách ta." Vân Thư đứng ở đối diện nam tử, một tiếng nhàn nhạt thở dài. "Hoắc Phàn, nếu biết ngươi vì sao còn Vân Thư nhìn nam tử, nhưng nói nói, thế nhưng không nhịn được mà bật cười. Hắn là Hoắc Phàn, thích Vân Thư Hoắc Phàn, nguyên nhân có lẽ chỉ có này một cái, nàng không phải đã sớm biết sao? Cũng may, nàng không có tới chậm. "Hoắc Phàn, có lẽ Vân Thư vô pháp tả hữu ngươi suy nghĩ và việc làm, nhưng thỉnh nhớ rõ Lại thế nào, không cần tùy tiện áp lên chính mình tính mạng. Nữ tử đến gần, mặc mắt sâu thẳm, một phen nắm lấy nam tử to rộng bàn tay. Hoắc Phàm nhìn nữ tử tựa như biển sao hai trong mắt, có chút say mê, là chân chính hôn chậm chậm, say khướt, cái này giả hoại nữ nhân, lại một lần khiến hắn chưa chuẩn bị, động tay chân, liền cùng lúc trước nàng từ bách lý diện dưới trưởng không khỏi phân trần cứu hắn giống nhau. Dần dần mềm mại ngã xuống thân thể, làm hắn mất đi ngôn ngữ sức lực. Nhưng, ngươi là Vân thư a? chỉ là ở hoàn toàn mất đi ý thức trước, môi mỏng khép mở, không tiếng động phát họa ra một câu. Nam tử cuối cùng cảm giác là một cổ dòng nước gấm theo bị nữ tử bắt bàn tay, ôn hòa kéo dài chảy vào hắn gân mạch trong đan điền. Đấu chiến này, hoàn toàn bị làm lơ nhầm viêm, nhìn trước mặt bàn tay tương để một nam một nữ, vẻ mặt ngơ ngẩn. Mà một bộ hồng y liề nữ tử, nhìn trong lòng ngực nam tử tái nhợt gương mặt, giơ tay khẽ bướt hắn xương bạch hài tấn, khuôn mặt nhàn nhạt lại khóe môi nơi sắc. Trong tay này nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt Điều là cái này nam tử không nói gì lại trầm trọng tính ý, nàng như thế nào dám chịu. Bên ngoài đã là loạn thành một nồi, đấu trường cấm chế bị mạnh mẽ đột phá, đối với giác đấu trưởng tới nói, này vẫn là đầu một chuyến, đối phương thực mau phái quản sự tiến đến. May mắn tiêu giao hoặc ra gia chiêu bài thượng còn dùng được, hơn nữa có thể phá cấm chế tu sĩ há là bình thường, giác đấu trưởng cũng không muốn trêu chọc. Cho nên, Hoắc Liên Hoa tượng trưng tính thay nói lời xin lỗi, mặt khác bội Bút Sa xỉ linh thạch cũng liền tính bỏ qua. Bất quá giữa sân nhậm viêm, làm tiến đến ứng chiến thanh phong cốc thủ tịch đệ tử, thế nhưng bị trước mặt mọi người tá mặt mũi, tự nhiên cực kỳ khó chịu. Hơn nữa, nữ nhân kia vẫn là hại Khanh Vũ suýt nữa bỏ mạng đầu sọ gây tội, hắn vốn là sầu bắt không được nàng sai lầm, Mộ Vân Thương, ngươi đây là ý gì? Áo tím nam tử đối với nữ tử bóng dáng không thuận theo không buông tha chất vấn nói. Chương 269 đầy gớm. Sân khấu trung tâm, nữ tử áo đỏ nâng dậy mất đi ý thức hoắc phản đem một cái tay khác trưởng cũng đối thượng nam tử lòng bàn tay. Đối nhậm viêm chất vấn, xung nhĩ không nghe thấy. Áo tím nam tử thấy thế, giận tím mặt nói, "Yêu nữ, ngươi hôm nay cần thiết cấp bổn quân một công đạo." Một bên Liễu Lý sẵn sàng Hoắc Liên Hoa nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, bước nhanh tiến lên, làm vẫy chào nói, "Nhậm thủ tịch đợi một chút, đừng sốt ruột, ta chờ cũng là huynh trưởng lên đài lúc sau, mới biết hắn đột phát bệnh buộc phát nặng, không thể tiếp tục đấu pháp, bất đắc dĩ ra này hạ sách, mong rằng thủ tịch bao dung." Rốt cuộc tiêu giao hóa ra địa vị không dung coi thường, nếu Hoắc Liên Hoa đã là buông xuống dáng người, Nhậm Viêm làm thành phong cốc thủ tịch, đảo cũng không thể có vẻ khí lượng quá tiểu, Hoắc công tử, nếu sự ra có nguyên nhân, bổn quân cũng không muốn miệt mài theo đuổi. Hy vọng ngươi trở về sau thận trọng hành sự. Vốn dĩ, hắn còn muốn đánh bại Hoắc Phàn lúc sau, vì thế chính mình tránh điểm mặt mũi đồng thời cũng vì đồng môn xuất khẩu ác khí, thuận tiện hỏi một chút Hoắc Phàn, vì sao 16 giữa sân đảo có chín chàng là ước Thanh Phong cốc trung kim đan? làm bọn họ lần này đại bị thực lực tổn hao nhiều. Nhưng hiện giờ việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể từ bỏ. Hoắc công tử, ngươi mới vừa rồi cũng nói, này vốn là ngươi hoạch ra việc. Không biết cùng này hợp Hoan yêu nữ có quan hệ gì? Một bộ bạch y phi nhiên mà thượng, ngữ thanh như hoàng oanh kêu đề. Bất quá một ngữ, lập tức đem Hoắc Liên Hoa cố tình rời đi đầu mâu lại lại lần nữa chuyển hướng về phía Mộ Vân Thư. Yêu nữ, Tô Khánh Vũ Người tốt nhất phóng tôn trọng điểm áo lục công tử Tuấn Mỹ trên mặt nổi lên một tia tối tăm, sắc mặt không vui nói, Vân Thư chân quân hiện giờ vì Trung Châu cảm nhớ. A, nếu ngươi nói yêu nữ là nàng, ta đây hoắc gia nhưng thật ra rất vui lòng cùng nàng nhắc lên quan hệ. Hoắc công tử, Tô Cô nương hiện giờ quý vì Kim Đan chân quân. Con thỉnh công tử nói chuyện khách khí chút thấy người trong lòng bị khinh bỉ, áo tím nam tử lập tức tương hộ. A, Kim Đan thực ghê gớm sao? Cô nương đừng tự cho mình quá cao ba mươi tuổi Kim Đan tu sĩ vẫn là tam linh căn loại này trung hạ chi tư, nếu nói kia nữ nhân trên người không điểm miêu nị, phàm là có tâm người, định là sẽ không tin. Bất quá, nhìn không ra tới, này Cố Huyền Hi nữ nô lệ, giống như thanh thuần tiên chân, nhưng thật ra ngữ nam có thuận, nhìn xem hiện giờ đường đường thanh phong cốc thủ tịch đệ tử, đều bị mê thành cái dạng gì. "Này không." Nhấp viên một tay đem Bạch Địch Nhi nữ tử ôm ở sau người, lạnh lùng cả giận nói, "Hoắc Liên Hoa, ngươi không cẩn thận quá đáng. Ngươi tiêu giao Hoắc gia tuy rằng thế đại, Đa Thành Phong Cốc cũng chưa chắc liền sở ngươi. Phốc Hoắc Liên Hoa bật cười, bản công tử nhưng thật ra không biết, khi nào nhậm thủ tịch cũng có thể đại biểu Thành Phong Cốc. Vẫn là vì một cái nghịch thương nô đệ tử. Ngài nam nhân chẳng lẽ là bị sắc đẹp hướng hôn đầu đi? Đều là khanh vũ lắm miệng nữ tử hăm mắc, nhìn tuấn lãng nho nhã như quý công tử áo tím nam tử, nhậm thủ tịch chớ có vì khanh vũ loại này bé nhỏ không đáng kể người bị thương hòa khí. Đều là khanh vũ không hảo. Từ đầu đến cuối Liên tư thế cũng chưa đổi quá, nữ tử áo đỏ giật giật, sắc mặt có chút tái nhợt. Vân Thư rút về song trường, lao đi hoắc phàn trên trán mồ hôi, rồi sau đó một phen bế lên nam tử, chậm rãi đứng dậy, tự mấy người trước mặt đi qua, Hoắc Liên Hoa, chúng ta đi. A, cũng là vô vị khuyên phệ, lý tới làm chi? Áo lục nam tử cố ý phun nói. Tô Khanh Vũ ánh mắt dùng mình, hướng Nhậm Viêm phía sau đứng lại, đầu ngón tay một đường hắc khí, lặng lẽ đạn hướng trước người một bộ áo tím. Khinh người quá đáng. Trong giây lát, Nhậm Viêm nổi giận, thanh phong hóa thành lạnh lùng lưu quang, đánh thẳng hướng nữ tử phía sau lưng. Chương 270 băng tiễn. Hoắc Liên Hoa biến sắc, bước xa tiến lên, tưởng bảo vệ ôm ấp Hoắc phàm nữ tử, đã là không kịp. Ba thước thanh phong tựa như giữ tợn ác thú, mở ra linh quang doanh doanh miệng cường lồ, giúp đem kia tập hồng ý y hệt một ngụm nuốt vào. Nhậm Viêm Kim Đan 6 tầng, thành danh đã lâu, mà Mộ Vân Thư, bất quá mới vừa từ 1 năm trước tu vi ngã xuống trùng khôi phục. Thả mới vừa rồi vì cứu Hoắc phàn lại phí đi không ít tâm thần, đúng là suy yếu là lúc. Tuy là nhạy bén như Hoắc Liên Hoa, cũng không thể tưởng được Thanh Phong cốc thủ tịch đệ tử sẽ như vậy đột nhiên làm khó dễ, còn như vậy không thể hiểu được, nói hắn không thể hiểu được, là bởi vì phía trước nói năng lô mãng rõ ràng là hắn Hoắc Liên Hoa, nhập viêm lại thẳng đến từ đầu đến cuối không nói một lời mộ vân thư mà đi, chẳng phải quá dị. Thanh Phong kiếm mang quét ngang mà đi, hung hổ, lại ở đụng tới nữ tử góc giao trước một cái chớp mắt, đột nhiên mất đi khống chế quay đầu hướng Nhậm Viêm phía sau Tô Khanh Vũ đánh tới. Đồng thời, một chi U Lan sắc băng tiến, từ bên ngoài ngang trời lực tới, rắc phá không sắp nhọn, hung hăng hướng Nhậm Viêm đâm tới. Nhậm Viêm tự nhiên là phản xạ có điều kiện đi đón đỡ, may mà kia chi băng tiến ý không ở đả thương người, gián hắn bên mái hiểm hiểm cọ qua lúc sau, đinh ở đấu trường cung đỉnh phía trên, dẫn một trận vụ vụ quấn quẩn. Bởi vì Nhậm Viêm né tránh, lại là bại lộ ra tránh ở hắn phía sau Tô Khanh Vũ, thanh phong xoay chuyển mà đi, rứt khoát lưu loát kiếm quang chém thẳng vào hướng Bạch Tỷ Ly nữ tử yếu hại. Đinh! Lại là một cây băng tiễn gào thét mà đến, hung hăng đụng phải thanh phong kiếm bối, bóng kiếm hỗn loạn giàn, hai phương hướng. Một sợi tóc đen tự Bạch Tỷ Ly nữ tử má bên rơi xuống, cùng với còn có nàng trắng non trên mặt một đạo đỏ thắm vết máu. Tô Khanh Vũ làm như bị dọa cho váng, gắt gao bụm mặt thượng miệng vết thương, sắc mặt xanh mét. Tử vong từng ly nàng như thế chi gần, kia một cái chớp mắt, nàng cơ hồ bản năng liền phải ở trước mắt bao người trốn vào không gian. Mỹ mắn, mỹ mắn. Nữ tử ánh mắt nhìn phía đấu trên đài rơi xuống một khắc tập Bạch Đĩ Liễu. Cố Huyền Hi. Sư phó nữ tử mắt trong trung ảnh ngược cái kia Bạch Đĩ Liễu thanh lãnh nam tử, cơ hồ sắp khóc ra tới. Hắn rốt cuộc vẫn là đau lòng chính mình. Cố huynh. Ngậy. Chúc mừng Cố huynh tu vi lại có tiến bộ Hoắc Liên Hoa thật sự là có chút xấu hổ, chỉ có thể nhìn thật sâu linh tiên ngọc Bích Băng tiến đốn đốn nói. Tưởng tạc Cố Huyền Hi cứu Mộ Vân thư đi, nhưng tuyệt hồ Nữ nhân kia ở bằng tiến đem Nhậm Viêm lực đảo trước cũng đã tử cứu thành công, muốn trách hắn cứu Tô Khanh Vũ đi, nhưng tưởng tượng nhân ra vốn chính là thầy trò, nào có thấy chết mà không cứu chi lý. Còn nữa, hiện giờ giữa sân mấy người này quan hệ, chính là thực sự có điểm hỗn độn. Mà giờ phút này Nhậm Viêm đã phục hồi tinh thần lại, nhưng vẫn là có chút mơ hồ, chính mình như thế nào liền mất khống chế đối Mộ Vân Thư đồng thủ, mấu chốt là, đến cuối cùng, chính mình còn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, mất mặt về đến nhà. Nhưng thoáng nhìn thấy Tô Khanh Vũ bị chém lạc một đoạn tóc đen cùng nàng khe hở ngón tay trung tràn ra tinh tế đỏ bừng, lập tức quên mất tự hỏi bên, chỉ nôn nóng nói, Khanh! Khanh Vũ chân quân, ngươi còn hảo đi! Rốt cuộc cố huyền hy ở đây, hắn không hảo quá mức rõ ràng. Lại nói như thế nào, lén lút trao nhận, âm thầm tư thông, cũng không tính trên mặt có quang sự. Tô Khanh Vũ lại không đáp án, chỉ quay đầu lệ quang doanh doanh nhìn một bộ hồng y hề nữ tử, mộ vân thương. Ngươi, ngươi muốn giết ta! Chỉ thấy nữ tử xoay người, nhẹ nhàng đem trong lòng lực hôn mê hoặc phản giao dư một bên áo lục công tử. Rồi sau đó, chậm rãi đi tới Tô Khánh Vũ trước mặt, môi đỏ khẽ mở, ánh mắt lạnh lùng, "Tô Khánh Vũ, chỉ cho phép ngươi giết ta, không được ta đánh trả sao?" Phục lại lạnh lùng nhìn mắt nhợm nhợm, nghiễm mai nói, "Bất quá, chỉ bằng hắn, còn kém xa lắm." Chương 271 chuyện xấu. Hoặc liên hoa tử nữ tử trong tay tiếp nhận nhà mình huynh trưởng, trên cánh tay trầm xuống, không khỏi có chút nghe răng niết miệng. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đem hoạch phản bội ở trên lưng. Hắn một cái đại lao ra thế, nhưng còn không bằng một cái nhu nhược nữ tử khí lực đại, nghệt. Tuy rằng mất mặt chút, nhưng nghĩ đến đối lập đối tượng là cái kia yêu ma nữ nhân, liền cũng không cảm thấy quá mất mặt. Quân không thấy, phía trước nhậm viên một kích, dùng toàn lực, nhưng nữ nhân này, thanh phong sát khí bảng bậc dưới, không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, lại vẫn lệnh đến kiếm khí quay đầu, thẳng chỉ Tô Khanh Vũ, bực này thực lực, nghe giận cả người. Nếu nói phía trước Mộ Vân Thư phá nguyên anh kỳ mới có năng lực đột phá đấu trưởng cấm chế, nhiều là dựa vào thần khí chi lợi, kia lúc này đây đối nhậm viêm sát chiêu nhẹ nhàng đánh trả, liền đủ để chứng minh nàng chân thật thực lực, tuyệt đối vượt qua mọi người tưởng tượng. Tiếu Lục công tử nhìn nhìn trong sân mấy người, nghĩ nghĩ bọn họ chi gian các không đức, gỡ càng rối hơn phức tạp quan hệ, vẫn là cuối cùng cáo tử. Hắn tuy ai xem diễn, mà khi vụ chi cấp, vẫn là hãy còn hôn mê nhà mình đại ca. Bạch Lý Hiểu nữ tử môi anh đảo run run ủy khuất đỏ hốc mắt, ngươi đang nói cái gì? Khanh Vũ không rõ. "Tôi Khanh Vũ, ngươi mượn đao giết người, Vân thư bất quá ăn miếng trả miếng thôi. Lần trước làm ngươi nằm một năm, xem ra vẫn là không trưởng trí nhớ nữ tử áo đỏ cười lạnh nói. Hai năm trước, thương nô tông trộm kiếm đêm đó, tôi Khanh Vũ dùng vu thuật hoặc nhân tâm trí, mượn vây khốn chính mình mấy cái kim đan tu sĩ tay, tưởng nhất cử đem chính mình giật trừ, lần này, nàng đối nhậm viêm động tấp nhỏ, tự nhiên cũng không thể gạt được chính mình." Bạch Ý liếc nữ tử nghe vậy, Tôn Quốc Uyển Hi bên cạnh người nhích lại gần, thấp giọng khóc nức nở, "Cái gì mượn dao giết người? Khanh Vũ rỉ có thể." Mộ Vân Thư, ngươi vì sao luôn là muốn cùng Khanh Vũ không qua được nữ tử che lại bị thương gương mặt, hoa lệ dính hạt mưa. Một bên áo tím nam tử thấy nữ tử khẽ hở ngón tay ra nào ạt mà ra máu tươi, rốt cuộc kìm nén không được, "Mộ Vân Thư, ngươi hủy người dung nhan, quả nhiên ác độc đến cực điểm." Nhấp viêm trừng mắt nữ tử hai trong mắt bên trong, hỏa tinh văng khắp nơi. Tưởng tượng đến người trong lòng kia chương như hoa kiểu nhan khả năng sẽ bởi vậy lưu lại tí vết, một cổ lửa giận đột nhiên sinh ra, song trưởng như câu, dắt kình phong trụ vào nữ tử. Thanh lãnh như xương bóng trắng ra tay như điện, ngữ thanh lạnh liệt, nhậm thủ tịch, đối thượng Mộ Vân thư, ngươi không hề phần thắng, cuộc bị không thú vị. Xích, lỏa, lỏa dẫm nhân ra đau chân lúc sau, không chút nào suy xét nhậm viêm cảm thụ Cố Huyền Hi, chậm rãi nhìn phía kia tập ngưng lập một góc hồng y điệp, mặc mắt hơi lan, thanh ngữ ố tổn, huấn hô Buột Quân không cho rằng nàng có hủy người dung nhan tất yếu. Tô Khanh Vũ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn nhìn nam tử, chỉ thấy hắn như cũng là như vậy tuấn tú thanh lãnh phong tư, giờ phút này lại chuyên chú nhìn nữ nhân kia, trong mắt không còn nửa lãnh đạm. Nàng sẽ không quên, trước đây, cái kia thanh lãnh nam tử ngang trời xuất thế 20 tên, trong đó đệ nhất mũi tên chính là buôn cứu mộ Vân thư mà đi. Mà giải chính mình châm mi đệ nhị mũi tên, bất quá là biến cố đầu sinh dưới bất đắc dĩ ra tay. Rõ ràng, Cố Huyền Hi này tới Vốn chính là hướng về phía mộ Vân thư tới. Nghĩ đến đây, nữ tử một ngụ ngân nh nhác cắn. Giờ phút này, Bạch Y Liễu nữ tử nhiễm huyết tiếu mặt phía trên càng thêm trắng bệnh, hơi loạn tóc đen che lớp hạ, một đôi mắt trong xẹt qua cây miệt, Cố Huyền Hi, ở ngươi trong mắt, liền tính chính mình Kim Đan đã thành, Phương Hoa vừa lúc, cũng so ra kèm tia nữ nhân tùy ý liếc mắt một cái, đứng không. Kia chương hồ mị mặt, liền như vậy là người trầm mê. A, nàng như thế nào đã quên? Đại quên nữ nhân kia không chỉ có có một bộ khuynh thành tuyệt sắc tối gia, càng có một thân câu hồn đoạn phế mỹ, thuật. Chính mình cao lãnh vô song sư tôn, cũng bất quá là cái thực sắc tục nhân. Nhưng mà, đối mặt ít lời Cố Huyền Hi ngẫu nhiên nhiều lời, nữ tử lại là nửa điểm khó hiểu phong tình. Vân Thư nhìn phía nam tử, ánh mắt sắc bén, thứ Cố Huyền Hi trong lòng đau xót, đương nhiên, Vân Thư vốn chính là buôn nàng cánh mạng đi. Đáng tiếc, bị ngươi hỏng rồi chuyện tốt. Chương 272 sắp sắp Bдей lý nam tử giật mình, thanh lãnh như xương mặt mày hơi ngưng, rốt cuộc kết ra một chút nhàn nhạt chua xót, giọng nói lững lự, "Vân Thương, bổn quân cứu nàng là bổn phận, mà cứu ngươi lại là tình phần", không khỏi chính mình lại tâm tâm nghiêm nghiệm. Đương nhiên, nửa câu sau, hắn chỉ dám vĩnh viễn đặt ở trong lòng. Thanh lăng một dịch lúc sau, tuy rằng cảm xúc khó bình, nhưng rốt cuộc gánh nặng trong người, cho nên hắn cũng lựa chọn bế quan khổ tu. Mới vừa xuất quan, hắn thu được tin tức vội vàng tới rồi, nhìn đến lại là nàng vì hoắc phàn vùng tay đánh nhau, nhìn đến, lại là nàng trưởng thành nhanh như vậy, đã là tới rồi bọn họ không kịp nâng nỗi. Trong lòng, khó tránh khỏi sắp sắp. Nữ tử ánh mắt lạnh lạnh mà có tàn khốc, nếu như thế, Vân Thư cũng không thể nói gì hơn. "A, Tô cô nương, lần sau ra cửa, tốt nhất đừng trêu chọc ta." Liên Tính muốn trêu chọc ta, cũng tốt nhất trước bảo đảm bên người có cái đáng tin cậy chỗ dựa. Trong lúc nhất thời, thủ tịch nhậm viêm sắc mặt chợt thành trắng bạch. Tô Khanh Vũ lại là nhu nhược đáng thương lại vẻ mặt ủy khuất nhìn Cố Huyền Hi, tự ở không tiếng động triển lãm chính mình trong sạch vô tội. Nam tử lại không xem nàng, chỉ là nhẹ khoá mày, ánh mắt không xa, đáy mắt xoay quanh, bất quá một chút màu đỏ đậm. Ly đại bỉ bất quá mấy ngày, tin tưởng tự mau, chúng ta sẽ lại lần nữa gặp mặt. Vân thư khẽ môi khẽ nhếch, trong đám người kia mà ra, lưu loát rời đi. Vọng Hải lâu giữa hồ trong động phủ. Khách không mời mà đến Bách Lý diễn vẻ mặt trầm trầm, Vân trưởng lão Ngày mai liền phải tiến vào Thương Lô, như thế nào? Tâm tư còn ở cái kia kiếm tu trên người. Đã nhiều ngày, nghe nói nàng vẫn luôn đi theo Hoắc Liên Hoa mà sau, chạy biến vân giao các đại phồn thị, hoa linh thạch vô số, đao lộng không ít cao giai đan dược linh thảo. Vân thư tự giác thua thiệt, lại không biết từ đâu bồi thường. Chỉ có thể làm chút có không, Liêu biểu tâm ý nữ tử ngôn ngữ vô lan, khuôn mặt nhàn nhạt. nhạt. Hoắc phản tâm ý, nàng sẽ để ở trong lòng, chung có một ngày, tất cả tương báo. A Hoắc phàn muốn chính là cái gì? Vân trưởng lão sẽ không không biết đi Bách Lý Diễn ánh mắt âm thầm. Vân Thương ngước mắt, lạnh lùng nói, "Trong giảm thiếu chủ, hắn cùng ngươi không giống nhau, Hoắc phàn hành sự toàn bằng một viên xích tử chi tâm, mà thiếu chủ ngươi là thương nhân. Tốt nhất thương nhân cho nên, thỉnh không cần dùng ngươi quyền miu tính toán chi tâm đi đoán người khác." Ánh sáng ở Bách Lý Diễn tuấn mỹ thâm thúy ngũ quan thượng đầu hạ một chút bóng ma, nam tử môi mỏng khẽ nhếch, "À, Vân trưởng lão." Giống như thực hiểu biết bổn tọa, trong giảm thiếu chủ, Vân Thư đối thiếu chủ là người không có hứng thú, vẫn là cùng Vân Thư nói nói lần này đại bị đi. Rốt cuộc, bọn họ chi gian chỉ là tạm thời khế ước quan hệ, mà này đoạn quan hệ, hiện giờ đã ngắn lại đến hơn 20 năm, đối với tu sĩ mà nói, 20 năm, bất quá búng tay vung lên, nữ tử Dương Ngôi, rốt cuộc, thời gian hữu hạn, Vân Thư có thể giúp thiếu chủ làm không nhiều lắm. Hoắc Phàn dùng một thân kiếm hồn, hai tấn xương hoa đổi lấy, nàng cũng sẽ không cô phụ Khi Elia nam tử sắc mặt trầm xuống, đứng lên thân, chậm rãi đứng ở phía trước cửa sổ, khoanh tay đưa lưng về phía nữ tử. Đối mặt trước mắt mờ mịt tái muội hồ quang, trầm ngâm hồi lâu, chờ Sở Hữu cảm xúc lắng đọng lại, rốt cuộc Hoan Thanh nói, nói là đại bỉ. Kỳ thật Bắc Uyên cùng Trung Châu Đoạt, bất quá là một giáp tử mở ra ngộng khư cảnh véo vào cửa. Ngộng khư cảnh, 60 năm mới có thể ở Thương Hải giới hiện thế một lần, hơn nữa mỗi lần xuất hiện địa điểm đều không giống nhau, hơn nữa, từ bí cảnh xuất hiện đến biến mất cũng gần chỉ có thể liên tục 60 ngày. Ma ngộng hư cảnh một khi xuất hiện, tập thương hải giới chi lực sở mở ra nhập khẩu, vô pháp thừa nhận quá kịch liệt năng lượng dao động, nhiều nhất chỉ có thể thừa nhận mấy chục kim đan tu sĩ đi vào.